thần thanh như đứng tại hiệu suối quận đầu tường phóng nhãn tư phương nhìn xem nhà nhà đốt đèn đột nhiên cảm giác được một cô đ i ề u hiệu hắn đã vượt qua vô số cái như vậy ban đêm từ phía âm thanh vùng biên c ư ơ n g phóng nhãn đều là địch tại hắn mấy trăm năm nhân sinh kinh lịch bên trong cũng có qua mấy lần chỉ là lần này quá khó thần thanh như than thở một tiếng không biết từ khi nào bắt đầu có lẽ từ trận kia b i ế n cố hắn liền cùng vạn thần đ ị a đấu cùng hoàng t h ú đấu nhiều khi đi có chút vội vàng bóng đêm tiêu hàn thỉnh t h o n g một tiếng thú giống đâm rách hát ám tại lạnh leo như thường hàn phong bên ngoài có kêu thảm thanh â m vang lên có hoang thú cũng có đến từ nhân tộc chiến sĩ trưởng lão ngàn dặm ngoài có khẩn cấp tin tức chuyển đến cường lực di trùng ứng long như muốn hướng cái này tới không thể ngăn cản một người đệ tử đến đến tường thành cung kính nói kia ứng long là lần này thuần huyết hoang thú áp du giới trướng đỉnh phong thần ma tầng thứ cường lực di trùng một trong hôm nay phạm vi mấy vạn dặm thú triều đều do nó xua đổi Trừ hắn bên ngoài còn có cái khác di trùng tồn tại thấp nhất cũng tương đương với đỉnh phong kim đan c h i l ư c phổ thông đệ tử không có nhất hợp khả năng chạm vào tất tử động chủ chỗ đó truyền đến tin tức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 tại h Thanh Như nội tâm quẩy. Xa thiên phía trên, đã có thể nhìn thấy cái kia ứng long thân ảnh,、xuất、sinh phải nhanh, h ầ n nội trên, ứng long này đến đến、so、trong tưởng tượng g tâm xuất Sa kia sối cái quẩy. đã có so rào o t thường. t dị ạ tầng thanh như bên cạnh cố gia lão tổ thần sắc mặt ngưng trọng chú quân đại tướng quân cũng là một tên thần ma cường giả hiện nay có thể thân ở tiền tuyến thực lực đều rất mạnh thần thanh như hỏi tên đệ tử kia huyền minh nhị thần đâu không thấy vạn t h â n điện thần tử cho thuyết pháp là huyền minh nhị thần đang tiến hành nhân viên trấn an chuẩn bị rút lui không có pháp rút ra không tới đệ tử chi tiết đạo đến mà lại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 nhìn nhìn hắn đến tột u cùng mạnh bao nhiêu cố gia lão tổ cùng quân bộ đại tướng quân thở dài một hơi ứng long cường hãn cũng chỉ có linh khư động thiên xuất thân tầng thanh như có giải quyết khả năng tầng thanh như biết như nghĩ hiệu suối quận có thể thuận lợi rút khỏi chủ yếu chính là đánh lui cường lực di chủ ứng long hoang thú điểm kia tổ chức tính toàn bộ nhờ tốt hơn huyết mạch hoang thú điều động chỉ cần có thể giải quyết ứng long cục diện tự sụp đổ nói xong tầng thanh như thân thanh sắc quang mang trợn l o ạ lên đầu nhập vào phía trước trong bóng đêm cố gia lão tổ cùng chú quân đại tướng quân theo sát phía sau sau đó quận thành thủ vệ chú quân minh tướng động thiên đệ tử cùng với các đại thế lực hết thể để lên đen nhánh bóng đêm bên trong thanh lam quang diễm tại không trung ẩm vang nổ tung quang diễm mang theo chấn áp hết thể khí thế trong mơ hồ có hư không biến ảo ý cảnh tại quang diễm bên trong lựa chuyển tại hỏa cung huyết thần dị theo thanh lam quang diễm tối đen mà phát ra kim loại giao kích thanh âm thanh âm thanh thúy mang theo mạc danh nặng nề nương theo lấy mỗi một lần quang diễm sáng tắt liền có một đám hoang thú ngã xuống đất chỉ gặp một thân ảnh giàn u a hai tay như gió mười ngón như kiếm cùng hoang thú đánh giáp lá cả chiến đấu thường, thường dây lắt ở giữa kết thúc mỗ còn có cường hạn ý thức bày ra phát huy vô cùng tinh tế lao nhân kia tự nhiên là tầng thanh như hắn một thân thanh sắc thần ma khí bao phủ hai tay không có vũ khí có thể nhìn như vô hại ngón tay mỗi một chỉ điểm ra liền giống như là cái r ù i đồng dạng hung hăng đâm vào hoang thú yếu hại chỗ nương theo lấy quỷ dị thanh lam c n diễm mỗi một lần xuất thủ liền làm một mảnh hoang thú như dao cắt lúa mạch đồng dạng đủ gốc dạ gốc dạ đổ xuống theo tầng thanh như ngón tay vũ động ngắn ủi mấy hơi thời gian đã có gần vạn hoang thú đã chết tại hắn thủ h ạ cái này là tầng thanh như tuyển học cực tiềm nhất chỉ đem tự thân thần ma thể phát huy đến cực hạn. tân lít lít thanh như đấu chiến kinh nghiệm nhiều cây độc lập tức trở về thành bên trong cố gia láo tổ cùng chú quân đại đại tướng quân cũng đồng dạng trở về tình huống rất khó ổn những cái kêu di trùng liền thông minh tiên phong đổi tạp huyết hoang thu không ngừng tiêu hao lực lượng của chúng ta cố gia láo tổ ngưng trọng nói chú quân đại tướng quân nhắc nhở chương á i tại này ứng long k ô một c đẩy, dựa trăm h hai mươi thủ vệ người tầng thanh như hoang thú có mấy trăm vạn số lượng đến cũng đếm không xuể chết cũng không đau lòng cao cấp hoang thú đối đ ề cấp hoang thú là phi thường tản nhẫn dùng sợ hai điều động mà nhân tộc cái này mệnh luân kim đan tầng thứ còn thiếu rất nhiều cao cấp tầng thứ ngược lại không kém nhưng mà những cái kia di t r ù n g thể hiện rõ trước dùng t ạ m huyết hoang thú đi chống chất tất cả mọi người nhìn về phía tầng thanh như cái này là quang minh chính đại dương như căn bản không có quay lại khả năng một tên đệ tử đi tới trưởng lão động chủ truyền lệnh tầng thanh như đến đến mặt khác gian phòng không muốn chậm trễ thời gian liêu thần tông thanh â m từ một đồ vật bên trong truyền ra ứng long đã phá diệt ba thành kỳ thế đã thành tầng trưởng lão tận khả năng cân nhắc phá vây đi phá vây tu sĩ dễ nói kim đan thần ma đều hữu cực cao hành động lực nhưng là những người bình thường kia làm sao bây giờ hiệu suối quận thành có trăm vạn phổ thông người a động chủ thần thanh như nói tầng trường lao chúng ta rút không ra nhân thủ chi viện toàn bộ chiến tuyến hướng về sau áp đã là chiều hướng phát triển liêu thần tông nói năm vạn dặm bốn quận thành là chúng ta cùng tuyến hiệu suối quận thành không lại hắn bên trong liêu thần tông tỉnh táo đáng sợ hắn muốn đi xử lý không chết trên tay láo toan nghe hỏa linh tước kia là hung hãn di chủng tương đương với thần ma vương cảnh giới phi thường cứng hãn cái kia hỏa điệu bị áp du thu phục bốn phía phóng hỏa mà đại trưởng lão cũng tại phòng bị một cái được g a o quan trọng hơn là liêu thần tông phát hiện thánh thú môn tung tích hắn nhóm đang trợ giúp hoang thú tầng trường lao đó là mệnh lệnh của ta hết thể hậu quả có ta gánh chịu liêu thần tông tăng thêm ngữ khí ta vô pháp trơ mắt nhìn xem trăm vạn người chết đi tầng thanh như nói ta hội đánh giết cái kia ứng long xua tan thú triều tầng thanh như ngươi biết mình đang làm gì sao đã có bốn cái thành trị bị dùng cái này một cái chiêu số phá mất ngươi cho rằng phó g i ã trưởng lão là như thế nào chiến vẫn con xúc sinh kia ngay tại dụ khiến cho ngươi làm ra cái này loại lựa chọn thủ thành hạ chàng là thành cùng người cùng một chỗ diệt vong ta linh k h ư động thiên cũng khó có thể tiếp nhận một tên trưởng lão hy sinh liêu thần tông quát lớn lập tức phá vây không cần làm hy sinh vô vị động chủ ta vô pháp mắt thấy từ bỏ một cái quần thành cho dù lý trí nói cho ta như vậy là kết quả tốt nhất có thể ta bản tâm vô pháp lệnh ta làm ra lựa chọn như vậy cái này một tháng ta đã gặp qua quá tử vong lấy ngàn mà tính hoang thôn từ vừa mới bắt đầu bị xâm phá ngàn b ạ n mà tính người chết tại tràng thai nạn này phía dưới ta ngay tại tuyến đầu ta có thể tiếp nhận chết tại chiến đấu dọc đường cũng vô pháp tha thứ chính mình lại đi làm một cái trốn tránh người t ầ n thanh như nói tu sĩ chúng ta đương dũng cảm tiến tới thật sự là phải làm ta đứng ra thời điểm t ầ n thanh như ngươi không nên nghĩ đi làm anh hùng nhất thời n h ư ợ n g bộ cũng không phải là khiếp được mà là vì thắng lợi cuối cùng ngươi cho ta liêu thần tông quát nhưng mà thông tin bảo cụ đã bị chặt đứt bên ngoài mấy vạn dặm đậu chân bảo thuyền phía trên người cái tên này l i u thần tông từ một chỗ khoang đứng lên liêu thần tông vừa muốn đứng dậy liền gặp khương hàn ngọc đi tới nói sư tôn đã tìm được hỏa linh tức vị trí ai liêu thần tông thân ảnh cứng đờ thở dài một cái tại khương hàn ngọc mặt trước chính mình vị sư tôn này tựa hồ già đi rất nhiều truyền lệnh xuống tuyên bố chỉ vị lệnh để tại hiệu suối thành phụ cận thần ma trưởng lao gấp rút tiếp viện t ầ n thanh như liêu thần tông cuối cùng vẫn là đem đ ạ i cục đặt ở hạng nhất thần ma cừng giả đã bản tâm xứng xứng cho dù là hắn lại có thể làm cái gì đây chính là mỗi người con đường hiệu suối còn thành t ầ n thanh như ra khỏi phòng toàn quân xuất kích tần ử thủ thành. tại tưởng thiên quyết thấy thở dài một t hiệu linh khư định, hơi. suối Mọi người dài quận Vâng. rằng động làm đây cảm ra thanh như nhìn qua phương xa hoang thú bảy đã tiếp cận hiệu suối quận thành mười dặm g ầ m thét hoang thú thanh âm rõ ràng có thể nghe thế cục gác hóa nhanh đủ để chứng minh kia ứng long có phong phú kinh nghiệm tần thanh như không dám chế lại đối chỉ có hai vị thần ma cừng giả cố gia lão tổ cùng chú quân đại tướng quân nói phá cục chi pháp ở chỗ xuyên thủng hoang thú triều tịch tìm tới ứng long ta cần hai vị trợ giúp cố gia lão tổ cùng đại tướng quân đều là khuôn mặt nghiêm một chút nói nghe theo trưởng lao phân phó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 Toàn t hiệu à n h đã đ ế không không suối quận thành rất lớn hắn bên trong cũng có hỗn loạn phát sinh nhưng mà đều là bị nhanh chóng chấn áp cố ra xem như ra tòa quyền thế tại linh cư động thiên mở miệng trước hắn nhóm không thể đi tân thanh như đem chính mình bày tại cảnh hiểm nguy cũng đoạn mất rất nhiều đường lui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 từ hoang thú tai nạn xuất hiện nam hoang nam bộ nhân khẩu cơ hồ cắt giảm một nửa vô số người bởi vậy tử vong hắn nhóm đối với hoang thú thành triều có càng trực quan sợ hãi tân g thanh như tình nguyện tử chiến cũng không nguyện ý lại lui liền dùng hiệu suối quận thành vì giới không lui đại phong k h ư thần ma thể hoàn toàn khôi phục mỗi một đạo phong nhận mang đi mạng lớn hoang thú tân g thanh như xem như ba người đứng đầu mũi tên mỗi một lần xuất k í c h đều sẽ giết chết đại lượng hoang thú vô số hoang thú ngã xuống đất tử vong có đầu trống trơn cũng có ngực trống trơn ba vị thần ma cường giả dùng phương thức đơn giản nhất kết thúc tính mạng của bọn đó hướng ứng long chỗ ở phương đột kích giết chết phổ thông hoang thú rất đơn giản có thể đơn giản cũng không có nghĩa là dễ dàng hoang thú giống như thủy triều cơ hồ đều là tự sát thức đổ nốc g ngăn cản có thể vừa vặn không bàn mà hợp có đi không về không sợ sinh tử bọn hắn không hướng trước liền sẽ bị phía sau hoang thú dẫm đạp càng đằng sau thì là có di trùng đang điều khiển mà phổ thông di trùng đằng sau còn có cường lực di trùng ứng long tại giám sát chỉ có hướng phía trước cũng chỉ có thể hướng phía trước cam lòng một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống n g a hoang thú cũng không phải tay trói gà không chặt người khất cái những này hoạt động tại đại hoang bên trong hoang thú mỗi một cái đều là ăn người không nhà xương tồn tại chỉ là bọn hắn mạnh hơn thần ma người yếu nhược rất nhiều ứng long ý nghĩ cũng rất đơn giản cường giả chạy trốn hắn không hội truy nếu là không trốn vậy thì càng tốt dùng hoang thú tử vong đổi lấy nhân tộc cường giả vết thương ứng long tham làm con ngươi nhìn chằm chằm ba cái nhân tộc cường giả hắn đối với cường giả cảm thấy rất hứng thú nhân tộc nuốt hoang thú huyết đủ, mà hoang thú cũng sẽ nuốt nhân tộc huyết đủ. tầng thanh như nội tâm một mảnh đ ạ mạc không hề thân ảnh cao lớn như là chiến thần đứng x ư n g trong một tháng này hắn không biết trải qua nhiều thiều chiến đấu mà lần này không thể nghi ngờ là tối khô k h ă n trước sau có hơn mười đạo vết thương treo ở trên người hắn không ít vết thương xé rách quần áo nhiễm khởi tiên huyết chỉ bất quá hắn khí thế chính vượng không cẩn thận có dũng khí căn bản nhìn không ra ra tầng thanh như một chỉ điểm ra rốt cục g i ế t tới di t r ù n g h ắ n đại phong khư thần mã thể đối với phong thuộc thao túng cơ hồ đến hoa cảnh hư thực chuyển đổi chiêu thức đã dính đến một k i a không gian thần dị tự sáng tạo chiêu thức cực thiệp nhất chỉ dùng khủng bố hiệu suất vận hành thế là liền có thể nhìn thấy hãn đại không chung đầu ngón tay rơi xuống còn chưa tiếp cận liền vượt qua không gian điểm tại một cái phong tuyết đường lang thân bên trên chính giữa hắn mắt kép trung ương dây lát ở giữa cái này di t r ù n g tựa hồ cảm thấy tử vong đến lại như cũ hung hãn không sợ chết đem lợi đao đồng dạng chân trước chém vào trương cường trên ngực xoát một tiếng thần ma k h í trực tiếp đem phong tuyết đường lang đánh bay mà tại phong tuyết đường lang về sau lại có một cái di t r ù n g nhìn trộm đến cơ hội nhất kích vỡ ra trường bảo nhất đạo thật dài vết sẹo xuất hiện c u ộ n cuộn kim sắc huyết dịch theo chi chảy ra tầng thanh như lại là một chỉ điểm ra đem cái kia đánh lén di chủng đánh giết hắn thần dị l o ạ lên đem hai cái di trùng luyện hóa thành hai viên b ả o huyết tầng thanh như thần ma khí quét qua đem ngực thương thế ngăn chặn lật bàn tay một cái không để ý ngực vết thương lại là đem một cái tùy thời đánh lén kim cương viên đánh bay đánh chết trong lúc bất chi bất giác cố gia lão tổ cùng chú quân đại trưởng lão đã bị khống trụ ba người tách ra tầng thanh như đôi mắt vừa nhấc nhìn thấu cái này ứng long dự định h ắ c tầng thanh như vừa xài bước ra ngón tay giống như là cốt thép lại lần nữa điểm giết hai tên di trùng bạo cốt hết thể năm g ọ t bạo huyết tại hắn trong tay n ư n g tụ nhân loại ngươi cái này là một chết ứng long triển khai vũ rực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 có thể ngươi phải biết ta lập tức liền muốn phá tung cửa h ắ c h ắ c ta đã phá bốn tòa thành thị n g ư ơ i nhóm n h â n tộc quá suy nhược ta vẫn là tập quán c ứ n g giả tầng thanh như nhìn lại hoang thú khoảng cách thành trì bất quá còn có năm trăm mét ứng long gặp tầng thanh như thất thần đ ố n g nhiên bạo khởi hai cánh phía trên tòa ánh sáng sáng lên tựa như hai thanh lợi kiếm bắn ra thao thiên bảo quang hướng tầng thanh như quét ngang mà đi tầng thanh như sau lưng giống như là có mắt một bước đến, đến thiên khung phía trên đem trước đó giết năm con hoang thú di chủng bảo hết hướng miệm bên trong bịt lại một tiếng ầm vang giống như là nhóm lựa tủi lựa đầy ngọn lửa màu xanh lam tựa hồ chỗ sung yếu về phía chân trời tầng thanh như thân phát h ỏ a diễm càng thêm tràn đầy đại phong khư thần ma thể bên trong bành trướng thần ma khí giống như là giang hà đồng dạng tuần trào không ngừng từ huyết nục xương cốt tạng phủ bên trong cọ rửa ma qua sau đó từ mệnh cung c ấ t cao thần ma khí p h ả n g phất nhận kích thích trong thời gian ngắn nghiền ép ra cực hạn tiềm lực giống như ngươi hoang thú nhìn như có chút trí tuệ nhưng vẫn là ngu xuẩn tầng thanh như giống như ma thần thần ma khí nhiều lần cọ rửa toàn thân quét qua trước đó chiến đấu tiêu hao trong lúc mơ hồ, tựa hồ thanh niên mấy chục tuổi có thể gặp đến một cái anh tuấn thẳng tắp dáng người tại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quang d i ệ m bên trong đứng liên lợp dùng bí thuật kích phát hoang thú bảo huyết lệnh tầng thanh như thế như t r ẻ tre tựa hồ đ ạ t đến cảnh giới mới liền liền tại thanh lam sắc quang mang bên trong thiếp thân trường sam rơi tiên huyết bên trong cũng lóng lánh bảo thạch quang huy tầng thanh như hít sâu một hơi ngàn dặm hát sát theo một trong thanh khẽ quát một tiếng giống như hồng t r u n g tại núi cao đám mây chi đỉnh huyết dài không rước thanh âm địa chuyển ngàn hồi bay thẳng xuống trong khoảnh khắc nhất đạo mợ mị thanh sắc sương mù dậy đặc sông thẳng lên trời thiêu đốt thần má thể ứng long nổi giận gầm lên một tiếng không thể nào hiểu được căn bản lại không cho tầm thanh như tiếp tục cơ hội đánh g i ế t mà đi h i o suối c u ộ n thành bên trong vô số đã cảm thấy tuyệt vọng người nhìn thấy trên bầu trời kia giản mua thân thể thiêu đốt hết thảy như như người khổng lồ đứng sừng sững ở thiên địa từng nhìn hết tam sơn ngũ nhạc cũng nhìn xuyên sinh tử mịt mờ thiên địa ở giữa ta bản tâm s ừ n g s ữ n g mênh mông thanh sắc vũ khí bên trong có tiếng ầm ầm ầm vang lên một đầu thanh sắc trường lòng tại mờ mịt vũ khí bên trong như ẩn như hiện thần ma khí triệt để nổ tùng tầm thanh như nhìn qua tới gần ứng long con mắt nhắm lại niềm nở cười một tiế khói xanh bay tán loạn như muốn xốc lên cái này đ ê m dài đằng đắng t ầ n g thanh như để khí gầm thét một quyền đánh ra ẩm v a n g hướng về phía trước Trước tộc tội. thăng thời trăm một trong tay thập cổ hoàng côn, tại hắn thân bên tứ tức chút lột sột, thần mệt, thì thào rằm Đương vương cái cổ chỗ chi cầm cổ côn, cạnh của có sắc cổ nhân nguyên sáng xanh không bên ngoài ngàn hoàng Yến、Lập、Phong hoàng hắn bên bọn hắn nén Yến Phong nhìn sáng miệng, hầu hộ Khí khó màu đều qua mấy kia điểm, đại đại mỏi kia, đạo địa, mở Lập Lập vệ. n h â n tộc cho tới bây giờ không thiếu hy sinh vì nghĩa người cũng không thiếu hụt biết do nhất định chết cũng tất nhiên hướng về phía trước người tiến lập phong xúc động bi thương nhìn về phía đại địa phần c u ố i cái k i ê u đạo có chút trướng mắt khí tức áp du liền bảo trì tiến công tư thái tuyệt không cho khôi phục cương thiết c h i tưởng cơ hội không ngừng quay r ố i liên lụy đại y ê n vương triều bên trong cao giai chiến l ự c mà cương thiết c h i tưởng chữa trị không hề đơn giản cái này chắn không hề quá cao lớn tường thành mục đích thực sự chính là ngăn cản thuần huyết hoang thu xâm lấn để dân tộc có thời gian phản ứng tại lao toan nghê thời điểm liền tranh thủ thời gian quý giá nhất chỉ là để áp du chui một cái chỗ trống hiến lập phong mắt lộ ra h u n g ác ta nhất định muốn giết người cái này xuất sinh hiến lập phong v ì đại yên vương chấp trưởng hạ phẩm chuyển t h ừ a thần binh thập cổ hoa côn c ự c hạn khôi phục về sau có thể có một bộ phận kim thân cường giả chiến l ự c nhưng mà hắn thâm hụt cũng rất lớn từ lao toan nghê chi chiến cho tới bây giờ thủ một bên cơ hội đều không có nghỉ ngơi qua đương cái kiêu đạo cầu sáng màu xanh thăng không thời điểm liêu thần tông rốt cục bắt đến hỏa linh tước cái này kém một chút đã chết tại lao toan n g ê trong tay hung hãn di chủng chạy chối chết bản lĩnh rất mạnh liêu thần tông trong tay không minh kính vỡ thành hai nửa thực lực bị hao tổn lần này chém dụng hỏa linh tức nửa cái thân thể nhưng vẫn là không có đánh nát hắn bảo cốt cái này giống như hỏa linh đồng dạng di trùng nhận trọng thương chí ít trong vòng nửa năm không có làm loạn khả năng liêu thần tông đứng sững chân trời nhìn qua chạy trốn hỏa linh tước cùng với s a thiên na đạo thành sắc quang trụ n g ư ờ i cuối cùng vẫn là đi ra một bước này rồi sao liêu thần tông trong lòng cũng không khỏi nổi lên vẻ đau thương cho dù nam hoang tao nộ như thế đại kiếp hắn y nguyên có thể tỉnh táo chế định chiến lược chỉ là đương kiếp nạn tập trung tại cá nhân thời điểm những cái kia quen thuộc người tại kiếp nạn bên trong thần phục mà bất đắc dĩ người thiêu đốt chính mình có thể nói bi t r á n g có thể liễu thần tông tình nguyện làm cho tất cả mọi người không có cái này phần bi tráng chỉ cần làm tốt bình thường sự tình liền có thể nhưng mà n h â n tộc đến tội cùng còn là quá yếu áp du cùng lôi linh hai cái thuần huyết hoang thú chỉ là một cái ảnh thu nhỏ n h â n tộc biên cương xuất hiện rất nhiều cái dối sự kiện kia là cường lực hoang thú tại liên lụy n h â n tộc cường giả đương thời cựu đại siêu cấp cường giả căn bản là không có cách tùy tiện xuất động dùng dân tộc thủ hộ đại trận lại thêm thánh hoàng chi kiếm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 khương hàn ngọc nhìn thấy liêu thần tông quay lại v ộ i nói ngụy long sư đệ nhận lấy c h i viện lộc tuyển quận thành trì viết lệnh cái gì liêu thần tông sửng sốt một giây nhìn mình chằm chằm đồ đệ quắp ta cùng đại trưởng lao không phải nói tuyệt không thể để ngụy long ra tiền tuyến ngươi tuyên bố nhiệm vụ thời điểm định hướng tuyên bố rồi không có ta căn bản không có hướng sư đệ tuyên bố trì viết lệnh chẳng qua là lúc đó hắn bốn phía cứu hỏa cùng trương bách xuyên trưởng lao làm nhiệm vụ từ hắn chỗ đó biết được tầng thanh như trưởng lao thân ở nguy cơ k ư ơ n g hàn ngọc giải thích sư tôn là biết tầng thanh như trưởng lao đối ngụy long sư đệ có ơn tri ngộ Ta b Ta một Ta có có canh giờ trước mới khiến cho n đó nguyễn lão nhiệm long ô n sư đệ nói một mình hắn đầy đủ hiện nay động thiên chính vào dùng người thời khắc cũng vô pháp điều nhân thủ khương hàn ngọc nói n g u y long sư đệ có thần ma chiến lược lại chỉ làm chân truyền nhiệm vụ Chỉ sợ vị sư ợ vị s đệ này nội tôn â m sớm đã muốn một đã đại động điều hiểu chuyện. phen chiến. này ngược thiên rất Biết h lại Lúc là k g tông giờ, cũng ra trực canh nhân thần hẳn thủ. Thật là tự chịu. Liêu thần tông trực tiếp khí tự tiếp một canh giờ, hẳn là Liêu là cười, sắp đại ổ i tới, đi. Hắn hắn trưởng、lao. Toán ta tự tay tôn, để đ hắn hắn mình ra tay đi. Sư tôn, đại trưởng lao. trưởng lão đã khóa chặt độc dao cái này độc vật là áp du phía d ư ớ i đệ nhất di chủng đã tạo thành ba tòa thành trì luân hãm khương hàn ngọc đem một cái khác tin tức cáo chi độc dao không giống với hỏa linh tước cái này là một cái có thể phóng thích ôn dịch sinh vật tái phát trì v i lệnh nếu là từ trương bách xuyên châu đó để lộ tin tức liền để hắn đi thôi liêu thần tông nhìn mình chằm chằm đệ tử hồi lâu mới nói đem trên tay ngươi sự vụ giao cho ngươi tam sư h ì n h hắn đã đột phá thần ma cảnh giới cũng đúng lúc giúp ngươi giảm một chút gánh vác thương hàn ngọc đứng tại chỗ ngụy long đổi tới thời điểm một trận đại chiến đã kết thúc ứng long mất đi một cái cánh giống như tao ngộ đao nhận phong bạo các nơi vết thương sâu đủ thấy xương một thân khí tức suy sụp chật vợt hắn nhìn qua y nguyên đứng thẳng cái tia thân ảnh giản mua đây chỉ có một ít thông minh cường lực di chủng nội tâm sinh ra lùi bước chi niệm thầm nghĩ lao da hỏa này đã thiêu đốt chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ ta không cần thiết lại đi cùng hắn l i ề u mạng lẳng lặng chờ hắn tử vong liền có thể ứng long tìm cho mình một cái lý do lui về sau đi hắn vừa lui những cái kia chịu hắn uy hiếp phổ thông di trùng cũng lui di trùng lui bước thời điểm còn đem tạm huyết hoang thú cho cùng nhau mang đi những này di trùng cũng có nhất định trí tuệ ứng long bạo lực xua đổi u bọn hắn mà bọn hắn cũng muốn xua đổi u tạm huyết hoang thú bán mạng nếu không tao nộ thần ma cơn ư giả những này phổ thông di trùng quá khứ cũng bất quá là một chữ chết mà thôi cái này vừa lui trực tiếp rời khỏi ngàn dặm hoàng thú cũng không phải kỷ luật nghiêm minh quân tốt nhất là tán loạn thàng đến ứng long d i ệ t sắt rất nhiều tạm huyết hoàng thú để dùng cho chính mình chữa thương mới khó khăn lắm tại ngàn dặm chỗ đem hết thẻ hoàng thú một lần nữa trường khống lộc tuyền quận thành bên trong đến hàng vạn mà tính tu sĩ chết đi nhưng mà hắn nhóm rốt cục giữ vững cửa thành tất cả mọi người nhìn về phía cái t i ê u y nguyên đứng sừng sững giữa không trung thân ảnh nội tâm sinh ra từ đ ấ y lòng tăng kích cố gia lão tổ cùng chú quân đại tướng quân hai người cùng là thần ma cảnh giới cờ giả tự nhiên minh bạch tiêu đốt thần ma thể hậu quả nghiêm trọng có thể nhìn qua một thân khí thế còn tại cao điểm Không tầng h ể ngăn cản t thanh như lại n một, một, một thân i hồi l phân thần được. h ma khí ấ bạo nổ tung ra vô cùng cường đại nhưng mà nội bộ đi không thật là không tính cả huyết dịch thần dị đại lượng quốc văn thiêu đốt hết thảy ngụy long đạp không mà đến một bước nâng lên tầng thanh như không nghĩ tới là ngươi tiểu từ này đổi tới tầng thanh như dựa vào trên người ngụy long nói ta không muốn tại trước mặt bọn hắn lộ ra hư nhược một mặt ngươi bây giờ còn nói những này ngụy long vung tay lên đem ứng long cánh luyện hóa lấy thêm ra mấy viên bảo d ư ợ c hướng tầng thanh như miệng bên trong nhét ngươi không phải nói cho trương tử tân hắn nhóm không cần làm anh hùng vì cái gì phản đến cuối cùng chính mình lại ai những vật này ta phục dụng cũng là vô dụng không bằng giữ lại cho ngươi tầng thanh như lắc đầu lại chỉ có thể mặc cho ngụy long phục thị đem bảo d ư ợ c cùng bảo huyết cùng nhau h ư n g vào ngụy long một bước đem t ầ n thanh như đưa vào linh khư động thiên trụ sở bên trong hiện nay chính b ả o chiến sự hết thẻ quận thành đều là từ linh khư động t i ê n tiếp quản ta không được lại không ngoại nhân thần thanh như một thân khí thế chuyển tiếp đột ngột ngụy long nói đừng nói loại lời này tất nhiên có khôi phục khả năng không thể nào ta thần ma thể đã tiêu tán kim đan cũng hoàn toàn bốc hơi ta sống hơn bốn trăm tuổi mất đi tu vi t r è o trống chẳng phải là trực tiếp chết đi t ầ n thanh như nhìn thấy lại rất mở ngược lại c ư ờ i nói ta còn tưởng rằng cuối cùng có thể đem k i a ứng long đánh giết không nghĩ tới hắn lợi hại như thế ta vẫn là kém một bậc ghi nhớ có ta vết xe đổ ngươi liền ngoan n g o a n nghe lời ngươi đến cái này loại hiểm địa liêu thần tông giờ phút này hận chết ta tầng thanh như nói ra ta đã chết rồi vì lộc tuyển quận thành chúng ta động tiên h đã chết một cái trưởng lão ngươi tiếp nhận về sau thừa dịp ứng long tại chữ thương tận khả năng mang người phá vây đi ta động tiên h không nợ hắn nhóm cái gì vạn thần điện trung bi là ta nhân tộc nội tại tâm phúc đại họa có thể nói thật nhân ra con đường cũng là thông thiên đạo đường ta một mực bôi đen hắn nhóm có thể không thể không thừa nhận đến thượng vị thần cảnh giới bọn gia hỏa này tâm cảnh bản chất đã có thể đuổi theo tầng thanh như cười giả dối cho nên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 ta có thể cái thứ nhất phát hiện ngươi thiên phú người a tầng thanh như một thân thần dị tiêu tán khuôn mặt tan t ư ờ n g khí tức tiêu tán thánh hoàng năm một nghìn bốn mươi hai tháng ba động thiên trưởng lão tầng thanh như chiến tử lộc tuyển q u â n thành nam tử còn không lên đến chiến trường ứng long đã bị đánh lui hắn về đến trong nhà nghe được mình nữ hải tại hỏi thê tử mụ mụ mụ mụ cái kia ra ra như thế nào không thấy rồi ra ra là đại năng lực giả hắn cùng hoang thú đại chiến quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi nam tử sờ lấy nữ nhi đầu chương một trăm hai mươi hai lưu thủ ngụy long tự tay dùng huyền băng trẻ thành băng quan đem tầng thanh như thi thể để vào hắn bên trong nhìn qua tựa hồ còn treo có vẻ mỉm cười tầng thanh như một tiếng ầm vang đắp lên băng quan chết có ý nghĩa chính như lời nói tầng thanh như là vì cứu một thành người mà chết hắn còn là như một tên tu sĩ đồng dạng thuận theo bản tâm của mình tầng thanh như phó gia t r ở thế hệ trước cường giả là chịu một đời trước cường giả thủ hộ trưởng thành hắn nhóm h i ể u được hy sinh cũng ca nguyện hy sinh ngụy long nội tâm không có bi thương chỉ là có t r ư ớ không t ầ n thanh như đi quá đột nhiên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 tên đệ tử kia chết đứng tại chỗ sau đó sắc mặt trắng bệnh động thiên lại một vị trưởng lao vất lạc mà cái này quận thành nên làm cái gì thân thanh như trưởng lao đâu giờ phút này ứng long lui ra chúng ta nên mau chóng rút lui nên sớm không nên chậm trễ cố ra láo tổ khí tức có chút suy sụp nhìn thấy ngụy long trực tiếp hỏi một bên khác chu quân đại tướng quân cũng không chịu nổi ứng long tại đại chiến thời điểm trước tiên đem hai người bọn họ vây quanh tiêu hao rất lớn thân đều là bị thương không nhẹ ngụy long quan sát tường thành giờ phút này bóng đêm y nguyên nồng đầm cái này một tháng đến mỗi một ngày trôi qua đều rất t r ư m vô tận chiến đấu vô tận hoang thú một cái lại một người chết đi giờ phút này lộc tuyển quận thành đã tràn ngập một loại tâm tình tuyệt vọng chúng ta không rút không chỉ không rút còn muốn phản công nguy long tiếp quản đại cục hướng cố gia lão tổ cùng đại tướng q u â nói n kia ứng long ta hoàn toàn hỏi t h a m hắn hiện nay liền đợi đến chúng ta rút lui như thế trăm vạn người sẽ trở thành hoang thú huyết thực phải biết hắn nô dịch hoang thú đại quân vô tình sát lục chỉ là hắn bên trong một vòng còn có lượng lớn huyết thực mới có thể cam đoan hoang thú đại quân chiến l ư c thần thanh như đã chiến tử nguy long tự nhiên sẽ không lại lui không chỉ không hội lui v ẫ nếu sẽ chém g i t ứ n là người bình thường nói ra lời như vậy cố gia lão tổ sớm đã cãi nhau có thể trước mặt ngọc diện kim cương là ngàn năm qua linh khư động thiên đệ nhất nhân lực áp đệ tử đời thứ nhất chú quân đại tướng quân ánh mắt càng là đất gác thời khắc thế này dù cho thân có trọng thương có thể dù là có thể gợp t h ố n g t ầ đại, đại yên h n vương triều cùng lục đại động tiên cộng trị thiên hạ tại tiếp giáp đại hoang khu vực cảng là như vậy địa phương chu quân tại thời chiến cũng muốn nhận lịch khư động tiên tiết chế điều khiển hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa chúng ta chủ động xuất kích ngụy long lại có tự tin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 nguy long chỉnh lý có quan hệ lộc tuyển quận thành tư liệu xem như đất đai một quận quận thành hết thể hơn một trăm tám mươi vạn người đây là tại trước đó có một bộ phận rút lui đi ra tình huống lưu lại đại bộ phận là không có môn lộ phổ thông người cùng với bị cưỡng chế lưu lại thế lực nguy long tại một chồng tư liệu trông được đến quen thuộc chữ gọi tới đệ tử hỏi vạn thần điện huyền minh nhị thần cũng tại quận thành bên trong đúng thế tên đệ tử kia tựa hồ biết nguy long muốn hỏi cái gì nói lúc ấy tầm thanh như trưởng lao trước đó muốn chiêu mộ hàn nhóm nhưng là thủ tục không đúng để chúng ta trước hướng đại yên vương triều thông báo nhận được phụ trách đại y ê n vương triều điều động vạn thần điện chú đại y ê n phân điện truyền lệnh mới có thể t r ư n g dụng nam hoàng phân điện t ư ợ n g vị thần hắn nhóm đang làm cái gì ngụy long để cho mình bình tĩnh trở lại đệ tử hồi đáp ngay tại trấn an bách tính hoảng loạn trong lòng huyền minh nhị thần bên trong giác thần tộc có một bộ phận quang minh lực lượng có thể khiến người ta an tâm ngụy long để hắn đi làm việc nhìn qua vạn thần điện tin tức thật lâu không nói nội tâm sinh ra vô tận xác ý nhưng vẫn là ép xuống hiện nay nam hoàng báo nguy đại cục làm trọng không phải động thủ thời điểm giết huyền minh nhị thần hắn có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm, lâm. có thể càng nhiều người hội nhân hắn chết đi ngụy long cảm thấy mình trưởng thành dựa theo di vãng nhất định phải đem hắn nhóm chém giết ngay tại chỗ sư huynh động chủ để ngươi cùng hắn liên hệ lại một danh sư đệ tiến đến tần g thanh như trực tiếp tử vong lại thêm vạn thần điện tin tức để hắn còn không có chậm q u a thần tên i kia phụ trách cùng động thiên cao tầng liên hệ đệ tử cầm một kiện b ả o bình đến ngụy long bởi vì gấp gáp đi đường chân truyền lệnh bài tin tức căn bản không nhìn hắn tiếp nhận thông tin bạo cụ cái này là thần binh đảo mới nhất nghiên cứu bạo bình có thể tại nam hoang bên trong thực hiện g i n g nói liên hệ có rất lớn chiến lược ý nghĩa n g ụ y long ngươi cho ta lập tức rút lui liêu thần tông tựa hồ tại chiến đấu ngữ khí rất gấp gáp thần thanh như t r ư ở n g lao chết rồi bởi vì cái kia ứng long mà chết n g ụ y long nói hắn muốn thủ hộ lộc t u y ề n quận thanh b á t tính ta làm sao có thể đi thẳng một mạch ta biết hắn chết ta để hắn rút hắn không rút chẳng lẽ ngươi cũng muốn chịu chết thần thanh như thiêu đốt thần mà thể mới có thể mặt trước đánh bại cái kia cường lực di trùng ngươi muốn làm gì liêu thần tông rất tức giận chúng ta linh cư động thiên hiện nay tổn thất thần mà chiến lực đã tiếp cận ba mươi số lượng người rốt cuộc muốn làm gì còn có thể hay không nghe ta cái này vị động chủ lời nói ngươi có biết hay không lần này tổn thất có nhiều lớn cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục trở về ngươi cho rằng nhân tộc nội bộ không có đ ị c h nhân ta linh k h ư động thiên từ hạng ba thải vân truyền công điện điện chủ chiến vẫn đại hoang đã gần ngàn năm không có tân tấn thần ma vương cường giả liêu thần tông nói lao toan nghe xâm lấn thời điểm ta cùng đại trưởng lao chỉ dám xuất động một người vì cái gì chính là sợ không có thần ma vương chiến l ự c chúng ta đã quá khó ta biết ngụy long trầm mặc một hồi còn là nói có thể ta vẫn còn muốn vì trưởng lao báo thủ đại hoang biên thủy liêu thần tông cùng hàn văn l y ê n phối hợp cuối cùng đem độc dao cho nhốt c h ặ t còn tại chiến đấu liêu thần tông một cái bóp nát ở trong tay thông tin b ả o binh phẫn nộ quát cái này hắn đều là thứ đồ gì nhất cái không khiến người ta b ấ t lo chết một cái chẳng lẽ còn muốn chết đệ nhị cái liêu thần tông ngay tại chỗ bộc phát k i ê u độc dao xương sở thầm nghĩ cái này người thật kỳ quái ta hoang thú giết nó nhân tộc không phải chuyện đương nhiên cái này ngây người một lúc trực tiếp bị quần bạo liêu thần tông đánh giết ngay tại chỗ trước khi chết độc dao rốt cuộc minh mạch cái này là nhân tộc câm mưu hắn bởi vì chủng tộc tộc tính có t hàn ể ẩn v o v â văn ụ bốn phía phóng độc cũng rất khó đánh giết. Giờ phút này không nghĩ tới, còn là lấy rào hoạt nhân tộc đạo. Hàn phía phút khó hoạt giết. Giờ độc đạo. tộc rất lấy tới, là rào v u y ê n đem độc g i a o g i a o cho động chân bảo dưới thuyền đến đệ tử xử lý gặp liêu thần tông nổi giận hỏi ngụy long không muốn tối lui hồi không nguyện ý không chỉ như thế ta nhìn hắn ý tứ vẫn là muốn tự thủ ngoài miệng nói biết hiểu có thể ngươi nhìn hắn cái gì cũng dám làm hàn văn u y ê n nói đây mới là ta linh khư động tiên chân truyền đệ tử nếu không thể hữu tâm tính lại như thế nào tiếp nhận ta động tiên truyền thừa nhân tộc thủ hộ trách nhiệm đâu l i u thần tông trầm mặc một lát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 đủ để cho bất luận tông môn gì cho ủng hộ lớn nhất Động cho ủ Đại trưởng l ã Chu tới r bây ê n n giờ lại có c vương vương không thể ngừng tại gấp rút tiếp viện đến trước đó xem như nam hoang tối cường giả một trong hắn nhóm muốn khiên qua khẩn cấp nhất thời khắc trưởng lao ngươi cũng tới ngụy long nhìn thấy trương bách xuyên từ xa thiên chạy nhanh đến người sau ánh mắt cũng rất mệt mỏi trực tiếp hỏi tầng trường lao đi ngụy long gật đầu ta muốn chủ động xuất kích cầm xuống ứng long còn hy vọng trưởng lao có thể vì ta l ư ợ c trợ. lý nên vì tầng trường lao báo thủ trương bách xuyên không chút do dự trương bách xuyên đến về sau lệnh cố ra lão tổ cùng chú quân đại tướng quân trong lòng bất an c o giảm xuống điều này nói rõ linh khư động thiên không hề từ b ỏ lộc tuyển quận thành a bốn người cấp tốc tiến lên kia ứng long ngắn ngủi lửa này lại bắt đầu vững vàng đẩy về phía trước tiến bóng đêm thương mang thú g i ố ngụy không n g dứt.、Nghị、long đối cái khác ba người nói mời chư vị phân tán hoang thú lực chú ý k i a ứng long liền giao cho ta ngụy long sau lưng phế tích hình bóng đông nhiên g á n g lâm hắn cùng tầng thanh như chỗ khác biệt ở chỗ ngụy long không sợ hoang thú vây công vô tận hoang thú chính là vô tận hoang thú thịt vô tận hoang thú thịt cho hắn lực lượng vô tận ngụy long lực sâu thương cung vô cực thần ma thể triệt để khôi phục thử sắc thần ma khí bao phủ toàn thân của hắn trên b i ớ i khủng bố lực lượng giống như thuần huyết hoang thú h à n thế khí tức khủng bố mà khóe động cái này là cố gia lão tổ cùng chú quân đại tướng quân dung động mặc danh c thần thần ứng long nuốt đại lượng hoang thú về sau mất đi cánh một lần nữa mọc ra nhìn thấy như ma như thần g m y long b ỗ n nhiên phát cuồng vừa một cái không sợ chết lao giả gần như thiêu đốt liền thôi vì cái gì người tiểu gia hỏa này cũng có thể tới khiêu chiến ta thật làm ta ứng long là những cái kia phổ thông di trùng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 hai cánh bông nhiên sáng lên trực tiếp cùng ngụy long chiến ngay tại chỗ đại điệu dạn nước k h é p mở chiến đấu dư ba bao phủ chung quanh hơn m ộ ư ơ i dặm thuộc về người nào tiến người nào chết trạng thái vô số hoang thú tệ ra quần ngụy long trong tay h ắ t thiết bảo thư trực tiếp p h ư n g lớn nhất nguyên trọng thủy ngục thú hỏa diễm rót vào bên trong ngụy long trong cơn giận dữ nội tâm n g ư ợ c lại càng bình tĩnh hơn Cái chiến đặc giác nhiều điểm Liên tới giữ biệt này hắn không trong. quan hắn nắm là khíu ưu đấu, một nhất tầng tinh nguyện long lân khải giáp v ờ n quanh n g ụ y long toàn thân hắn k i ế anh tuấn bất p h à m dung mạo cùng lộng lây khải giáp cùng với bạo ngược khí tước hình thành tranh lệch rõ ràng n g ụ y long chiến thuật thể hệ chính là nhất ba lưu cũng có thể gọi là một đợt chạy đánh không lại liền chạy nhưng ngày hôm nay hắn không hội lui cũng không thể lui bất kể là vì lộc t u y ể n của thành còn là tầng thanh như hắn cũng sẽ không lui người nào đối tốt với hắn hắn liền đối tốt với ai linh k h ư động thiên cho n g ụ y long thoải mái dễ chịu tu luyện hoàn cảnh bình thường đùa dẫn một chút tâm lý không có số không quan hệ có thể thời khắc mấu chốt liền muốn chịu nổi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 nếu không phải tầng thanh như trọng thương hắn thực lực còn muốn càng mạnh mấy phần x u ấ t sinh này thật đúng là khó giết ngụy long trong hai mắt có thần dị chi s ắ c hiện lên phá vọng thuật trực tiếp nhìn thấu ứng long bản chất cái này cường lực di trùng từ hắn thúc đẩy hoang thú đại quân phong cách bên trên liền có thể nhìn ra hắn không chỉ thực lực mạnh mẽ còn rất có t r ư ờ n g mực vô cùng cẩn thận tại phá vọng thuật phía dưới ngụy long vậy mà không nhìn thấy sơ hở chỉ có thể tại hắn mất đi cánh trái phía trên có một tia vận chuyển trứng lại tại một thân hung h à n h dưới thực lực cái này một chút kẽ hở không đủ để lấy được lớn cỡ nào chiến quả ứng long đừng nhìn cao lớn thô cạnh trên thực tế thô bên trong có tế cái này không phải phổ thông hoang thú cũng không phải bình thường di chủng là có cường hoành huyết mạch truyền thừa hoang thú ta r ố t có biết tần thanh như trưởng l a o vì cái gì lựa chọn thiêu đốt chính mình ngụy long nắm chặt nắm đấm ứng long quá h u n g hãn ngụy long mặc dù vẫn chỉ là mới vào thần ma cảnh trung kỳ có thể chiến lược tuyệt đối có thể cùng phổ thông thần ma cường giả tối đỉnh so sánh nhưng mà liền liền hắn cũng không làm gì được cái này ứng long ngụy long một loạt ý nghĩ nhìn như qua hồi lâu trên thực tế chính là một giây lát ở giữa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 xem ra bằng vào ta hiện hữu thủ đoạn không đủ để đánh g i ế t cái này loại hung hoành di trùng ngụy long tâm tư nhanh quay ngược trở lại giờ phút này cần một loại càng cường hãn hơn lực bộc phát phá cục bởi vì chính ngụy long dây lát ở giữa tổn thương đã đạt đến cực h ạ lại tiến lên một bước liền muốn c o đột phá ta hiện nay còn sót lại thân thể năng lực chỉ dùng đến đề thăng tu vi chỉ sợ vô pháp vượt qua một cái tiểu cảnh giới ngụy long cái này một tháng không ngừng chiến đấu đã tổn chữ không ít thân thể năng lượng dùng đến đề thăng thực lực đại khái chỉ đủ thêm cái khoảng mười điểm tu vi đến, đến thần ma cảnh giới về sau c ầ n n n ă g long ư tiếp nhận nguy n long người mấy quyền bị hát thiết chi thư nhiều lần đập y nguyên sinh long hoa hổ mà nguyên Long sinh g n long hoa hổ cái h mà là thần ma đình phong bên trong cường giả đụng chạm đến thần ma vương cánh cửa có thể nguyên ó i lại h ư ớ n phía đạp chính mảnh phẳng, thành h lai trước một tương một bước, đường vào vì là băng n hãn trùng, g di u đổi càng t h m cấp độ cao lực độ l ư ợ g Nguy long lại lần nữa lại bản ị đánh bay, trong lòng của hắn nộ hỏa càng、sâu. Nguyên hỏa bay, b của sâu. hắn còn tưởng rằng có thể chém dưa thái dao đem ứng long đánh giết vì tầng thanh như báo thủ trực tiếp để chấn toàn thành sĩ khí hiện nay cục diện để hắn cảm giác được phẫn nộ có quan hệ với tầng thanh như chết đi phẫn nộ càng là đối với chính mình vô năng c ủ c nộ chỉ là nguy long không suy nghĩ như ứng long tốt như vậy đánh giết kia còn cần tầng thanh như thiêu đốt chính mình tân thanh như mặc dù chỉ là thần ma cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong thế nhưng là cường giả húng chi cái này ứng long trước đó còn giết chết phó giã cho ta phá ngụy long tuyệt không phải vô năng cùng nộ người hắn nói muốn giết chết ứng long liền tất nhiên hội giết chết đối phương cái này loại phất nộ ngược lại kích phát nội tâm của hắn chẳng lẽ ta chỉ là một cái dựa vào thêm điểm phế vật chắc chắn không phải ta muốn đi ra con đường của mình muốn để giữa thiên địa truyền tụng tên của ta ta muốn để thêm điểm bởi vì ta ngụy long như bức mà không phải ta ngụy long sẽ hội dựa vào thêm điểm ngụy long một bên tiếp nhận ứng long tiến công một bên không ngừng nghiền ép lấy chính mình thủy hỏa lực lượng hắn từ tổ ngạc di cốt phía trên liền đạt được qua rất nhiều cảm nộ mà đợi đến đột phá thần mà cảnh giới về sau một mực cũng đang suy nghĩ tháng gần nhất đại chiến không ngừng hắn cũng không có b u ô n g xuống ngụy long cầm ứng long không có biện pháp ứng long nhưng cũng là âm thầm kêu khổ trước mắt nhân tộc cơ hồ chính là một cái m a i z o đ e n không chỉ mỗi một quyền đều rất nặng mà lại phòng ngự biến thái đang chuyển di chuyển tốc độ nhanh còn có thể thỉnh thoảng hấp thu hát sát chuyển hóa sinh cơ lực lượng khôi phục thân thể không có một t i ê nhược điểm ngụy long không muốn đánh lâu dài có thể cũng không sợ đánh lâu dài ngụy long cùng ứng long đại chiến chiến khó phân thắng bại chính hắn còn tại n ộ hỏa thao thiên có thể một bên đại chiến cố ra lão tổ cùng chú quân đại tướng quân lại sinh lòng kinh hãi ngụy long mặc dù ở vào hạ phòng có thể hắn thật kháng trụ ứng long công kích cân nhắc đến ngụy long mới đột phá thần mà cảnh giới không đến hai tháng hắn nhóm một bên vì chiến tranh có thể nhanh như vậy khiến người thành thục mà ngạc nhiên càng là c h ấ n kinh tại ngụy long thể hiện ra thực lực thực tại là quá kinh người tại trương bách xuyên tâm lý tưởng tượng ngụy long năm đó vẫn chỉ là một cái vừa đột phá mệnh luân tiểu gia hỏa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 rốt cục triệt để nhóm lửa trong lòng n ộ hỏa mà cái này không bàn mà hợp hỏa cùng thủy v à chạm kia là hoàn toàn tương phản lưỡng chủng thuộc tính chú định không có khả năng bao nhiêu hữu hảo ngụy long một b ư ớ c t ừ trong h ồ đứng lên xóa đi bên miệng huyết thủy n ộ hỏa tràn ngập trong lòng của hắn vô tận cuộc nộ lao toan nghe vô duyên vô cớ xâm bên cạnh khởi hấn vô số người bởi vậy chết đi liền nhân tộc thủ hộ đại trận cũng phá vỡ một cái lỗ hổng áp du tiếp nhận nếu nói lao toan nghe là một loại t h y tâm sử dụng nghiền ép lơ đáng đối kháng mà áp du chính là thật muốn nhân tộc chảy máu t h u n huyết hoang thú cũng có ngầm liên hệ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 kim thân cường giả nhân tộc mới có chín cái bảy đại siêu cấp thế lực cùng thánh hoàng lại thêm nghe tuyên không nghe giọng vạn thần điện trí thượng thần cái này cựu đại siêu cấp cường giả so với hoang bảy thú tộc đến nói quá ít bất diệt kim thân t ầ n g thứ từ đời thứ nhất thánh hoàng sau khi n g ã xuống liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện nam hoang chiến tuyến không ngừng triệt thoái phía sau vô số người chết đi lại đến người bên cạnh từng bước từng bước chết đi từ tô tiến đến phó giã lại đến tầng thanh như còn có vạn thần điện huyền minh nhị thần cái này hai cái thối ngu xuẩn đều đến lúc này lại vẫn tờ ơ chết đi cho ta ngụy long đem trong lòng n ộ hỏa biến thành cuối cùng nước cờ đầu chỉ gặp hắn đông nhiên kéo lên mấy ngàn mét đến đến trên bầu trời tại cồn phong bên trong hai tay kết ấ n hát thiết chi thư tại hai tay của hắn phía dưới tán phát thần dị quan mang ngụy long tối trước tu luyện chính là bát hoang c h ấ n ngục quyền lại đến bù đắp thành bát hoang c h ấ n ngục k i n h à n t h a g t r n g n ú t ra ra ngục thú hắc hỏa cái này loại có chân áp hủ thực thuộc tính hỏa diễm mà hắn đệ nhị cái tiếp xúc đến bảo thuật chính là nhất nguyên trọng thủy từ di trùng cầu long dị thú ở bên trong lấy được đối với giờ này ngày này ngụy long đến nói bất kể là ngục thú còn là c có thể cái này hai cái bảo thuật lại vì hắn cậy mở một cánh cửa lại đến tổ ngạc di cốt đem thủy hỏa hảo diệu hiện ra ở trước mặt hắn cầu long bảo thuật nhất nguyên trọng thủy không hề ônu ngược lại rất là hung hãn mà ngục thú hắc hỏa xác thực hung tàn chấn áp hết thảy nhất nguyên trọng thủy ngục thú hắc hỏa xem như di trùng bảo thuật hung tàn là tất nhiên cũng chỉ có hung tàn hơn người mới có thể đem chi biến hóa để cho bản thân sử dụng ngụy long đã sớm có thể đem nhất nguyên trọng thủy cùng ngục thú hắc hỏa nhào nặn tại hết thảy chỉ là hắn có càng lớn g i tâm muốn đem vô cực lực lượng dốc vào chỉ có vô cực lực lượng dốc vào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 mà hiện nay rốt cục bước ra một bước cuối cùng nắm giữ ta phẫn nộ cùng với liên quan tới thủy hỏa lực lượng toàn bộ cảm giác liền gọi ngươi thủy nộ hỏa liên đi ngụy long lạnh lùng nhìn qua ứng long nhẹ k h ẽ bóp được liên hoa thân cảnh hướng ứng long c h â đ ó ném đi chết đi cho ta ứng long nhìn thấy ngụy long thăng không nghĩ lầm hắn muốn chạy trốn cũng trực tiếp đi theo lại không nghĩ rằng đón đầu chính là một đ o à h ắ c liên ứng long n gửi được một tia nguy hiểm trực tiếp tại không trung làm lăn lộn tránh thoát h ắ t liên hát liên giữa không trung nở rộ vô cực lực lượng tại thủy hỏa ở giữa chỉ gặp cánh hoa chậm rãi nở rộ như chậm thức nhanh ba động khủng bố xuất hiện ứng long lân giáp trực tiếp bị nổ bay lộ ra bên trong huyết n ụ ứng long nổi giận gầm lên một tiếng ngụy long vậy mà tổn thương đến hắn còn làm ớ i thành lập uy lực quá nhỏ ngụy long thở dài một tiếng này môn bảo thuật tiềm lực vô hạn dung hợp thủy hỏa càng nộ dung nạp vô cực lực lượng có thể cũng bất quá mới vừa vạn phá phòng m à thôi bảo thuật thủy nộ hỏa liên sơ khuy môn kính quả nhiên ứng long khai quật chỉ là vết thương nhẹ mảy may không sợ thậm chí kích động nhân loại ngươi nếu ngay cả át chủ bài liền loại uy lực này còn là chết đi cho ta vừa mới dứt lời ứng long trực tiếp hướng ngụy long xâm nhập mà đi ngụy long thở dài một tiếng lật bàn tay một cái một thanh tiểu kiếm xuất hiện phía trên khắc lây t r ầ m lên hai cái chữ nhỏ hắn trực tiếp đưa tay một chạm trôi này ngưng tụ đại trưởng lao nhất kiếm lực lượng tiểu kiếm trực tiếp thật sâu chém vào ứng long cái cổ xâm nhập hắn bên trong ngao ứng long quá sợ hãi bảo huy ế t huy sái thiên địa bảo cốt bỗng nhiên tỏa ánh sáng mới khó khăn làm chống đỡ t r ầ m viên tiểu kiếm không để hắn chặt đứt cái cổ trôi này tiểu kiếm cũng ảm đạm tiêu tán ngụy long thình lình lần này kinh ra hắn một thân m ồ hôi lạnh cái này loại át chủ bài tại mạnh kim đan có tác dụng lớn nhưng mà tới thần ma t ầ n g thứ ý niệm cùng động tác dung hợp hiếm khi thấy thành công ngụy long đã nắm lấy thời cơ nhưng mà ứng long còn là ngăn trở đại bộ phận sát thương đây là tại hắn không có k i ị m phản ứng tình hồ dưới lập tức ứng long chính là đại nộ sâu kiến lá bài tẩy của ngươi dùng hết ngươi chết đi cho ta ứng long triệt để buộc phát tự thân thần dị bảo cốt đột nhiên bạo tăng chỉ gặp hắn long cốt thả ra khủng bố quá mang thôi được ngụy long hai tay lại lần nữa kết tấn thần ma khí đại lượng r ư ớ vào hết thảy ba đóa thủy n ộ hỏa liên dùng ba cái góc độ hướng ứng long bay đi Chết đi. ứng long đã thăm dò ra này công kích vi lực mặc dù có thể hơi phá phỏng có thể còn không bằng ngụy long trực tiếp dùng lực phá đi như thế mỗi một lần ứng long vẫn sẽ bị đánh bay khống chế thế cục cái này sâu kiến vắng đầu ứng long không nhìn thẳng ba đoá h ắ c liên hai cánh nở rộ n vô tận quan mang ầm ầm cái này ba đoá h ắ c liên bộc phát ứng long hai cánh trực tiếp bị nổ nát vụn dây lát ở giữa t r ọ n g thương mình đầy thương tích cơ hội nhìn thấy tạp phủ hắn không thể tin rõ ràng vừa rồi uy lực không lớn à hắn thì thào tự nói ngươi trước đó ẩn tàng uy lực hồi đáp hắn là đến thập kế thủy nộ hỏa liên chương một trăm hai mươi bốn thần ma cảnh hậu kỳ mười ba đoá thủy nộ hỏa liên cùng nhau nở rộ hát s á c quỷ dị liên hoa tỏ rõ lấy s á t lục ngụy long cơ hồ đem một thân thần ma khí cùng với cường hành vô cực lực lượng thần dị tiêu hao không còn một mảnh có thể ánh mắt hắn sáng tỏ phi thường hắn đi ra chính mình một bước đem l ư ợ n g chủng bảo thuật trình hợp càng đem vô cực lực lượng chứa đựng tại thủy hỏa ở giữa phẫn nộ cho hắn lực lượng ngoại giới áp bách cũng vô pháp khiến cho khuất phục và anh thủy nộ hỏa liên toàn bộ bạo tạc dự đoán thất bại ứng long trực tiếp giữa không trung biến thành huyết vụ nguy long một cái lắp mình vượt lên trước một bước cắt lấy hắn l o n g đầu ứng long tính cả bảo cốt cùng nhau bị nổ thành vai phiến quá thảm liệt trong tay hắn vung lên phế tích hình bóng che đậy thiên địa đem ứng long thi hải luyện hóa thành một giọt bảo huyết nguy long một cái nuốt vào có chút tái nhợt sắc mặt mới nói thượng hạc chuyển ứng long phán đoán kỳ thật không sai nguy long thủy nộ hỏa liên vừa sáng lập khó khăn l ắ m pha phòng nhưng khi lại này xuất thủ thời điểm thủy nộ hỏa liên không còn là trước đó thủy nộ hỏa liên bảo thuật thủy nộ hỏa liên lô hỏa thuần thanh chấm liên nhất kiếm không thể diệt sát ứng long có c thể ũ nguy vì n g long, phát huy phát huy long thu r hồi ủ đến u hát thiết cơ. chi thư thủy nội hỏa liên nghiên cứu phát minh không thể rời đi hát thiết chi thư tại hấp thu kim hỏa đảng về sau nhiều ra hỏa diễm khả năng lần thứ nhất thả ra thời điểm nguy long liền mượn nhờ h ắ c thiết chi thư bất quá để thăng tới lô hỏa thuần thanh về sau hắn có thể tùy ý phóng thích hh thêm điểm chính là nhanh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 có đệ nhị bản phủ. Trầm nguyên h phủ. ị bản n Trầm nhất kiếm y long、so、ự c s t r o t ư ở nội g tượng cũng giới, năng cũng không gọi ngoại Nguyên Long thế, thần vật. nhỏ, đến cảnh chính mình, khả chỉ phải có có cái ma mà dựa vào là tâm nhanh chóng tổng kết một trận chiến này được mất hãn nguyên bản nhận vì đại trưởng lão hàn văn n g u y ê n cho trầm nguyên nhất kiếm có thể chấm dứt ứng long có thể cuối cùng chỉ là vì hắn tranh thủ mấy hơi thời gian ngược lại kích phát ứng long trạng thái đến thần ma tầm thứ cơ hồ đi vào thần thánh muốn dựa vào một lần tính tiêu hao đồ vật thoáng một phát xử lý cơ bản không có khả năng nguy long suy nghĩ phức tạp nội tâm bách chuyện thiên hồi cuối cùng vẫn là đẻ xuống hết t h ể tạp n i ệ m đứng ở không t r u n g bên trong liếc nhìn phía dưới cố gia lão tổ chú quân đại tướng quân trưng ơ bách xuyên trưởng lão đều là tại chiến đấu rất nhiều di chủng c h e g i ả măng mọc vây công hàn n ó n giống ngụy long dơ thẳng lên trời gầm thét. lên gầm Dơ cao trọn vẹn một trượng số lượng cực đại ứng long long thủ đảo mắt ngàn dặm phương viên thanh âm c h ấ n thiên h á n g niệm ị ứng long bức hiếp phổ thông hoang thú di chủng trông thấy viên kia long thủ lập tức lại không chiến ý chạy tứ tán nắm giữ trí khôn nhất định cùng kỷ luật di chủng chạy trốn đến trăm vạn mà tính tạp huyết hoang thú cũng không tiếp tục chịu khống chế phân tán thành tiểu cỗ thú t r i ề u tan tác như chim ông thật thành công rồi cố gia lão tổ nhìn qua tứ tán thoát đi hoang thú những n à y hung tàn ra hỏa chỉ có cảm nhận được rõ ràng sợ hãi mới có thể làm ra phản ứng như vậy chú quân đại tướng quân nhẹ gõ nhẹ gõ trên người hát sát huyền giáp một tiêu huyết thủy từ bên trong thoát ra hắn nhìn lên bầu trời phía trên như thần như ma cái thân ả n h kia từ đ ấ y lòng cảm giác được vì cái gì linh khư động thiên có thể tiết chế n ă m hoang quả nhiên là tầng tầng lớp lớp thiên tài a trước mách xuyên tiện tay xóa bỏ một mảnh đạo tàu hoang thú liền thắng chinh chiến để hắn cũng đạt tới cực hạ có thể giờ phút này cũng không khỏi cảm xúc bành bái thần thanh như trưởng lão ngươi không có hưởng phí chết vô ích đi động chủ lo lắng cũng dư thừa dạng này thiên tài có được tuyệt cường lực bộc phát không đến thời khắc nguy cấp nhất luôn có người có thể đứng ra đây mới là ta động thiên may mắn nhân tộc may mắn một tòa cao có ngàn trượng to lớn điện đường phía dưới đương thời cựu đại siêu cấp cường giả một trong trí tượng h long thần tan tác hết thảy vô pháp ngôn n g ự a cường đại chấn áp hết thảy lao toan nghe còn chưa chân chính sâm biên phụ trách tuần hành đại yên vương triều hai đại động thiên tri chủ liêu thần tông bạch kim tử cùng với c h ấ n nam hầu trung đoán giang liền đem tin tức báo cáo một cái thần vương đứng tại dưới đại điện hắn kia hơn mười t r ư ợ n g khổng lồ thần khu ở phía trên hư hảo long ảnh trước đó lộ ra nhỏ bé cho nên đương lão toan n g h e đạt tới thời điểm thánh vũ hoàng triều đã sớm chuẩn bị mở ra một đoạn ngắn nhân tộc thủ hộ đại trận c h ấ n thủ nhất tộc thánh hoàng chi kiếm hình chiếu đã tới trực tiếp khôi phục một đời thánh hoàng chi kiếm hình chiếu đã tới trực tiếp khôi phục một đời thánh hoàng bộ phận vĩ lực đem lão toan nghê ngăn trở cùng cho lớn nhất sát thương cũng chỉ có đại n phong thời điểm bảy thành.、Cái、này h thời o điểm Cái bậy l ứng kích biện pháp, không chỉ thương toàn nghề, càng tranh n giá g kích tích chỉ pháp, thủ lao à quý yên thời gian. Đại y vương triều yến vương yến lập phong cầm trong tay hạ phẩm thần binh thập cổ hoàng côn phong vân vương triều hai đại đại trưởng lao mang đi thần binh phong vân vân thiên xích thiên chiếu quốc sư cùng đại tuyên vương triều nguyên dương động tiên c h i chủ cùng với đại yên tứ phương vương hầu lục đại động tiên c h i chủ đều là cầm trong tay chấn áp một phương bảo binh đi tới kia thần vương phảng phất kinh nghiệm bản thân chiến đấu từng cái đạo đến cuối cùng đại yên cực kiếm động thiên tri chủ bạch kim tử cầm chấn áp kiếm khí cùng thánh hoàng chi kiếm hình chiếu tương hợp lại thêm thập cổ hoàng côn p h ò n g vân phân thiên xích hai đại thần binh bày ra đại trợn kia lão toan nghe một lòng siêu thoát bị nhìn thấu hư thực đánh rết trọng thương về sau thuần huyết hoang thú đem triệt để tuyệt sát áp du cùng lôi linh hai cái thuần huyết hoang thú tiếp nhận về sau có lao toan nghe vết xe đổ bọn hắn phi thường cẩn thận mà đại yên một phương cũng tại đứng vững góc chân đây chính là nhân tộc đáng sợ trí thượng long thần nghe xong thủ hạ thần vương giới thiệu mới mở miệng bốn ngàn năm trước đã từng xuất hiện thuần huyết hoang thú sâm biên dẫn đến một cái vương triều l u n hãm hấp thu một lần kia giáo hấn lao toan nghe tại đại hoàng gây sóng gió thời điểm.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 l cho tuyển t quận à thành n thành đường đèn sáng, sáng h phía chỉ chiếu h một tại trước vì cái a n súng đoạn nhất. g thu trước kích Cho dù liễu thần tông để lên hết thạy đem nguyên bản chiến lược cải biến có thể cũng vô pháp cải biến lộc tuyển quận thành tiếp nhận áp lực thật lớn sự thật cái này là tất nhiên một việc cũng là liễu thần tông khi nhìn đến ngụy long chi viện tầng thanh như như thế nổi giận nguyên nhân cho dù đứng vững ứng long đại quân vẫn sẽ có c à nhiều g n cường lực hoang thu quần quận không ngừng tiến đến đã góp đi vào một cái trường lão hắn không nguyện ý lại nhìn thấy một thiên tài vẫn lạc ngụy long mặc dù không thông minh có thể cũng biết lộc tuyển quận thành ngày sau thừa nhận áp lực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 Vị ngay ữ tử này một thân khí tức này kim khí đá vậy u c h i ngụy n làm cho nàng thành tục. Tay nàng t long cầm một h sửng sốt động thiên đại sư huynh thường thường xuất từ động chủ muốn hạ cái này lệ cũ đã thực hành mấy ngàn năm cho dù t h ư ơ n g hàn ngọc đại sư huynh mế quan c ũ nguy long n như như mở ra hộp ngọc bên trong gần trăm giọt sán lạn như thần hà bảo huyết quay tròn ở trong đó lấp lóe thần huy tựa hồ có lôi quang lấp lóe có quy tắc xiềng xích ở trong đó thần phục toàn nghề chân huyết một bên trung vô diễm chỉ phụ trách truyền lại giờ phút này nhìn thấy bên trong bảo vật cũng không khỏi tinh hô nàng xem như trấn nam vương hầu tri nữ tại đánh giết lao toàn nghề về sau c ũ ngụy chỉ từ hắn h từ p trong t a nhận được một cái chân huyết ban thưởng.、Mà、hiện nay Nguyễn huyết được cái một Mà long lại nhận đối ư ợ c chăm khỏa, loại đãi ngộ này, lệnh trung vô diễm cũng chủ khỏa, lệnh không khỏi chấn kinh. Diễm tâm. loại Long đãi Động đ ngộ này, Trung trấn Nguyễn hưu Vô với hư danh không có bao nhiêu cảm giác có thể chăm khỏa chân huyết quả nhiên là để hắn cũng không khỏi sinh lòng vui vẻ cái này chăm g i ọ t chân huyết cũng không phải đơn giản huyết dịch còn đi qua một phen tinh luyện chỉ sợ cuối cùng liêu thần tông phân lão toan nghe chiến lợi phẩm non nửa đều ở trong đó trung vô diễm đi về sau ngụy long đem lão toan n g h chân huyết uống một hơi cạn sạch vô tận lôi quang bao phủ toàn thân của hắn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 t r ư ớ c 125, 30 năm anh hào đường 30 năm sát na mà qua từ tầng thanh như chiến tử ngụy long gấp rút tiếp viện chém giết cường lực di chủ ứng long đã qua 30 năm đại sư m i n h hát sát vượt sâu phong ấn n ú i lỏng có cương vương từ trong đó chạy trốn gây sóng gió động chủ muốn để ngươi ra mặt giải quyết hiện nay lộc tuyển quận thành phụ cận đã không đại cổ hoàng thú triều tồn tại t r ư ơ n g tử tân đem đến từ liễu thần t ô n g tin tức cáo chi ngụy long t r ư ơ n g tử tân khí tức so trước đó cường đại hơn nhiều kim đan bão nguyên thủ nhất ý cảnh tại quanh thân t h ắ n hiện tại hắn bên hông nhiều một khối chân truyền lệ bài linh khư động thiên t r è o t r ố n g qua từ lão toan nghê t ậ p kích đến áp du tiếp nhận gian nan nhất ba tháng đồng dạng cũng là môn hạ đệ tử hy sinh lớn nhất ba tháng đợi đến tỉnh táo lại thống kê linh khư động thiên chiến vẫn trưởng lão tam thập tam tên cơ hồ một phần ba số lượng chân truyền đệ tử chiến vẫn hơn phân nửa cao cấp chấp sự mấy trăm nhập môn đệ tử nhập thất quá ngàn toàn bộ linh khư động thiên nguyên khí đại thương cũng chính là kêu đoạn chật vật tuyến nguyệt rất nhiều người rời đi cũng ma luyện một nhóm người tại thánh hoàng năm một nghìn bốn mươi bốn trư tử tân rốt c u c đột phá kim đan cấu kết thiên địa bản nguyên cảm ứng khí tượng coi như rộng lớn nguyên bản dùng hắn thiên phú khoảng cách chân truyền còn muốn kém tuyến một nhưng bởi vì linh khư động thiên tổn thương quá lớn đại bộ phận chân truyền đệ tử chiến vẫn cho nên mười năm một lần chân truyền đại hội điều kiện có giảm xuống cái này là bất đắc dĩ một sự kiện chết nhiều lắm lúc ấy ngụy long còn tại lộc t u y ề n quận thành chém giết hoang thú có thể hắn đã thay thế khương hàn ngọc nhiều năm thành là đại sư m i n h lại thêm hắn thần ma cảnh giới thực lực t r ư ớ c tử tân có thể trở thành chân truyền đệ tử để một nửa phía trên trưởng lão đồng ý có bản thân thực lực nguyên nhân cũng có động thiên thích hợp nối lòng yêu cầu có thể ngụy long lực ảnh hưởng Không n ó trương õ đ ợ c c tử tân đang n vị, vị chân truyền h về sau tuyệt không lựa chọn thoát ly ngụy long đoàn đội y nguyên lựa chọn lưu thủ cổ hòa thương hội ngụy long lấy lại tinh thần ba mươi năm thời gian tuyệt không trên người ngụy long lưu lại qua mảy may vết tích nhưng là một thân khí tước nhiễm mấy phần thiết huyết kiên nồng đậm cơ hồ khiến người hít thở không thông sát phạt chi khí đầy đủ để trường tử tân tê cả ra đầu cương vương không thành thành thật thật ở tại hát sát vượt sâu vội v a muốn chết ngụy long thần sắc khé động nghĩ nghĩ để trương bách xuyên trưởng lao giúp ta chấn thủ lộc tuyển quân thành mặt khác cẩn thận một chút đại phản công sắp đến không c ầ n tại cuối cùng chết rồi trương tử tân gật đầu cái này ba mươi năm phát sinh rất nhiều chuyện tô thiến đã chết tại nam h o à n g chiến sự thời khắc nguy cấp nhất coi như có thể tiếp nhận mà ở năm năm trước nam hoang chiến sự trừ tiền tuyến vẫn còn tiếp tục hậu phương đã dần dần bình phục nghiêm vĩ lại chiến tử lúc đầu bảy người tiểu tổ vẫn còn còn lại trương tử tân hạ vĩnh lan thôi văn hải thẩm khiết tô phạm năm người trương tử tân đột phá kim đan về sau thôi văn hải tại hạ vĩnh lan trước đó cũng đột phá về sau là hạ vĩnh lan lại sau đó là tô phạm tô phạm tại hắn tỷ tỷ tô thiến chiến tử về sau thành thục rất nhiều cũng đột phá kim đan cảnh giới cuối cùng thẩm khiết cũng tại hai năm trước đột phá năm đó bảy người tiểu tổ hết thể sống sót đến đều đột phá kim đan đây chính là cùng đối người chốt ố t có bị long tại không thiếu lịch luyện không thiếu bảo hộ c ba mươi năm trước từ chém giết t ứng long về sau ngụy long lựa chọn lưu thủ lộc t u y ề n quận thành đem thành bên trong phổ thông người từng nhóm trở đi lại đem xâm nhập nam hoàng ba vạn dặm chiến tuyến thành chỉ từng cái rời đi ngụy long sợ tại lộc tuyển quận thành tiếp nhận lúc ấy hoang thú rất lớn một bộ phận áp lực vô số lần hoang thú vây thành thảm nhất thời điểm có ba con giống như ứng long t ầ n g thứ cường lực di trùng tập kích ngụy long đại chiến m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm chém giết hắn bên trong hai cái để còn lại một cái chạy trốn ngụy long cùng những cường giả khác bất đồng một điểm ở chỗ hắn có thể nhanh chóng hấp thu hoang thú dinh dưỡng đặt đến lây chiến dưỡng chiến tình trạng nhưng mà mặc dù có lây chiến dưỡng chiến thêm điểm thiên phú nhưng trong đó cực khổ huyết chiến bắt hoang không ngừng nghỉ chiến đấu chỉ có người đã trải qua mới có thể cảm nhận được trên lý luận có thể hoàn thành mà tới trên thực tế hoàn thành cần thiết trả giá cố gắng ba mươi năm trấn thủ lộc tuyền quận thành ngụy long nửa bước chưa để năm thứ nhất hắn liên lụy hiệu suối quận đại bộ phận hoang thú lực lượng để ba vạn dặm trên chiến tuyến còn sống sót đến thành trì người có thể tuần tự rút lui cũng làm cho lộc tuyển quận thành đã không còn phổ thông người thành là chân chính chiến lược trọng thành chỉ có tu sĩ chỉ có binh tướng lại không phổ thông người đại yên vương triều chiến sự tại m ộ ư ơ i năm năm trước một trận nhất là cháy bỏng kia thời điểm thánh vũ hoàng triều đại tuyên vương triều cùng với phụ cận rất nhiều vương triều c h i viện cũng đã đến h o a n g thú một phương áp du cũng nhận được một chút thuần huyết hoang thú trợ giút bọn hắn cùng không có tham chiến có thể cũng làm cho lãnh địa mình phía trên cường lực di trùng gia nhập m ộ ư ơ i năm năm trước h o a n g thú đại quân một trận thúc đẩy đến nam hoang mười vạn dặm đã chạm đến nam hoang nội địa lâu lan cổ thành có thể đụng tay đến lộc t u y ê n quận thành nằm ở trong mà nguyên lai dự định năm vạn dặm trên chiến tuyến bốn tòa quận thành cũng bị trùng điệp ngăn trở cơ hồ chính là một chiếc thuyền con căn bản không có thở dốc thời cơ thảm thiết nhất thời điểm lộc t u y ê n quận thành đại trận bị phá h o a n g thú xông vào nam thành có thể cuối cùng nguyên lai cố định chiến lược còn là thành công lộc t u y ê n quận thành cùng cái k h á c bốn phía quận thành chính là cái đinh để hoàng thú vô pháp tại nam hoang nội bộ hình thành đại thế bọn hắn nhiều nhất là trăm vạn mà tính thu triệu ngàn vạn mà tính một mực vô pháp hình thành dù cho rất nhiều cường lực di trùng bốn phía kích động cũng không làm nổi công mà ba mươi năm qua c h ấ n thủ lộc tuyển quận thành lớn nhất công thần dĩ nhiên chính là ngụy long vô số lần chiến đấu vô số trận thắng lợi chu lạc trung vô diễm các loại mới nhất một đời trưng ơ bách xuyên một nhóm đời trung niên t r ư ở n g lão toàn bộ đều muốn bị ngụy long quang huy b ả o phủ trương tử tân một cách tự nhiên nghĩ đến trước kia đám người bọn họ ra ngoài đại hoàng tiến hành lịch luyện nhiệm vụ lúc trở lại đã qua đời đi tầng thanh như trưởng lão lời nói đại loạn thời điểm tất ngụy h i sư minh t ngụy h tướng quân gặp qua ngụy sư minh ngụy long từ phủ đệ mình ra trên đường đi có linh khư động thiên đệ tử cũng có các đại thế lực người tham chiến c à n g có đại liên quân bộ các đại biên quân cừng giả chỉ là giờ phút này theo ngụy long nhiệt thân vô số người chào hỏi mặc dù s ư n g hô không giống linh h ư động thiên đệ tử phần lớn là ngụy sư h u n h phi thường thân thiết một ít thế lực người tham chiến thì là rất cung kính đến từ biên quân tướng sĩ phần lớn s ư n g hô tướng quân t ừ hoang thú đại quân một trận xâm nhập mười vạn dặm về sau rốt cuộc không thể tiến thêm sau đó nhân tộc bắt đầu phản công tại tám năm trước thu phục năm vạn dặm mất đất sau đó nguyên bản lẻ loi c h ơ c h ọ i tứ đại quận thành bị từng cái cấu kết lên cuối cùng lộc t u y ề n quận thành sở tại khoảng cách đại hoang ba vạn dặm quận thành cũng bị cấu kết từ đó về sau lộc t u y ề n quận thành thành vì phản công lô cốt đầu cầu theo chiến sự thông thuận rất nhiều thế lực cũng dần dần phái ra c à n g nhiều đệ tử gia nhập trong những người này không thiếu kim đan cường giả còn có số ít thần ma cường giả thần ma cường giả có chút đến từ thánh vũ hoàng triều hoàng triều phát ra treo t h ư ở n g trì viên lệnh tu sĩ tầng thứ đến nói đương nhiên là thánh vũ hoàng triều cao hơn một chút những n à y sư huynh sư đệ bên trong rất nhiều tuổi tác đều muốn so ngụy long phải lớn một ít hoàng triều gấp rút tiếp viện thần ma cường giả cũng có ngạo khí tại thân có thể theo ba mươi năm tới cùng ngụy long đồng loạt trấn thủ qua lộc tuyển quận thành cường giả căn bản là không có cách sinh ra cao ngạo tri tâm đến từ thánh vũ hoàng triều gấp rút tiếp viện c ư ờ n giả g cùng nhau chiến đấu qua về sau đều là ngoan ngoãn ngụy long mỉm cười gật đầu cùng đám người bắt chuyện qua dùng hắn thần ma cảnh giới thực lực có thể tự dùng từ phủ đệ trực tiếp rời đi có thể c h ấ n thủ còn thành để ngụy long trưởng thành rất nhiều một số thời khắc đi người nhiều địa phương đứng một trạm cũng không phải vì tiếp nhận đám người t á n dương chỉ là cần quá trình này để thăng sĩ khí không biết từ khi nào bắt đầu chỉ cần ngụy long kia giống như thần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người trong lúc lơ đãng liền sẽ để tất cả mọi người nhiều ra rất nhiều nhẹ nhõm có hắn tại liền an tâm ngụy long đi ra cửa thành đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng cương vương làm loạn địa phương chạy như bay rất nhiều người nhìn thấy đạo thân ảnh kêu hóa thành trường hồng cả đám đều đang gọi ngụy sư huynh lại muốn ra ngoài ngụy long ra ngoài hàng phục cường lực di trùng ngụy tướng quân hắn cái này vừa ra tay không biết lại là cái gì hoàng thú tao hương hương an quận một chỗ tính mịch sơn cốc bên trong thỉnh thoảng truyền thuyết thê lương t h i ế u thanh một cái hơn mười t r ư ợ n g toàn thân như sắc kim sắc cương thi bắt lấy một cái di trùng tựa hộ tại muốn chuyện kinh khủng gì để kia di trùng không ngừng phát ra kêu đau cảnh con người mất ngụy long tại thiên không lao vùng vụt còn có thể nhìn thấy hương an quận quận thành đã rách nát biến thành một tòa quân sự thành lũy khe danh tung h à n h mà nguyên bản gia tộc quyền thế chu gia cái này ba mươi năm cũng đã biến hóa cực lớn hắn lao tổ chu nhất thành tại bảy năm trước phản công trong chiến dịch chế tử bất quá kêu lúc chu lạc đã thành linh khư động tiên c h â n truyền chu nhất thành chiến tử trình độ nào đó lại lần nữa để chu gia thu hoạch được động tiên tín nhiệm cũng làm cho chu lạc tiền đồ vô hạn không có thần ma chu gia ngược lại ở hậu phương nhanh chóng phát triển g i n g g i n g kim xác cương vương tại kêu to tựa hồ vô cùng hưng phấn ngẫm lại cũng thế hát sát vượt sâu cho tới nay bị t r ù n g điệp c h ấ n thủ có thể gặp phải vật sống phần lớn là linh khư động thiên hoặc là chịu linh khư động thiên công nhận thế lực thí luyện đệ tử những người kia cùng tiền kỳ ngụy long đồng dạng đều là cần hát sát quái vật bản nguyên hạch tâm nhất cái người sống không giả, có thể đều khó đối phó cái này cương vương ra đánh giết một phương gặp vô số hoạt bát vật sống quả nhiên là đói khát nam nhịn cồn bạo không thôi ba mươi năm thời gian ngụy long thực lực từ thần ma thất biến để thăng tới thần ma cử biến cụ thể đến nói chính là sáu mươi mốt điểm thần ma trị để thăng tới tám mươi một điểm hết thể hai mươi điểm mang ý nghĩa vô số hoang thú biến thành hắn huyết thực cái này loại đề thăng dù ngụy n g long hiện nay tu vi đến nói có thể xưng c ù n g bố đi qua bình thường thần ma cường giả mấy trăm năm thời gian thường nguyên một đoá liên hoa đi nhìn thấy ngụy long cái kia cương vương vô cùng hưng phấn trực tiếp đằng không hướng ngụy long bắt tới ngụy long hai tay kết ấ n bóp ra một đoá liên hoa hướng trên người hắn ném đi theo sau ngụy long không nhìn nữa quay người rời đi kia cương vương s ữ n g sở theo liên hoa mở ra một đoá mây hình nấm giữa không chúng xuất hiện kia cương vương liền cặn bã đều không có lưu lại từ thiên địa biến mất ai ba mươi năm trừ tu vi liền thủy nội hỏa liên đề t h ă n g tối cao đã đến đăng phong tạo cực tình trạng bớt không ít chuyện ngụy long giống như là làm một cái hời hợt sự tình liền thu thập chiến lợi phẩm sự cũng bớt ngụy long thường xuyên lâm vào mâu thuẫn thực lực càng phát cường đại rất nhiều cường lực di chủng đều không còn là đối thủ của hắn nhưng mà một số thời khắc hắn nhất định phải cân nhắc càng nhiều dùng cương vương làm thí dụ nếu chỉ ra ba thành uy lực hai đóa liên hoa đại khái có thể giết chết cương vương còn có thể giữ lại bản nguyên hạch tâm luận chế thượng hạng tẩy sắt đan có thể ngụy long thường thường bởi vì ngại phiến phức một phát mười thành liên hoa cho hết thể xóa đi như địch nhân chống cự không bởi vì vô cực lực lượng đặc tính hội đem địch nhân triệt để tiêu diệt từ năng lượng cấp độ xóa đi ta biến lười trận này chiến sự duy trì quá dài thời gian ngụy long đang mạnh lên đồng thời cũng biến thành có chút biến thái dùng hắn ngày xưa cần kiệm tính cách nói cái gì cũng phải cấp cương vương lưu một cái toàn t h ờ i có thể gần nhất hai năm nguyên bản xem như át chủ bài thủy nội hỏa liên bị hắn xem như thông thường thủ đoạn dùng bạo tạc giống như x é nghiệm ngụy long xoa xoa đôi bàn tay trên người chân truyền lệnh bài chất động hắn nhìn xong tin tức thân xác rốt c u c nghiêm túc một chút kiệt kiệt đại phản công bắt đầu cũng tốt cũng tốt chuyện ta muốn làm rốt cục có cơ hội làm đại cục đại cục ta con mẹ ngươi đại cục ngụy long biểu lộ dần dần dữ thợ chương một trăm hai mươi sáu tế điện sông núi vỡ vụn giang hà đức gãy đại điệu một mảnh hỗn độn trong vòng vạn dặm liền một tia người ở đều không có tiến lập phong cầm trong tay thập cổ hoang côn ba mươi năm thời gian cái này vị yến quốc vương giả không có cách biên cương một bước khí tức càng phát đáng sợ đi qua nhiều lần khôi phục thập cổ hoang côn tái hiện thần binh phong thái có thể phát huy ra uy lực càng cường đại hơn cái này là nhân tộc có thể chống đỡ hoang thú to lớn nguyên nhân c h i t để khôi phục thập cổ hoang côn nắm giữ bộ phận kim thân tầng thứ vĩ lực có thể cấu kết pháp t ắ c xiềng xích là cùng trưởng thành thuần huyết hoang thú cùng một tầng thứ tồn tại tu sĩ tiến giai gian nan có thể thần binh có thể lâu dài giữ lại cơ hồ mỗi một cái vương t r i ề u đều có c h â n thủ thần binh từ hướng này đến nói theo thời gian trôi qua nhân tộc nội tình hội càng ngày càng thâm hậu thực lực hội càng ngày càng mạnh phong vân vương t r i ề u đã luân hãm hơn phân nửa mà đại yên nam hoàng y nguyên không mất thậm chí muốn phản công đại yên làm đầy đủ một người trung niên nam tử mở miệm nói h á n thân khoác huyền giáp khí tức khủng bố đây là tới từ thánh vũ hoàng triều đại tướng quân thần ma vương đỉnh phong chiến lược đồng thời trong tay có thánh vũ hoàng triều ban cho truyền thừa thần b i n h cũng là lần này phản công trọng yếu chiến lược linh h ư động tiên h trả ra đại giới rất lớn chúng ta đại yên cũng trả giá cái giá rất lớn có thể trung quy là đáng giá chém giết áp du phong v â n vương triều vẻ m ệ t m ỏ i sẽ quét sạch sành xanh t i ế n lập phong m ỏ i m ệ t mặt lộ ra một vệ k h cười phong văn vương triều ứng đối xác thực quá kém lôi linh từ phong văn vương triều vùng đông nam duyên xuất phát đã đánh xuyên hai cái siêu cấp động tiên phúc đ i ệ một trong hung y cực thịnh hắn cũng học tập áp d u lợi dụng có chút trí tuệ cường lực di trùng tập kết hoang thú đại quân càn quét phong vân vương triều nội địa thậm chí muốn uy hiếp được hậu phương tiên chiếu vương triều tại cái này ba mươi năm bên trong toàn bộ phong vân vương triều đã lâm vào một mảnh vũng bùn mà đại y ê n vương triều vượt qua sớm nhất hai tháng gian nan thời khắc đợi đến hậu phương tri viện đi lên kém nhất tình huống là để hoang thú đại quân xâm nhập mười vạn dặm từ một mươi năm trước bắt đầu phản kích đến giờ phút này đã thúc đẩy đến đại hoang biên giới vạn dặm nhiều nhất thời gian một năm liền có thể đem hoang thú giết hết một lần nữa kích hoạt biên quan cự thành Yến lập phong cùng đồng nam h o a n g đông h o a n g hai vị vương hầu c h ấ n thủ tại chỗ mà thánh vũ hoàng t r i ề u đại tướng quân ở một bên mai phủ bắc h o a n g cùng tây h o a n g vương hầu tại hơn mười năm trước chế tử tứ phương vương hầu vẫn còn còn lại hai vị ba mươi năm trôi qua áp du cũng phát hiện chính mình gặp một cái xương cứng đáng hận kia lôi linh an yến lập phong nhất kích thập cổ hoàng côn trở nên vô cùng nhắc gan nếu là sớm biết phong vân vương triệu như thế mệt mỏi nói cái gì áp du cũng sẽ không để cho lôi linh áp du bị yến lập phong chắn ba mươi năm trong lúc này hắn cũng muốn từ khắc phương vị tập kích đáng tiếc cương thiết c h i t ư ờ n g chuyên môn k h ắ c chế thuần huyết hoang thú những cái kia cương thiết c h i t ư ờ n g còn chưa bài trừ phương vị trực tiếp có nhân tộc thủ hộ đại trận c h â n áp mà thánh hoàng chi kiếm hình chiếu cũng là nói tới thì tới áp du đã từng để cho bình thường hoang thú đi tổn hại cương thiết c h i t ư ờ n g nhưng mà cương thiết c h i t ư ờ n g thấp bé không giả nhưng lại tự sinh thần dị cho dù hung hãn di chủng cũng vô pháp đẩy ngã cái này ngang qua nhân tộc vô biên cương vực một t r ư i n g tường thấp ẩn chứa c h i cường thần binh thánh hoàng chi kiếm một tia thần dị nếu không thể đánh gãy cương thiết c h i tưởng nội bộ quy tắc xiềng xích đơn thuần đẩy nã tưởng thành không có ý nghĩa cái này hình thành một cái vòng lặp vô hạn áp du không có lao toan nghe cường lực trực tiếp phá cương thiết c h i tưởng cần thời gian hắn lại sợ lọt vào thánh hoàng chi kiếm hình chiếu cùng yến lập phong song trọng c h ặ n giết sợ hai bước lao toan nghe theo gót chiến tranh đến cuối cùng áp du nghĩ tới vệ i b ì n h có thể có lao toan nghe vết xe đổ một ít nút trong bóng tối thuần huyết hoang thú tiến một ít cường lực di chủng cung cấp hắn điều động vẫn được có thể tự mình hạ trảng trên cơ bản không có nguyện ý đi làm áp du tại cái này ba mươi năm cũng phải không ít chỗ tốt đầu tiên là lao toan nghe một cái chân lại thêm một bộ phận báo cốt để nó thực lực tiến thêm một bước cũng bởi vì nhắc lên thánh vũ hoàng triều đầu nam cục bộ chiến dịch h ã n tại hoang bầy t h ú tộc bên trong thanh danh đại trấn tiến lập phong khiên qua áp du tiền kỳ tấn công mạnh đến lúc này cơ hồ hình thành một c h ù n g tập quán áp du mỗi qua khoảng ba tháng cùng yến lập phong đánh một trận đem nam hoang nhân tộc tối cường chiến l ự c cùng với c h u i n à y thần binh kéo dài tại nơi này chỉ là lần này áp u lại không muốn đến thường như thế đi một cái đi ngang qua sân khấu nhân tộc cải biến tiết tấu mà hắn còn không có phát giác ngụy long trở lại lộc tuyển của thành liền nghe được vô số tiếng hoan hô loại kia sáng s ủ a tiếng cười hắn đã thật lâu không nghe thấy cho dù nhân tộc bắt đầu phản công cũng rất ít có người cười ngụy long hỏi một tên đệ tử cái này là thế nào rồi sư minh tên đệ tử kia nhìn thấy ngụy long rất kích động áp du chết áp du bị chém giết chiến tranh phải kết thúc ngụy long s ư n g sở hắn vừa mới thu đến đại phản công tin tức không nghĩ tới một cái tin tức vô cùng tốt đến ngụy long xuất g a chân truyền lệnh bài phát hiện tông môn có thông báo áp du tại hai cái canh giờ trước bị chém giết so với những người khác nhận được tin tức động viên cho hắn phát tin tức kỹ lưỡng hơn tiến lập phong cùng thánh vũ hoàng triều đại tướng quân tập kích lắp du đem trọng thương áp du trốn hướng đại hoàng tiến lập phong đám người truy kích sau đó áp du lại lần nữa bị trọng thương cuối cùng áp du đã chết tại một đầu hoàng kim long tượng trong tay kia là một cái thuần huyết hoang thú tựa hồ ẩn nút thời gian rất lâu tiến lập phong đám người chỉ cướp đoạt đến thi thể bảo cốt bị hoàng kim long tượng cướp đi ngươi không đi chúc mừng trương bách xuyên nhìn về phía ngụy long áp u đã chết cái kia lôi linh như nhận được tin tức chỉ sợ có thể hù chết trước đó áp du vì nó liên lụy nhân tộc tinh lực áp du chết một lần lại không người phá hư ngắn thì một tháng nhiều thì hai ba tháng cương thiết chi t ư ở n g liền sẽ bị chữa trị đến thời điểm nhân tộc thủ hộ đại trận viên mãn cái kia lôi linh muốn chạy đều chạy không ngụy long chỉ là cười một tiếng ta một hồi lại đi qua đi trương bách xuyên không có lại nói cái gì quay người hướng biển người mà đi ba mươi năm trận đại chiến này rốt cục phải kết thúc ngụy long đi vào phủ đệ chính sảnh một tòa huyền ngọc quan tài ngay tại hắn bên trong tầng thanh như cũng không phải là gia tộc tử đệ xuất thân hắn ra người cũng nhiều tại mấy trăm năm trước qua đời cái này là ngụy long về sau nhận tin tức vị trưởng lão này không có con nối dõi cũng không đám đệ tử người trường lão lộc t u y ề n quận thành giữ vững hiện nay trận chiến tranh này cũng sắp kết thúc ngụy long cương tiếp nhận lộc t u y ề n quận thành thời điểm căn bản không có thời gian vì tầng thanh như rời đi quan tài mấy lần lộc t u y ề n quận thành một trận muốn bị công phá thời điểm ngụy long liền hội tới đây nhìn nhìn huyền ngọc quan ngụy long tự cho là đúng một cái đều người ích kỷ lại không nghĩ rằng hắn vậy mà kiên trì nổi một số thời khắc ngụy long ngẫm lại cũng là ư ợ n g h n từ o à n dùng h ế một lần kia ngụy long cảm thấy mình rất ngưỡng bức không phải là bởi vì thêm điểm mà ngưỡng bức mà là hắn ngạnh xinh xinh giữ vững lộc tuyển của thành đương hoàng thú đại quân quét ngang mười vạn dặm nam hoàng đại địa hắn như cái đinh đình chỉ khẩu khí này hắn nguy long ngư bức nguy long đứng tại trước thính đường ngầm trộm nghe lấy phủ đệ bên ngoài tiếng hoan hô đột nhiên mũi có chút mỏi nhừ tầng thanh như chiến tử thời điểm nguy long không hề cảm giác đến cỡ nào thống khổ hoặc là bị thương có thể chờ hắn ý thức được cái kia đem hắn đưa đến linh khư độc tiên chỉ là đơn thuần thưởng thức hắn thiên phú trưởng lão cái kia từng tại hắn mỗi một lần tăng thực lực lên vừa lúc tới một cái lịch luyện nhiệm vụ đốc xúc hắn trưởng lão cái kia vì hắn tương lai chỉ rõ con đường để hắn có thể đi tới một đầu không có bao nhiêu cạnh tranh c h i lộ trưởng lão phát giác được những cái kia quen thuộc sự vật lại không còn xuất hiện cảm xúc chậm rãi để tâm cùng lên men tâm mới khó chịu ngụy long xuất ra thần mang ngọc tìm kiếm một phen tin tức thân ảnh từ phòng tiêu thất tại vô số tiếng hoan hô bên trong lạng yên đi xa đại địa bị hắn l ắ p tại dưới chân ngụy long ngươi không thể xuống tay với chúng ta ngươi chẳng lẽ muốn để vạn thần điện cùng linh khư động thiên quyết liệt cái này là lúc nào chiến tranh còn không có kết thúc ngươi nghĩ tới đại cục không có cho dù chúng ta chết rồi suy yếu cũng là nhân tộc lực lượng a lại nói chúng ta không có chút nào đắc tội qua người đi huyền minh nhị thần bên trong sừng huyền hét lớn huyền minh nhị thần bên trong minh ngọc nói chúng ta tại ba mươi năm qua hiểm hộ qua vô số người rút lui tại mỗi một thành trì đều làm tốt đại lượng chuyện tốt người nhóm linh khư động thiên để chúng ta không đi thu dưỡng tiểu hài chúng ta liền không thu dưỡng người nhóm nói lời chúng ta đều nghe có thể hay không nói điểm đạo lý một chỗ hoang dã vừa nhận được tin tức áp du chết một lần chỉ sợ chiến tranh liền muốn kết thúc huyền minh nhị thần vội vàng hướng vạn thần điện tại nam hoang hậu phương nơi ở tạm thời tiến đến không nghĩ tới còn là tại nửa đường bên trong gặp long. nhìn g Long. ụ y n thấy Ngụy long từ hai trăm n ă m trước ngay tại nam hoang tiếng t â m lửng lấy huyền minh nhị thần trực tiếp chạy trốn bên cạnh chạy còn bên cạnh ý đồ để Ngụy long không nên đọc thủ huyền minh nhị thần trong lòng có quỷ kia là đương nhiên ba mươi năm trước tầng thanh như chế i n tử hắn nhóm chính là ở một bên nhìn cho nên cho tới nay hắn nhóm đều rất phòng bị một ít khả năng tồn tại nguy hiểm dù sao Ngụy long cùng tầng thanh như quan hệ không khó tra chúng ta cũng không nghĩ tới tầng thanh như sẽ chết trận đúng không chúng ta cũng chỉ là tuân thủ quy củ ngươi linh khư động thiên trưởng lão không thể điều động chúng ta chúng ta cũng muốn cống hiến một phần lực lượng của mình nhưng chúng ta không có biện pháp sưng huyên gặp ngụy long còn tại tiếp cận tố khổ minh ngọc cũng là đau khổ cầu khẩn cái này là tuyết thần vương quyết định quy củ chúng ta vô ý đi hại người nào có thể sự tỉnh chính là hướng không tốt địa phương phát triển chúng ta xin lỗi chỉ cần ngươi nói bất kỳ cái gì sự tỉnh chúng ta đều có thể đi làm thật ngươi nếu là đi trả thù cũng cần phải tìm hoang thú đi tìm tuyết thần vương cùng chúng ta không có quan hệ chớ khẩn trương ngụy long ra hiệu hai vị huyền minh nhị thần không cần kêu l a nữa ta biết n g ư ơ i nhóm trong cuộc chiến tranh này là một chút chuyện tốt ta cũng minh bạch các ngươi sở tác sở vi đúng là hoàn toàn hợp quy củ cũng biết hiện nay n h â n tộc cần đoàn kết ngươi nhóm vạn thần điện n g ư ơ i nhóm yên tâm n g ư ơ i nhóm nói ta đều biết thật huyền minh nhị thần lướt nhau từ đối phương nhãn bên trong nhóm ngó một m tia m ừ n g thầm không nghĩ tới ngụy long còn là một cái dạng đạo lý người hắn nhóm lúc ấy đối với hoang thú vây thành thờ ơ s ắ c thực không nghĩ tới hạ i tầng thanh như hắn nhóm lúc đầu dự định là thừa d ị phá thành đem một ít nhân tộc tại phá vây bên trong bắt đi thật ngụy long cũng cười cho khẳng định ta giết các ngươi chỉ là bởi vì ta giết các ngươi chỉ thế thôi hoa nguyên n g phía trên ngụy long không giữ thể diện sắc đại biến huyền minh nhị thần hơi thở trước vô tận chân ý bao phủ thiên địa vô cực lực lượng hủy thiên diệt địa chỉ là nâng quyền oanh kích thoáng một phát hai lần chiến đấu liền kết thúc c h ư một trăm hai mươi bảy bạch cúc ngụy long đem huyền minh nhị thần đầu lâu bỏ vào trong túi cái này hai vị thượng vị thần thuộc tính khác nhau rất là cùng loại với ngụy long nắm giữ thủy hỏa lực lượng có thể trên thực tế so ngụy long hiện nay trưởng khống còn muốn mạnh hơn một chút liền như tiền nhiệm giác thập tam giống như ảnh lục v ạ nguyên thân tạo họ chế nhau điện bọn lẫn có ý vì long thân ảnh loại lên, tiêu thất tại thể chỗ. Có thể có minh ộ t câu hắn không n ó ra m i ệ g So với ắ nhị tiếp tục ý tứ, cũng c ý muốn kèm ú t tứ. ý Huyền Minh h n thần nhìn thấy nguy long vô ý thức phản ứng là sợ hãi cầu xin tha thứ mà không phải c h à o phúng khiêu khích rất lớn trình độ biết mình bao nhiêu cân lượng nguy long ba mươi năm chấn thủ lộc t u y ề n q u â n thành vô số lần dùng huyết phân chiến chết ở trong tay hắn cường lực di chủng nhiều vô số kể kia là một tấc tên một tấc huyết sát ra con đường vợ như tầng thanh như nói anh hùng là vô số khô cốt t r ồ n g chất lên nhân vật mà ngụy long thì là nam hoang ba mươi năm đại chiến lớn nhất một ngôi sao mới đông hoang cực kiếm động thiên cũng có một ngôi sao mới có thể so sánh ngụy long vẫn là kém qua xa lực áp một thế hệ tuyệt không phải nói đùa ngụy long ở nơi nào chính là một ngọn núi vô số thi thể đúc thành s â n phong nhân ảnh t h ụ bì cho nên huyền minh nhị thần mới có thể như thế sợ hãi thật l à dọa nước tiểu ngụy long trở lại lộc tuyền quần thành chúc mừng vẫn còn tiếp tục giết chết huyền minh nhị thần về sau ngụy long tâm tình tốt rất nhiều ngươi đi làm cái gì rồi t r u ngươi v không biết lúc nào phải tại hai mươi năm trước nói qua tất cả mọi người tùy tiện vào phủ đệ của ngươi trung vô diễm nói ngụy long nói câu nói này bối cảnh là vì trọng chấn sĩ khí lúc ấy hiệu suối quận còn sống phổ thông người đều rời đi rất nhiều người đối còn thủ vững lộc tuyển quận thành cảm thấy mê man Cuối c ù nguy n g long cùng r ấ t n h hòa bình, chậm i người mới giải ề u thủ ư ớ n g sĩ k í t ă n lộc thuyền vững lọc t quận thành nghĩa, tao nộ qua đủ loại kiểu dáng khó khăn thậm chí còn có liêu thần tông cùng hàn văn huyên không có thanh trừ hung hãn di trùng còn có thánh thú môn ám sát hung hãn di trùng tầng thứ viễn siêu cường lực di trùng ứng long bọn hắn đã hoàn toàn ngưng tụ báo cốt thậm chí hoàn thành nửa bước ngược dòng tìm hiểu thuần huyết lịch trình là chân chính thần ma vương tầng thứ tồn tại cường hành như thế tồn tại cũng không nhiều áp du cho chúng n ó nhiệm vụ chính là nhiều điểm nở hoa tận khả năng tại nhân tộc thành t r ì du tẩu mà không phải mang lính hoang thú đại quân bởi vì mang lính hoang thú đại quân mang ý nghĩa mất đi tính linh hoạt mà liêu thần tông cùng hàn văn uyên hai người các điều động một đầu động chân bảo thuyền tìm tìm đánh giết mất đi tính cơ động mang ý nghĩa mất đi sinh mệnh ngụy long nhìn qua trung vô diễm thầm nghĩ ta còn nói qua từ này không ăn kim loại nữa nha có mấy lời nói qua cũng đã nói tư lợi bội ước lại thế nào rồi nói đến kim loại n g hát thiết chi thư hạ phẩm kiên cố ấn phủ vào thần ma vương binh tầm thứ kiên cố phù điêu chính tiến một bước phát triển thành ấn phủ một loại đặc thù sơn hình nhẫn ký hoàn toàn khắc vào hát thiết chi thư trang sách phía trên hình thành từng tòa chập trùng núi cao tựa hồ kia chính là thật núi cao đồng dạng thành là hạ phẩm thần ma vương binh về sau duy nhất thuộc tính hát thiết chi thư chỗ kinh khủng hiện thị gió có nghiêng trời lệch đất y năng chính như ngụy long nhất ba lưu chiến thuật đồng dạng là càng lên cao đi càng cường đại ngươi tới nơi này làm gì ngụy long lấy lại tinh thần trực tiếp hỏi trung vô diễm không để ý những chi tiết này ta muốn khiêu chiến ngươi ngươi nếu là có khó khăn gì nói thẳng là được rồi ngụy long lắc đầu nhãn bên trong thần dị chi sát trợt l ó e lên nga trên người ngươi tử văn tựa hồ tiến thêm một bước tại kim đan cảnh giới viên mãn đã xong có cốt văn mấy phần hương vị coi là vào kim đan cấm kỵ tầng thứ liền có thể khiêu chiến ta rồi sao nói thật có lẽ ngươi không rõ sự cường đại của ta ngụy long khuyên nàng bởi vì ngay cả chính ta đều không thể đánh giá cho nên cô đ ư ơ n g vì tự ngươi sau này c ò n đường tu luyện không cần khiêu chiến ta trung vô diễm kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt liền như là trên mặt nàng tử văn đồng dạng triệt để phát tím kia là tức giận đúng vậy tự tin người gặp qua có thể nghĩ ngụy long dạng này tự tin đến loại trình độ này thậm chí có chút vô s ỉ thật đúng là hiếm thấy ta xem một chút cái này ba mươi năm đến tột u cùng đi đến một bước kia trung vô diễm trực tiếp xuất thủ nàng nhất định phải khiêu chiến nếu không về sau nàng rốt cuộc không sinh ra dũng khí thậm chí nàng đã hối hận vì cái gì không có ở cự ngạc sơn ngụy long đột phá thần ma cảnh giới trước đó khiêu chiến từ văn thần dị khủng bố t u y ệ t luân chỉ có đến thần ma vương cảnh giới mới có thể đem tự thân thần dị chuyển cho đợi sau mà trung vô diễm tư chất vốn là khủng bố tốc độ tu luyện so ngụy long cái này vị thật bật h ậ t cũng không chậm đã có thể đem thần dị bên trong hóa đi ra con đường của mình ngụy long đưa tay dùng tốc độ nhanh hơn đem trung vô diễm đánh bay trực tiếp đem p h ụ đệ nam tường xuyên thủng sau đó đông đông đông liên tiếp xuyên thấu ném tới trên đường cái nguyên bản đường phố còn tại chúc mừng áp du bỏ mình đám người đống nhiên yên tĩnh trung vô diễm khoe miệng lộ ra một vệ tiên huyết toàn thân phế phủ đều là chấn động nhất thời vậy mà khởi không ngụy long cũng không có như thế nào lưu thủ chỉ cần đánh không chết liền hướng chết bên trong đánh cái này là ngụy long tiếp nhận người khác khiêu chiến nguyên tắc lộc tuyển quận thành bên trong một ít đến từ thánh vũ hoàng triệu thần ma cừng giả vì cái gì đối hắn n g o a n n g o ã n hắn nhóm phục tùng không phải ngụy long thanh danh mà là năm đấm của hắn trung vô diễm cắn răng nhìn qua ngụy long bóng lưng sinh ra cảm giác vô lực đợi đến thân thể khôi phục một tia lực lượng liều mạng lách mình từ tại chỗ ti tước ha, ha cái này áp du chết thật đúng là tốt ha ha trên đường phố chúc mừng đám người thấy cảnh này liều mạng nói sang chuyện khác trung vô diễm tại năm gần đây thanh danh cũng là lên cao nàng chém giết rất nhiều tương đương với thần ma tầm thứ di trùng sớm có truyền ôn hắn lĩnh nộ linh lung c h â n ý chỉ là vì vào cấm kỵ tầm thứ mà không ngừng áp chế m à thôi trung vô diễm tới khiêu chiến trình độ nào đó cũng nói trận này nhân lão toan nghe mà lên lại không dẫn hắn chết mà kết thúc náo động không sai biệt lắm đến là lúc kết thúc đại yên vương triều đánh g i ế t áp du dù, lại dùng một tháng triệt để thanh chức nhân tộc cương vực bên trong hoàng thú những cái k i a hung h á n di chủng không cảm giác được á p du khí tức đã t r ư ớ chạy c cường lực di chủng cũng chưa từng chờ lâu trực tiếp bỏ xuống hoang thú đại quân t ẩ u thú đồng dạng lôi linh tại áp du chết đi dây lát ở giữa bằng nhanh nhất lôi đ ộ n từ còn chưa chữa trị tốt cương thiết chi tưởng lỗ hổng đào tẩu bởi vì lôi trúc tốc độ chạy trốn quá nhanh căn bản là không có cách ngăn lại ra hỏa này trình độ nào đó nhận được chỗ tốt lớn nhất lao toan nghe một bộ phận bảo cốt một cái siêu cấp động thiên tài nguyên cũng xác minh một câu nếu thực lực không phải vô địch chạy nhanh một ít rất trọng yếu áp du chết đi lôi linh đào tẩu thương á n h h mang 1 thiên địa ư phía trên nguy long người đeo huyền ngọc quan tài ở sau lưng hắn rất nhiều trưởng lão cùng chân truyền thân bên trên cũng đều có quan tài tại thân trận này cuối cùng ba mươi năm chiến tranh cuối cùng thống kê linh khư động thiên chín mươi tám tên trưởng lao chiến tử bốn mươi bảy người hắn bên trong hai vị mất tích vô pháp xác nhận tử vong đến nay chưa về bao quát chân truyền tại bên trong kim đan cường giả chiến tử năm trăm ba mươi tám người vô pháp xác định bỏ mình cũng có ít m ộ ư ơ i người đến mức mệnh luân tầng thứ đệ tử chấp sự chiến tử hơn hai năm trăm n g ư ờ i mất tích mấy trăm người mất tích phần lớn đã tao n g ộ bất chắc chỉ là vô pháp xác nhận đệ tử cấp thấp còn tốt tổn thất tỷ lệ bất quá m ộ ư ơ i so một kim đan cường giả thần ma trưởng lão lại đạt đến hơn phần nửa chiến vẫn hy sinh chi đại có thể thấy được chút ít đến mức nam hoang hết thệ thế lực cái số này còn muốn lật rất nhiều lần vẫn sẽ thống kê ra đến mức toàn bộ đại yên vương triều tổn thất lớn nhất vẫn là hai vị vương hầu chiến tử một vị động tiên h c h i chủ chiến tử ba vị thần ma vương tổn thất nhân tộc cường giả trưởng thành không dễ càng la cường giả chết đi một cái càng là rất khó bù đắp linh cư động tiên h đã gần ngàn năm không có thần ma vương cường giả xuất hiện linh cư động tiên h sơn môn y nguyên sừng sững cự sơn quái thạch cổ m ụ c thăng thiên treo suối thác nước manh cầm tranh minh chỉ là thiếu hoang thú thét linh cư động tiên trong phạm vi m ư ơ i vạn dặm hoang thú trên cơ bản bị giết không sơn môn phía dưới lâu lan cổ thành so trước đó mạnh hơn cơ h ộ i xây dựng thêm một phần ba vô số người đang hoan hô nhạy cỡng yêu thích chiến tranh thường thường là không có trải qua chiến tranh người chịu qua lão toan nghe cùng áp d ù lôi linh xâm nhập hoang thú tàn phá b ờ bãi mới hiểu được bình tĩnh của ngày xưa bao nhiêu không dễ chỉ là tùy tiện một cái thuần huyết hoang thú cũng đủ để cho mấy cái vương triều ăn ngủ không yên ngụy long đại sư huynh rốt cục trở về vô số người kinh hô ba mươi năm qua đại bộ phận phổ thông đệ tử tại hậu kỳ đã trở về tô môn vượt qua đơn giản nhất một quãng thời gian về sau nhiệm vụ của bọn hắn còn là tu luyện rất nhiều chân truyền đệ tử hoặc là trưởng lão cũng trở về nghỉ ngơi qua ngụy long là số ít một mực c h ấ n thủ lộc tuyển quận thành ba mươi năm ngụy long đại sư huynh là tại vì tầng thanh như trưởng lão nhất quan ta nghe rất nhiều trưởng lão nói tầng thanh như trưởng lão vẫn là thời điểm triệt để thiêu đốt thần mã thể phương viên mấy ngàn dặm đều có thể nhìn thấy thần dị q u a n trụ mặc dù ngụy long sư huynh không phải tầng thanh như trưởng lão đệ tử nhưng là hắn kế thừa tầng thanh như trưởng lão di trí thủ hộ lộc tuyển quận thành ba mươi năm vô số lần đại chiến không phải sư đồ hơn h ẳ n sư đồ đã có người nước mắt tầm ướt hốc mắt cái này ba mươi năm nhiều thiếu hy sinh nhiều thiếu chiến vẫn cực thiên phong một chỗ mộ viên ngụy long đem tầng thanh như quan tài để vào một chỗ trong huyền mộ gần trăm khoả di trùng đầu lâu lít nha lít nhít xếp thành một hàng sau đó xuất ra huyền minh nhị thần đầu lâu lại dùng hắn nhóm thân thể hết thể luyện hóa thành hắc bạch hai màu chân thần chi huyết ngụy long dùng đã nắm giữ thủy nội h ỏ a lên i bảo thuật nguyên lý đem bên trong tương xích lượng t r ù n g lực lượng ngưng kết thành bạch sắc vì cánh hoa hát xác làm cành lá một đoá hát xác bạch cúc thần dị sen lẫn ở trong đó cơ hồ bất hủ trường lão ta vẫn cảm thấy chỉ là giết hoang thú nhất định không có pháp để ngươi cao hứng ngẫm lại cũng thế ngươi là bao nhiêu c h á n ghét vạn thần địa người tăng thêm huyền minh nhị thần mới phát giác được đẹp một ít ngụy long đem bạch cúc cắm ở tầng thanh như trưởng lão mộ bia trước đó để kia gần trăm di t r ù n g đầu lâu bảo vệ hắn bên trong cười hắc hắc đương nhiên ta về xã hội ăn nhiều hoang thú giết nhiều thần tộc ngụy long tiêu sái quay người rời đi hắn rất ít đau thương càng rất ít nói cái gì mềm hóa chỉ lưu k i a đoá bạch cúc tại gió nhẹ bên trong nhẹ lác nhẹ động những cái kia di chủng đầu lâu, là lam long ứng long lân mã quỳ xạ ác ma viên tử kim điêu tam túc kim thiềm chương một trăm hai mươi tám những năm kia những cái kia chết đi người cùng sự nguy long từ cực tiên phong mộ viên ra động thiên nội ngoại đều đổ trắng hãn tiếp đến động chủ liêu thần tông thông báo đến đến không minh đ ả o từ khương hàn ngọc thái o vị về sau đổi một người đệ tử khác tại động chủ bên cạnh phúc thị nhìn thấy nguy long nói gặp qua đại sư huynh nguy long gật đầu vào động chủ tu hành đại điện liêu thần tông hỏi nguy long ngươi mà nói thực cho ta có thể có làm linh khư động thiên tri chủ dự định động thiên to lớn vào năm động chủ bên ngoài đều là từ động chủ môn hạ g a đây là lệ cũ đệ tử không muốn phá nguy long đáp người đánh vỡ lệ cũ cũng không ít liêu thần tông cười theo về sau nghiêm nét mặt nói lao toan nghe nhất chiến ta tiềm lực cơ hồ hao hết thậm chí liền thọ nguyên đều có chỗ tiêu giảm ngày sau khó sau tổ tiến người tương lai trí hướng ở đâu đệ tử đương tiếp nhận thải vân truyền công điện điện chủ chi vị làm trọng đệ tử truyền thừa chiều dài nguy long b i ế n sắc suy nghĩ về sau nói trừ cái đó ra ta chỉ nguyện một lòng tu luyện tung hoành vô địch không vì tục sự mệt mỏi thôi được liêu thần tông vốn là muốn vì nguy long trải động chủ con đường Có t vâng h nguy hắn còn có gần ngàn long bình tĩnh đi ra đại điện dù nhẹ y bảo hướng tự mình lâu điện mà đi tâm tư vẫn không khỏi quần quận mà lên cũng không phải vì sắp vị trí lên trước hoặc là tông môn bí sự chính chiến ba mươi năm nguy long tâm tính y nguyên cực kỳ cứng cỏi vật ngoại thân có thể từ thực lực bản thân cầu l ấ y nên hắn người nào cũng cầm không đi cái này là ba mươi năm tung hoành sát phạt thành tựu i anh hào cường g i ả tâm tính chân chính để ngụy long tâm tư quần quận có lẽ chỉ là một chút việc nhỏ thôi những người kia những người kia vĩnh viễn cải biến hơn ba mươi năm tựa hồ đảo mắt t a n biến ngụy long xuất ra hát thiết chi thư tại thần ma chi cảnh bên trong đơn độc mở một cái chương tiết ba mươi bốn năm trước thánh hoàng năm một nghìn bốn mươi một ngụy long kết thúc cự ngạc sơn tài nguyên khoáng sản nhiệm vụ trở về sân môn chỉnh lý đến y đồ hấp thu tổ ngạc di cốt một năm sau lĩnh mộ thủy hỏa song lực thân thể năng lượng dự trữ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có đi tới thần ma đài linh cư động thiên vô số tiền bối sư huynh độ lôi k i ế p vị trí một thân thực lực hung hãn vô song vô địch c h i tâm không thể lay động vai lý tả thuyết chuyển hóa thành chính tâm chi niệm nộ linh lung chân ý nộ vô cực lực lượng nguyên đạo là lôi k i ế p cũng có thể vượt qua thế là bát hoang chấn động đại yên t h ẩ m chí phụ cận vương triều vô số người kiến thức cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài lực áp một thế hệ không chút huyền n i ệ m liền xem ngụy long thanh danh lan xa thời điểm thành thú môn phó môn chủ bại lộ lao toan nghe từ tịch diệt sợ hãi bên trong bừng tỉnh mất khống chế bởi vì tịch diệt càng thêm sợ hãi quyết định hướng cảnh giới cao hơn phát khởi khiêu chiến vì khôi phục thần dị tại đại hoang bên trong bước lên ngàn vạn sát phạt về sau bị thuần huyết hoang thú xua đuổi đi tới nhân tộc cương vực đem thần dị triệt để khôi phục nhân tộc cẩn thận ứng đối thánh vũ hoàng triều c h ấ n thủ thần binh thánh hoàng chi kiếm hình chiếu giáng lâm ngăn trở lao toan nghe bộ pháp ba ngày đại chiến thánh hoàng chi kiếm hình chiếu cơ hồ năng lượng hao hết nhân tộc thủ hộ đại trận gánh chịu thể cương thiết tri tưởng vỡ vụn một góc nhưng là chân quý nhất thời gian đã lấy、được. tiến vương yến lập phong dùng thần binh thập cổ hoang côn kết hợp phong vân vương triệu thần binh phong vân vân t i ê n xích n g ư ợ n nhờ cực kiếm động thiên truyền t h ừ a trọng khí cùng thánh hoàng chi kiếm tương hợp lại liên hợp hơn m ộ ư ơ i vị đỉnh cấp thần ma vương tạo thành đại trợ dùng một vị động thiên c h i chủ bỏ mình còn dư tiêu hao tiềm lực đại giới đem lão toan nghê chém ở đại yên tường thành bên ngoài lao toan nghê chết lại chỉ là một trận náo động bắt đầu thuần huyết hoang thú bên trong giã tâm cường giả áp du sớm đã cùng lôi linh trong bóng tối rình mò lão toan nghê còn chưa c h ế t đấu liền bị từ một nơi bí mật gần đó hai người cướp đoạt bà cốt theo về sau áp du cùng lôi linh, xâm nhập đại yên vương triều cùng phong vân vương triều đặc biệt là áp du dùng cường lực di trùng thống l ĩ n h hoang thú hùng hãn di trùng chạy trốn sát phạt hình thành có tổ chức hoang thú đại quân cản quét đại yên mở ra ba mươi năm đại chiến ngụy long đến đến tự mình tu luyện đại điện đem h ắ c thiết chi thư thu hồi ba mươi năm tích lũy xích long s o n g phi đại trận phía trên xích hà lực lượng cơ hồ đ ầ y tràn ngụy long đống nhiên khẽ hấp đại lượng xích hà vào thể nội luyện hóa nhưng là so với thần ma cảnh giới cường đại nhu cầu cái này ba mươi năm tích lũy cũng chỉ là để thần ma khí từ tám một điểm để thăng tới tám mươi hai điểm chỉ đề thăng một điểm có thể chỉnh thể lại gia tăng ba thành thần ma cử biến cơ hồ mỗi nhất biến chiến lược đều có chỗ chất biến ngụy long là đặc thù cái kia đi là mặc cho ngươi muôn vản cường hãn ta từ một quyền phá đi con đường đối với phổ thông thần ma cảnh cường giả đến nói thần ma khí tăng phúc là chiến lược chủ yếu thể hiện nhưng mà đối ngụy long đến nói chỉ là hắn bên trong một cái khâu trương tử tân tới trước bái phỏng giúp nhau làm lễ về sau nói các nơi chiến hậu thống kê đã giao phó ta nghĩ nơi này có người quan tâm tin tức ba mươi năm trước ngụy thắng quân vì trình hợp ba thôn giết chết hoàng bạo trợ giúp ngụy thiên hổ liên hợp còn dư ba thôn sớm phản ứng trốn qua nhất tiếp đi qua ba mươi năm phát triển đã hình thành quy mô rất nhiều bí sự chỉ cần đi điều tra cũng không phải là bí sự ngụy thiên hổ mặc dù vẫn chỉ là mệnh luân viên mãn có thể chiến hậu trùng kiến các hạng có thể thích hợp nới lỏng hắn thành lập ngụy thành tỉnh cầu đã bị đại liên vương triều trấn hoang ti phê chuẩn ngày sau hội có đại lượng tài nguyên chút xuống trương tử tân nói ngụy long sau khi xem xong tâm tình có tốt hơn chuyện thôn trưởng cách làm hắn đại khái có thể lý giải có chút h a i t h á n nhưng cũng là chết có ý nghĩa ngược lại là nhìn thấy dần dần trưởng thành ngụy tiên h hổ để tâm tình của hắn trở nên tốt lên rất nhiều đối trương tử tân nói cảm ơn hữu tâm đợi đến trương tử tân rời đi ngụy long lại lần nữa xuất ra hắc thiết chi thư ba mươi ba năm trước lao toan n g h e tại sâm biên về sau trong mấy ngày c h i ế n tử nhưng mà mạnh hơn quy mô xâm lược bởi vì áp d u cùng lôi linh tham dự liền triển khai như vậy lao toan n g h e vẫn chỉ là thuận tiện mà áp d u cùng lôi linh thì là chuyên môn muốn giết chóc nhân tộc đại biến ban đầu ngụy thắng quân vị ngụy tiên hổ có thể rút lui liên hợp ba thôn lại về sau thượng nhiệm thảy vân truyền công điện điện chủ phó giã vì thủ hộ thành trì đã chết tại ứng long dương lưu bên trong theo sau tại lộc tuyển quận thành tầng thanh như trưởng lão đồng dạng lựa chọn thiêu đốt bản thân bất đồng là tia thời điểm chiến sự giảm xuống ngụy long tiếp nhận tầng thanh như trưởng lão chưa lại sự tỉnh trấn thủ nam hoàng ba mươi năm lao toan nghê sâm biên sau kia hai tháng là thảm thiết nhất hai tháng đại yên vương triều động viên cần thời gian phụ cận vương triều c h i viện cũng cần thời gian t h á n h vũ hoàng triều c h i viện cũng là cần thời gian cho nên chỉ có thể nam hoang nội bộ cực hạn động viên vô số người che già mang mọc chạy tới đại hoang tuyến một thế hệ t r ư ớ c trưởng lao dẫn đầu chịu chết tiến vương tự mình ngồi c h ấ n nam hoang mở ra về sau thảm thiết nhất ba mươi năm chinh chiến trừ cái đó ra cùng ngụy long quan hệ tốt nhất trương tử tân thất nhân tổ thành viên tô thiến chế i n tử đã chết tại hậu cần vận chuyển đương nhiên vạn thần điện cũng tại làm điều thiện quả thật điều thiện các loại vật tư tri viện các loại chấn an mách tính nếu là không chú ý đại khái sẽ cảm thấy vạn thần điện viện trợ phát huy tác dụng lớn nhất chỉ là so với đại yên vương triều linh cư động thiên trả giá nhân lực vật lực vạn thần điện làm vẹn vẹn chín châu mất sợi l ô n g mà cùng vạn thần điện tại nam hoang tại đại yên vương triều thậm chí phụ cận vương triều thu hoạch được lợi ích so sánh đã ít lại càng ít hoàng thú vây thành lúc huyền minh nhị thần tại thành bên trong trấn an nhân tâm tầng thanh như lần thứ nhất ra ngoài c h i n chiến huyền minh nhị thần còn tại trấn an nhân tâm tầng thanh như thiêu đốt thần mã thể chiến tử trước cửa thành mà huyền minh nhị thần một mực tại trấn an nhân tâm ra chiến trường là không có khả năng ra chiến trường muốn chiêu mộ mời đi chính quy thủ tục nguy cấp nhất nguy cơ cho tới bây giờ không phải nguy cơ mà là nguy cơ xem như một chiếc gương soi sáng ra vấn đề mới thật sự là nguy cơ mà có thể giải quyết cái này cái nguy cơ đại khái là nhân tộc có thể hay không chính chiến thắng hoang thú quét ngang không thể biết chỗ mấu chốt cũng chính là một tháng kia khẩn trương chính chiến để ngụy long cũng tại thuế biến nghiền ép ra tốt hơn chính mình đi ra con đường của mình tự sáng tạo bảo thuật thủy n ộ hỏa liên cũng ở thời điểm này hoàn thành ngụy long đưa tiễn trương tử tân ngoài cửa chấp dịch đệ tử nói thiết vô tâm muốn gặp một lần vạn thần điện nam y chỗ hoang phân điện ngay ờ i lại còn lên đảo thông t n tại hưng i đoán an quận thiết sa thành theo nguyện long đánh giết huyền minh nhị thần lại thêm trước đó động tiên nhất cảnh cáo loại bỏ tại thiết sa thành trùng kiến thời điểm chính là thế lực khắp nơi giao thoa tranh đấu có thể có sợ tắc vì thời điểm đợi đến trùng kiến hoàn thành các đại thế lực hoàn thành tời bài thiết vô tâm muốn làm cũng vô pháp làm ngụy long suy nghĩ một lát thiết vô tâm cũng tại năm trước đột phá kim đan nếu là hắn đầy đầy chưa hẳn không thể trở thành chân truyền đệ tử có thể nghĩ đến hắn vô pháp chờ đợi chân truyền triệu khai đại hội ngụy long từ trong túi chữ vật xuất ra một sách tịch bộ dáng tiểu xảo đồ vật nói cái này là ta nhất kích lực lượng ngưng tụ bình thường thần ma đều có thể chẳng chi có thể dùng đến vì người phòng thân ngụy long hữu tâm trừ bỏ nam hoang vạn t h n điện thiết vô tâm cử động đối hắn dùng lợi ngươi phải biết ngươi là ta linh khư động thiên đệ tử có chút sự đại có thể đi làm được ngụy long chỉ rõ thiết vô tâm cũng cảm thấy yên ổn đi trên đường khẽ vuốt quyển sách trên tay tịch đồ vật trong lòng cũng không từ sinh ra phức tạp chi niên nhớ năm đó ngụy long q u ấ y dày đòi hỏi cầu hắn đoán tạo hát thiết chi thư đảo mắt ở giữa hắn lại thật bởi vậy được hưởng lợi thậm chí như con đường phía trước hiểm á c khả năng này là hắn sống sót bảo đảm lớn nhất không phải hát t i ế t chi thư mà là cùng ngụy long quan hệ thiết vô tâm đi về sau lục tử yên cũng cầu kiến hắn cũng đột phá kim đan chi cảnh bất quá nàng đi là dược vương đảo con đường chỉ là sớm tại cổ hoa thương hội phương diện hợp tác với ngụy long lần này đến chính là vì về sau chân truyền đại hội nàng thiên tư đầy đủ vũ an quận gia tộc quyền thế xuất thân cũng toán hiền hách nhưng c h u n g quy kém một đoạn những vật này ngụy long có thể b ổ tốt đưa tiễn lục tử yên ngụy long khẽ thở dài một hơi hiện nay tầm ảnh hưởng của hắn càng phát đại nhiều khi m u ố n điệu thấp cũng không thể ngụy long trầm tính một lát lại lần nữa xuất ra hát thiết chi thư hoàn thành còn lại cản ộ còn là ba mươi năm trước còn là lộc tuyển quận thành ngụy long chém giết ứng long về sau quyết định lưu thủ lộc tuyển quân thành đồng thời khương hàn ngọc thái o vị thành vị nơi đó đệ tử đại sư m i n h động chủ l i ễ u thần tông tặng cho trăm khỏa đi qua tinh luyện lao toan nghe bảo huyết ba mươi năm c h ấ n thủ lộc tuyển quân thành từ đại khái hơn ba mươi mốt năm ngụy long tiếp nhận tầng thanh như đưa tới gậy truyền tay cũng là cái này ba mươi năm để hắn triệt để minh bạch có chút kiên trì không có lý do tầng thanh như chiến tử lộc tuyển quân thành nói thật một cái thần ma cường giả ý nghĩa thậm chí muốn viễn siêu trăm vạn phổ thông người thậm chí tình hình chiến đấu lại ác liệt thần ma cường giả muốn chạy trốn lao toan g nghê còn chưa chết đấu liền bị áp du cùng lôi linh triệt để khiến cho lành lạnh áp du vẫn chỉ là trọng thương liền bị hoàng kim long tượng diệt sát ngay tại chỗ cướp đi bảo cốt chính là ba mươi năm sát phạt không mở bến chiến đấu mấy lần nguy cơ để ngụy long để tâm bên trong cảm thấy trừ thêm một chút r a chính hắn cũng rất là ngưỡng bức ba mươi năm trấn thủ chu gia lão tổ chiến tử tại chiến tranh tội cháy bỏng thời khắc nghiêm vĩ chiến tử tại nam hoang chiến tranh hậu kỳ c h ư ơ n g tử tân bảy người tiểu tổ còn lại năm người từ hoang thu tàn phá bờ bãi một vạn dặm hai vạn dặm chỗ sâu nhất là mười vạn dặm lộc tuyền quận thành y nguyên đứng thẳng tại ba vạn dặm vị trí đợi thêm đến nhân tộc từng tấp từng tấp đoạt lại mất đi lãnh thổ chém giết áp du bước lui lôi linh một năm sau quét sạch đại yên bản thổ ba tháng không chiến sự trở về không có một cái mùa xuân sẽ không đến vĩ đại không phải thắng lợi mà là tại quá trình này bên trong vì trước thắng lợi phó kế tục người hy sinh nhóm l ử a tân hỏa chiếu sáng người khác nói chung như là chương một r ư ơ chín trung vô diễm độ kiếp duy trì liên tục hơn ba mươi năm hạo kiếp kết thúc linh cư động thiên trên giới đều là thở dài một hơi đại yên tây nam phá vỡ cương thiết c h i tưởng cũng tại áp du bỏ mình lôi linh chạy trốn về sau chữa trị hoàn tất nhân tộc thủ hộ đại trận có thể vận chuyển bình thường linh cư động thiên thần ma cảnh giới trưởng lao chết đi nhiều hơn phân nửa kim đan cảnh giới cũng là chỉ nhiều không ít cũng may mệnh luân đệ tử nhận đặc biệt bảo hộ không đến mức xuất hiện nhân tài đức gãy nhưng cũng là rất thảm một trận chiến tranh đến cũng thay đổi cực lớn rất nhiều người ý nghĩ lâu lan cổ thành xem như hậu phương trọng thành chiến tranh tối cháy bỏng thời điểm nam hoang hơn phân nửa nhân khẩu tụ tập ở đây rất nhiều người phát hiện hai nạn đến cùng chính bọn hắn mạnh yếu hay không không có bao nhiêu quan hệ cùng bọn hắn ở nơi nào có quan hệ tại lao toan nghê x â m biên chuyện này bên trên phổ thông người liền như là trong nước lục bình cũng chính là như thế rất nhiều người lựa chọn lưu tại lâu lan cổ thành tòa thanh lớn này còn tại hướng ra phía ngoài khuyết trương mất đi rất nhiều người có thể người còn sống sót càng thêm chân quý hiện nay sinh hoạt đi qua cực khổ ma luyện tu sĩ sẽ càng thêm ưu tú đại phá về sau tất nhiên sẽ có đại lập mà linh khư động thiên tiếp xuống mười mấy năm nhập môn đệ tử tư chất hội có tăng lên rất nhiều non nửa tháng sau chấp dịch đệ tử b ẩ m báo động chủ môn hạ đệ tử giang tâm tự cầu kiến lúc đầu đại sư huynh khương hàn ngọc muốn phá thần ma cảnh giới ba mươi năm vẫn không có tin tức hiện nay tại liêu thần tông bên cạnh phục thị giang tâm tự là hắn chức kia thu nhận đệ tử liêu thần tông đột phá thần ma cảnh giới cho tới bây giờ đã hơn nghìn năm nên đón mang đến chân truyền không biết bao nhiêu danh thịnh nhất thời đệ tử thiên tài đạo tại thần ma cảnh giới ngưỡng cửa chỗ nào cũng có hắn môn hạ đệ tử không thiếu người kinh tài tuyệt diễm giang tâm tự tới gặp ngụy long là thương lượng nam hoàng đại hội một việc thích hợp cũng mang đến một cái tin tức mới giang sư huynh đã lâu không gặp ngụy long nhìn thấy giang tâm tự cười nói giang tâm tự là lao tư cách chân truyền đệ tử đ ă n g vị đã qua trăm năm nhưng là bởi vì so khương hàn ngọc muộn hơn mười năm bái nhập liêu thần tông môn hạ tại đại sư huynh vị trí bên trên không có cạnh tranh q u a đối phương giang tâm tự tại chân truyền đệ tử tụ hội bên trong rất không có tồn tại cảm giác là tại hạo kiếp bên trong lực lượng mới xuất hiện một vị chân truyền gặp thuần huyết hoang thu s ầ m lấn ngụy long ba mươi năm qua nhiều tại tuyến đầu bôn ba cùng giang tâm tự chỉ ở hơn mười năm trước gặp qua một lần nhưng mà ngụy long thành là đại sư huynh về sau một ít chuyện không ít đều là thông qua hắn tay bổ trí giang tâm tự cũng chưa từng cầm sư huynh giá đỡ rất là kính cẩn nghe theo song phương quan hệ hòa hợp ngụy long nhận được không ít trợ giúp cho tới nay đều có liên hệ gặp qua đại sư h u n h giang tâm tự vững vàng hành lễ cùng ngụy long nói xong nam hoàng đại hội công việc về sau lại nói khởi chuyến này ý đ ồ đến trung vô diễm sư muội muốn phá thần ma c h i cảnh độ lôi kiếp n h a ngụy long nghe được tin tức này hắn hơi hơi suy tư về sau không từ lộ ra mỉm cười thầm nghĩ chắc hẳn trung vô diễm mấy tháng trước khiêu chiến ta ngay tại làm chuẩn bị cuối cùng động chủ có gì phân phó ngụy long hỏi nam hoàng đại hội từ động thiên bố trí ngụy long cũng không am hiểu xử lý t ụ c sự kiểu cái này vị giang sư huynh còn là vì trung vô diễm độ thần ma kiếp mạ tới giang tâm tự nói sư tôn đem tự thân vì hắn hộ đạo muốn mời đại sư huynh đi tới linh h ư động thiên có chân truyền đệ tử hoặc là cao cấp chấp sự muốn độ thần ma kiếp trừ phi cơ duyên đến quá đột nhiên nếu không đại bộ phận đều sẽ trở lại tông môn thần ma đài để tông môn hộ pháp mà cái này thỉnh cầu sẽ trực tiếp thông báo đậu chủ đại trưởng lão bắt đầu tìm tìm trưởng lão vì hắn hộ pháp ta tự nhiên nguyện ý ngụy long đáp ứng có thể nghĩ lại ngươi đem câu nói này giao cho đậu chủ ngụy long nghĩ nghĩ thân dị tại đĩa ngọc phía trên viết giao cho giang tâm tự cái này ba mươi năm trưởng thành không chỉ có là ta rất nhiều người cũng đang nhanh chóng tiến bộ gặp giang tâm tự rời đi ngụy long cảm thán theo sau hắn lại không khỏi bật cười hắn nghĩ ngược lại là chu toàn liêu thần tông nhìn xong đĩa ngọc về sau hai long gật đầu đối giang tâm tự nói ngụy long sẽ tại nam hoàng đại hội về sau tiếp nhận thải vân truyền công điện điện chủ chi vị tông môn đại sư m ì n h sẽ có n g ư ờ i tiếp nhận chuẩn bị sớm đà tạ sư tôn giang tâm tự khen nắm lại nắm đấm kiềm chế lại trong lòng kích động t ậ n khả năng dùng một loại bình thản ngự khí hồi đáp xuất cung điện giang tâm tự mới thở pháo nhẹ nhõm tạo hóa trêu ngươi tại hơn tám mươi năm trước hắn c trừ phi u khương hàn ngọc, ngọc ngoại ý muốn bỏ mình nếu không dựa theo lệ cũ hội tại đại sư m u y n h chi vị làm đủ hai trăm linh năm chân truyền tri kỳ cho dù khương hàn ngọc sớm đột phá thần ma cảnh giới phần lớn cũng muốn qua hơn một trăm linh năm kia thời điểm giang tâm tự đã mất đi cạnh tranh tư cách bởi vì lên làm đại sư m i n h cũng chỉ có thể lại làm ba bốn mươi năm chân truyền kỳ hạn liền muốn đến vì tông môn ổn định phần lớn thời gian đại sư m i n h một ngày đ ă n g vị chí ít cũng là một trăm năm mươi năm thời gian bình thường mà nói liêu thần tông thu đồ k h ô n g chế tại một trăm sáu mươi bảy mươi năm một nhóm thu lấy bảy tám tên chân truyền đệ tử vì đồ là đại sư m i n h chi vị dự trữ tông môn lệ cũ đại sư m i n h chi vị xuất từ động chủ nhất mạch vẫn khí rất trọng yếu giang tâm tự bước chân không từ nhẹ nhàng khoe miệng có một tia kìm nén không được ý cười ai có thể nghĩ tới ba mươi năm trước tại chiến tuyến căng thẳng thời điểm khương hàn ngọc lại bị cầm xuống đại sư h i n h chi vị đối ngoại nói tới là hắn muốn đột phá thần ma cảnh giới có thể giang tâm tự hiểu rất rõ chính mình vị kia đối thủ cũ hành sự chu toàn cho dù đột phá thần ma cảnh giới cũng không hội tại loại kia thời điểm lựa chọn đột phá mà lại nào có ba mươi năm bế quan còn không có kết quả đạo lý giang tâm tự cũng chỉ là hỏi thăm đến khương hàn ngọc chẳng biết tại sao làm tức giận chính mình sư tôn có thể càng nhiều nội tình không phải hắn có thể đủ hiểu có thể kia lại như thế nào giang tâm tự không quan trọng chẳng lẽ còn không thể lão thiên chiếu cố chính mình một lần sau bảy ngày không minh đ ả o có hai vệt đội quang từ sơn môn ra ngoài chính là ngụy long cùng liêu thần tông đến thời điểm ta lộ diện là được rồi liêu thần tông nói ngươi cân nhắc rất tốt trung vô diễm nếu là nhìn thấy ngươi khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung lần này trung vô diễm trèo lên thần ma đài sẽ có liêu thần tông tự mình hộ đạo mấy ngày trước liêu thần tông mời ngụy long cho ra trả lời chắc chắn là muốn trong bóng tối bảo vệ ngụy long chấn áp một thế hệ nếu không có hắn trung vô diễm sẽ là tối lấp lánh kia một cái cùng thế hệ đệ tử nhưng mà ngụy long h o à n không xuất thế về sau trung vô diễm lại bị hắn đẻ ở dưới thân ngụy long lo lắng như hắn ra mặt hộ đạo trung vô diễm độ lôi kiếp sẽ sinh ra biến cố làm người ta phải tự biết mình không thể cho quá nhiều người áp lực trường hạo kiếp này về sau linh cư động thiên trưởng lão số lượng giảm mạnh mà trấn thủ hát s á t vực sâu đại hoang biên thủy đệ tử nhập môn khảo thí nam hoang trọng thành các loại đều cần động thiên trưởng lão trung vô diễm thiên phú tuyệt luân có thể cũng khó có ngụy long đột phá thời điểm hơn một ư ơ i trưởng lão vì hắn hộ đạo cảnh tượng khí tức bao la hùng vĩ thần ma đài phía trên trung vô diễm khí phách phân chấn nàng tuy là nữ tử có thể một thân khí thế cực mạnh Cái này là đại ố i tin biểu hiện. chính cực mình Nàng tự độ t mệnh luân chiến ả n g ớ i thời điểm, h lựa đi c đến, đến vừa kết thúc linh khư động thiên đã có đệ tử muốn vượt qua thần mạc tiếp đây chính là nội tình tiền bối trưởng giả thiêu đốt bản thân phía sau lương thiên tài tầng tầng lớp lớp trung vô diễm hít sâu một hơi thần dị bộc phát đệ tử chờ đợi đã lâu trung vô diễm sớm đã tại hơn mười năm trước đã xong bước qua linh lung chân ý cánh cửa nhưng nàng một mực tại áp chế chính mình phá hủy di trùng đ ấ m máu chiến đấu đi qua kim đan cấm kỵ chi lộ vô số lần đối tự thân rèn luyện chỉ vì để cho mình căn cơ càng thêm sung mãn liêu thần tông ẩn vào chỗ tối cùng ngụy long yên tĩnh thủ hộ thần ma đại phía trên có vô số tiền bối trưởng giả dấu vết lưu lại trung vô diễm có thể cảm giác được kia là thời khắc sinh từ dãy r u chúng l vô, vô, cao cao vô diễm trên mặt tử văn chậm rãi tiêu tán lộ ra kia một trường tuyệt mỹ khuôn mặt tư thế hiên ngang nàng đem trời sinh thần dị biến thành chính mình nội sinh cốt văn nội tỉnh từ cực sinh thanh ngụy long nhìn xem một màn này k、so、từ từ đến đến tốt, tốt. liêu thần thảo t i tông h k không t Cũng từ vỗ tay cười to trước có ngụy long sau có trung vô diễm có thể nói thật là cực kỳ kinh người nam hoang rất nhiều thế lực cũng tại quan sát nhìn thấy thiên địa dị tượng kinh người như thế cũng không khỏi sinh lòng cảm khái từ ngụy long đến trung vô diễm linh khư động thiên tiên tư cao tuyệt hạ người tầng tầng lớp lớp lệnh n g ư ờ i cực kỳ hâm mộ trấn nam hầu phủ trung đoán giang tại chỗ xa vô cùng nhìn lấy mình nữ nhi trong lòng cũng không từ sinh ra mấy phần phức tạp n g ư ờ i rốt cục đi ra con đường của mình rồi hắn không từ nghĩ đến cái gì giật mình thần ma vương huyết mạch là một loại chuyện tốt nhưng nếu là không muốn phát triển cũng sẽ thành là một loại chuyện xấu trung vô diễm hiển nhiên là quá mức hầu phủ phong vân vô tận nàng quyết định đi ra con đường của mình đi xa linh khư động tiên là một loại quyết định cũng là một loại kiên quyết có theo ể có t về sau nàng điềm nhiên như không có việc gì xuất gia hộ thân bảo binh nên đón đệ nhị đạo lôi kiếp thần ma thể tại lôi kiếp đoán tạo thoáng một phát trở nên cường đại đó là một loại triệt để thuế biến lực lượng đến đệ tam đạo lôi kiếp nàng phát huy hết thể tiềm lực đi chống cự một k í c h cuối cùng lôi vân tiêu tán trung vô diễm tóc bốc khói mặt cũng mang theo cháy đen cũng may đã thần ma thể sơ thành nàng loại thương thế này sẽ không có trở ngại nàng ho khan vài tiếng sặc ra mấy cô khói đen tên kia thật đúng là đáng sợ trung vô diễm nguyên lai còn nghĩ nếm thử một lần chỉ dùng tự thân thần dị đi chống cự lôi k i ế p khả năng chỉ có thử qua mới biết được tuyệt vọng tư vị bất quá cũng may hoàn mỹ bước ra một bước này tiềm lực của ta như cũ tại trung vô diễm thanh sắc thần ma khí vân quanh t h y đi chật vật nàng nhìn về phía phương xa Động c h ủ Liêu Thần Tông c ư ờ i tới, bay â n còn c g một cái trăm n ba mươi bách đại thần ma có người bắt trước ta ăn hoang thú thịt cũng có người bắt trước ta tu luyện ta nghe nói rất nhiều người mua sắm hoang thú thịt đến mức nâng lên giá hàng dùng cái này muốn truy đuổi ta phong thái có của thể mặt của ta kỳ thật kỳ s ây liêu thần tông cười ha ha hắn nói sang chuyện khác hướng trung vô diễm nói người mới vừa rồi là có chút mạo hiểm lôi kép vẫn là muốn bình ổn vượt qua không thể học một số người mơ tưởng xa vời liêu thần tông mang một điểm nhỏ cảm xúc ngụy long yêu thích hoang thú thịt đam mê đ ừ n g nói phổ thông đệ tử liền liền hắn cùng hàn văn n g uyên hai vị động thiên đại lão đều đang truy đuổi cô này phong trào cái này kêu là làm mốt thời thượng ngụy long n g l n g đầu đồng ý nói đúng không cần bởi vì có chút thiên phú đã cảm thấy chính mình rất lợi hại muốn hướng ta học học thần ma cảnh giới về sau an toàn đệ nhất ngụy long thân có cảm xúc ở trong mắt người khác ngụy long hết thạy đều tràn ngập thần bí hắn là một cái phi thường đáng sợ thiên tài người khác cũng không nghĩ ra hắn bất h ắ c cho nên chỉ có thể từ một ít nhỏ cách làm bên trong tìm tìm nguyên nhân gần nhất rất lưu hành cố sự một trong chính là ngụy long lôi k i ế p vượt qua căn bản không nhìn công kích sau đó cương vượt qua lôi k i ế p liền trực tiếp đốn ngộ cố sự này lưu truyền trình độ còn muốn vượt qua ngụy long c h ấ n thủ lộc tuyển quận thành ba mươi năm người sau quá truyền kỳ rất nhiều cường lực di chủng đều là chết ở trong tay hắn vượt qua đại bộ phận người tưởng tượng l i ê n như người cổ đại có thể tưởng tượng người có thể mọc ra cánh đồng dạng như chi m bay có thể không cách nào tưởng tượng ra máy bay ảo tưởng quyết định bởi tại hiện thực cần vật chất cơ sở vật chất cơ sở quyết định ảo tưởng không gian nhưng mà rất nhiều người không biết ngụy long tại pha thần ma cảnh giới trước đó còn áp chế một phen thực lực thậm chí sinh sôi ra đại thành đại lực c ố t văn cái này cá nhân như thế nào không muốn mặt trung vô diễm trận trắng mắt vừa động chủ nói một số người chính là tại nói người a câu nói này nàng cũng chỉ có thể để ở trong lòng đừng nhìn ngụy long nói cười yên yến có thể lần trước khiêu chiến ngụy long bị đánh tràn diện nàng còn y nguyên n h ớ kỹ trung vô diễm gượng cười nói ta chỉ là kiểm tra một chút chính mình tu hành thành quả cư n g một giải thích trung vô diễm liền hối hận muốn nàng một đường tu luyện đều là nghiền ép đương đại không chút phí sức đi đến hiện nay quá khứ nhưng cho tới bây giờ sẽ không để ý người ngoài miệng này người minh bạch liên tốt liêu thần tông bất đắc dĩ thở dài một hơi hắn khó mà nói ngụy long vài thập niên trước liêu thần tông tự cho là ngụy long là giống như hắn thiên tài có thể hiện nay tình huống giống như không giống gần đây ngươi còn là dùng củng cố tu vi vì chủ liêu thần tông dặn dò trung vô diễm n g ạ n h kháng lôi k i ế p loại sự tình này chỉ có đầu góc không bình thường người mới sẽ làm mà dùng lôi k i ế p đi làm thí nghiệm đi khảo thí chính mình thành quả tu luyện cũng chỉ có một ít tu hành cực lấy thiên tài qua một tháng chính là nam hoang đại hội người t nhóm g là động thiên tân một đời thần ma cường giả cũng là nội tỉnh một trong lần này lao toan nghê bạo động phía sau còn có thánh thú muôn vết tích vạn thần điện cũng tại thừa cơ hội này hướng ra phía ngoài phát triển mà lại nhân tộc nội bộ cũng có được nhân liêu thần tông nói động tiên tương lai cuối cùng cần nhờ người nhóm nam hoàng đại hội cần n g ư ơ i nhóm chống lên bề ngoài trung vô diễm đột phá thần ma cảnh giới tin tức như rõ càn quét nam hoàng cái này là linh khư động thiên nguyên khí đại thương về sau cái thứ nhất thần ma cường giả cũng tương tự mang ý nghĩa linh khư động thiên khủng bố nội tình có thể tại thời gian ngắn buộc phát ra kinh người tăng trưởng trạng thái đại yên vương đô hiến lập phong nhìn xong một loạt thông truyền tư liệu trên tay hắn không chỉ có trung vô diễm còn có cực kiếm động thiên bạch thanh nguyên cũng tại cơ hồ cùng một ngày vượt qua thần ma lôi kiếp không chỉ có một sơn hải động thiên triệu vô bạch cũng là vượt qua thần ma lôi kiếp một trận từ nam hoàng Tây hoang mở ra mở đại c h i thai ế n nạn, trừ c n luyện trẻ tuổi nhất g ma tuổi trẻ đại ệ tử đời thứ nhất. Chư vị công tử Tiến、so、đời người ra, giới,、so、với Chư hắn nhóm không công cũng vương bên c vị so kém. n n h ó ra, động ạ i vương tử sớm đã đ t t phá h ầ ma cạnh i i với ớ so vậy hắn nhóm không Đúng kém. t h u phong c á i này c ò n tại cũng r ấ tại m n h t n lần ậ p phong lớp, Chỉ là hắn che không trong đồng lên ý. c là lóe mắt một vệt che lớp, không cần phải nhiều lời nữa. Các đại động thiên cũng tại ganh đua so sánh trung vô diễm bạch thanh nguyên triệu vô bạch về sau cũng có một nhóm cường lực đệ tử lựa chọn vượt qua thần ma kiếp cái này là đại yên lục đại động thiên hiện lộ rõ ràng nội tình thời khắc tỷ như động chủ chiến t ử thủy n g u y ệ t động tiên h cũng buộc phát ra cường hãn nội t ì n h một vị tại tây hoang trong chiến hỏa lịch luyện hơn ba mươi năm trường lão vượt qua thần ma vương lôi k i ế p cơ hồ cưỡng ép vượt qua mượn dùng động tiên h trọng bảo cuối cùng trọng thương nhưng mà lại uy nguyên rất là cường đại để thủy n g u y ệ t động thiên thần ma vương cảnh giới cường giả bảo trì tại hai người linh h ư động tiên chu lạc ba mươi năm qua không chỉ đột phá kim đan cảnh giới đang bị chân truyền tri vị càng là tại phía sau hơn hai mươi năm bảo trì cho tới nay tiến độ ngắn ngủi hai mươi năm đột phá kim đan hậu kỳ tiến cảnh phi thường đáng sợ cái này vị c h u y ể n tu động thiên công pháp thiên tài y nguyên có thể làm cho mình các phương diện không có nhược điểm có thể nói ngụy long tại chế tạo tự thân thể hệ ban đầu không tự chủ ngay tại tham khảo chu lạc con đường chu lạc con đường không phải nói mỗi nhất môn thứ nhất mà là từng cái lĩnh vực bảo trì phía trước ba thực lực tổng hợp cơ hồ khiến người tuyệt vọng đáng sợ là chu lạc con đường từ mệnh luân ban đầu đi đến kim đan hậu kỳ thiếu ngạo cùng một tầng thứ người sư minh có sư đệ đến chào hỏi để có chút h o à n g hốt chu lạc lấy lại tinh thần vũ an quận ngay tại trùng kiến cái này là sư huynh phụ thân đưa tới thư chu lạc lấy lại tinh thần ba mươi năm lịch luyện để tâm cảnh của hắn đã l ệ n h nhạt tiên nhiệm hắn có thể đặt song song chung vô diễm đi đến thần ma cảnh giới cơ hồ xa không thể chạm cái nào thì sao đã bị qua ngụy long mấy lần x u n g kích càng là tại ngụy long cùng t ầ n g thanh như bắt đầu thanh tra hưng ơ an quận gia tộc q u y ề n thế chu gia bức bách lao tổ bản thân trục xuất kia thời điểm chu lạc cảm giác k u ấ đục à n g là kìm nén một hơi sau đó thì sao hắn lĩnh mộ hợp hợp chi ý ngụy long phá thần ma hắn phá kim đan ngụy long c h ấ n thủ lộc tuyển quận thành chém giết cường lực hoàng thú cho nên cái gì thiên tài cái gì siêu việt cái gì khuất nhục h u lạc nghĩ thoáng hắn nằm thẳng còn không được ta không sánh bằng ngươi nhóm những này biến thái còn không được ta liền đi con đường của mình ta biết chu lạc tâm bình khí hòa nhìn xong phụ thân gửi thư tại một ít chỗ không ổn làm hồi âm có nằm ngựa tâm thái thành chân truyền chu lạc tầm mắt không tự giác đề thăng cũng có thể rất tốt phân rõ động tiên cùng gia tộc chủ thứ phân chia động tiên là một cây đại thụ có thể dựa thế có thể không thể quá mức nam thẳng về sau chu lạc phát hiện thế giới mới thậm chí không tự giác phù hợp chính hắn linh lung chân y vô hạn diệu cảnh trung vô diễm thành tựu thần ma cảnh giới tại ở một phương diện khác cũng cực lớn cổ vũ sĩ khí rất nhiều mệnh luân viên mãn đệ tử bước ra trọng yếu một bước thành vị kim đan cường giả kim đan cường giả là một cái tông môn nền tảng rất trọng yếu kim đan cơ số quyết định thần ma cường giả sinh ra số lượng mà thần ma cường giả số lượng cũng quyết định thần ma vương một phương hùng chủ xuất hiện khâu minh duệ cũng tại ba mươi năm trong chinh chiến may mắn còn sống sót trên thực tế mệnh luân cảnh giới đệ tử phần lớn là đã chết tại vấn đề vật khí mà khâu ô n g minh duệ mượn đột phá này kim đan cảnh giới ngưng tuyệt một cái ngân nguyệt bảo đan thượng thừa kim đan một loại mặc dù không đi hoàn mỹ nhất con đường có thể hắn tích lũy cũng rất tốt có thể khâu minh duệ cũng biết hắn bỏ lỡ một chút cơ hội nếu là sớm mười mấy năm tông môn chân truyền tri vị có chút giảm xuống hắn còn có thể đang vị mà hiện nay chiến dịch kết thúc hắn không có cơ hội phúc họa tương y kể trước kia đang bị thế tất càng thêm nguy hiểm trung vô diễm sư tỷ đột phá thần ma cảnh giới chỉ sợ nàng muốn trở thành t r ư ở n g lao đi khâu minh duệ cùng một nhóm cao cấp chấp sự nói chuyện phiếm hắn bên trong một cái phụ trách thần binh đ ả o tài nguyên khoáng sản tình báo thu thập cao cấp chấp sự nói trung vô diễm sư tỷ năm đó nàng nhưng là muốn gọi ta một tiếng sư huynh khâu minh duệ lắc đầu nhìn thấy mấy người khác nhìn sang hắn trong bóng tối vui mừng cái này bởi cao cấp chấp sự kinh lịch ba mươi năm đại chiến tính tình rất nạo hắn trước đây nghĩ dung nhập cũng không tiện dung nhập mau nói ngươi cùng vị nào vương hầu c h i nữ còn có cái gì cố sự quả nhiên có người cảm thấy rất hứng thú khâu minh duệ cười một tiếng đừng nói chung vô diễm sư tỷ chính là hiện nay ngụy long đại sư huynh chư vị n ă m đó cũng là tiền nhiệm bại tướng dưới tay ta cái gì thả ngươi cái r á m trực tiếp có người không đáp ứng ngụy long ba mươi năm chú thủ lộc thuyền quân thành tại động tiên uy vọng rất cao những n à y cao cấp chấp sự c à n g h i ể u tiền tuyến chiến trường nguy hiểm có người khinh thường nói chỉ bằng ngươi chỉ bằng ta đối mặt chất vấn khâu minh duệ tự tin cười một tiếng nam đó ở nhập môn khảo nghiệm bên trong ngay tại thể chất một hạt ta sau ba ngày bế sinh tử quan hơn ba mươi năm tôn phong hàn tại thần ma đài vượt qua l ô i k i ế p tôn phong hàn cả người hàn khí bước người chung quanh trong vòng hơn mười dặm bằng phong thiên địa dị tượng cũng là bất p h ả m ba lần lôi k i ế p về sau tôn phong hàn toàn thân khói đen bước lên đã trọng thương rất là chật vật nhưng lại tự tin dâng trào kia ngày một bại tẩy thoát ta lòng kiêu ngạo để ta ngã vào chưa bao giờ thấy qua vực sâu có thể cái này phút chốc ta đi tới ta tôn phong hàn vẫn là thiên tài tôn phong hàn khí phách bộc phát linh cư động thiên đại chiến thời điểm hắn không thể bắt kịp giờ phút này rốt cục phóng ra một bước này hết thể lòng chua sót tại thời khắc này đều biến thành nội t ì n h không thành thần ma cuối cùng chỉ là đệ tử tôn phong hàn nghĩ đến dùng hắn làm quân cờ cùng ngụy long đấu lưu vô p h o n g người sau chiến vẫn hắn giờ phút này ánh mắt càng cao thở dài một tiếng lưu vô phong tiên phú so hắn càng tốt nhưng mà tiến vào chân truyền lại mất đi nội tâm n g u y ệ t khí đáng tiếc đáng tiếc tôn phong hàn cùng đại trưởng lão hàn văn nguyên đánh xong gọi chỉnh lý dung nhan khoảng thời gian này đột phá thần ma cảnh giới đệ tử phần lớn đều sẽ tự động chủ cùng đại trưởng lao hộ đạo cam đoan không bị mời làm sao ngoại vật ảnh hưởng không hắn rất nhiều trưởng lão muốn c h â n thủ một phương mặt khác linh cư động thiên cũng bây giờ không có nhiều thiếu thần ma trưởng lão mỗi một cái đều rất chân quý tôn phong hàn cùng đại trưởng lão cùng nhau vào động thiên hàn văn viên nói quá khứ các loại đều là thoảng qua như mây khói ngày sau ngươi là chúng đệ tử làm gương mẫu đệ tử biết tôn phong hàn trầm ồn gật đầu hắn là trung vô diễm về sau đệ nhị thần ma thế tất hội có rất nhiều người đ à m luận có thể giờ phút này hắn đi tới cũng chứng minh chính mình ai còn không có ngăn trở đâu tôn phong hàn biết mình hội dựa sạch n ụ c nhã cái này cái dựa nhục cũng không phải hướng ngụy long lấy được mặt mũi mà là hắn chính mình chống lên đến tràng tử hắn chiến thắng bản thân đây chính là con đường tu luyện tôn phong hàn đã có thể nghĩ đến hội có vô số đệ tử hướng hắn học tập vào đ n g thiên quả nhiên rất nhiều người đang đàm luận có người hô to hàn văn n g uyên cùng tôn phong hàn nhìn nhau cười một tiếng hai người vừa nghe thần sắc khác nhau giảng chi lâu tổng lâu mới nhất một lần đánh giá vậy mà xuất hiện đại y ê n vương triều đệ tử ngụy long đại sư huynh bởi vì thánh vũ hoàng triều nam bộ chiến đoạn ba mươi năm trấn thủ bổ lục bách đại kim đàn một trong giảng chi lâu tổng lâu không chỉ đem ngụy long đại sư m i n h bộ lục vào thiên hạ tối cường bách đại kim đan danh sách mà lại trực tiếp trúng tuyển mới nhất một lần thiên hạ tối cường thần ma danh sách c h ư ơ n một trăm ba mươi một mở rộng bản nam hoang đại hội giảng chi lâu là trừ bảy đại siêu cấp thế lực cùng với dù không ở trong đó lại công nhận đệ bắt cường vạn thần điện phía dưới đệ nhất thế lực Đồng đệ đại đại cũng là tin tức tình báo tương quan đệ nhất thế lực. Tại cái này trận cuối cùng 30 năm đại chiến bên trong, Giảng chi lâu cung cấp đại lượng tình Gi thời, tức thế Tại Chi cái cuối lực. cấp là Lâu báo báo. chỉ là thần ma cảnh giới kim bài giảng tập liền chết hai vị ngân bài giảng tập càng là nhiều đồng bài càng là nhiều vô số kể giảng chi lâu nội bộ nhân viên dùng giảng tập tương xứng hắn nhóm tại bản thân nhận biết bên trong đem chính mình xem như tin tức đạo sư đi khơi thông thiên hạ tin tức phân đồng bài ngân bài kim bài phía trên còn có vương giả vương giả giảng tập là tồn tại trong truyền thuyết không chỉ cần phải thần ma vương tu vi càng muốn cầm tới qua phi thường trọng yếu tình báo cái trước vương giả giảng tập xuất hiện là tại thánh vũ hoàng triều bắc bộ sớm dò xét đến thuần huyết hoang thu tập kích thời gian để nhân tộc làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị nhất cử c h é m g i ế t không có hình thành ác tính sự kiện tại giảng chi lâu nội bộ thể hệ bên trong trừ giảng tập bên ngoài còn có rất nhiều người hợp tác từ đầu tiên đến bình thường võ quán từ vương triều vương tộc đến vương hầu tướng lĩnh càng nhiều còn là phổ thông máy tính chỉ cần ngươi có tình báo giảng chi lâu liền sẽ tìm được ngươi thậm chí còn có một loại tồn tại đặc thù tên là tiếng còi người ý là sớm cảnh cáo người phần lớn là đối với mình sở tại thế lực thượng cấp tiến hành vạch trần không có thực lực yêu cầu giảng chi lâu nội bộ đối tiếng còi người có trọn vẹn bảo hộ thể hệ có người thậm chí hoài nghi cái trước vương giả giảng tập đánh giá chính là vì bảo hộ tiếng còi người tựa hồ là thánh thú môn bên trong một vị cao tầng thông báo có quan hệ thuần huyết hoang thu xâm lấn tin tức giảng chi lâu tiêu thụ thiên hạ các loại sách báo cũng là giảng chi lâu gom góp vận hành tài nguyên một bộ phận có người tiền nhiệm tính qua giảng chi lâu hàng năm đạt thành tình báo nơi giao dịch thu hoạch tài nguyên viễn siêu hiện nay rất nhiều thế lực cũng có người đem danh sưng vì đệ c ử u siêu cấp thế lực mà tại hết thẻ sách báo bên trong kim đan bách đại thần ma bách đại thần ma vương bách đại là có ý tứ nhất bảng danh sách ba cái bảng danh sách tên như ý nghĩa chính là từng cái bảng danh sách bên trong đồng giới tối cường tồn tại yêu cầu duy nhất là tư cách kim đan năm mươi tuổi phía dưới thần ma hai trăm tuổi phía dưới thần ma vương năm trăm tuổi phía dưới năm mươi tuổi phía dưới kim đan gọi là tân tấn kim đan hai trăm tuổi phía dưới thần ma gọi là tân tấn thần ma năm trăm tuổi phía dưới thần ma vương gọi là tân tấn thần ma vương cũng là mỗi cái bất đồng cảnh giới tương đối công nhận đại hệ thời gian cảnh giới khác nhau một thế hệ thời gian cũng có chỗ khác biệt thực lực càng cường đối với thời gian cảm giác càng là chỉ độ một phương diện hắn nhóm kinh lịch rất nhiều tuổi tháng một phương diện khác thân thể bọn họ còn tại thanh niên thanh niên thời điểm đều tưởng muốn lớn mà đợi đến lao đi về sau mới hiểu được thời gian tàn khốc thánh vũ hoàng triều đến tột cùng có bao nhiêu người không biết bởi vì thánh vũ hoàng triều chỉ là toàn bộ nhân tộc cương vực là hoàng triều lại thêm hướng công hiệu chung mấy chục vương triều con số này rất đáng sợ tại khổng lồ như thế cơ số phía dưới kim đan cường giả số lượng rất đáng sợ thần ma cường giả số lượng cũng rất kinh người chỉ có đến thần ma vương cảnh giới cái số này mới có thể giảm có thể tổng số cũng không thể k h i n thường ba cái bảng danh sách cạnh tranh lớn nhất ngược lại là thực lực thấp nhất kim đan bảng danh sách đến mức mệnh luân bảng danh sách giảng chi lâu cũng nghĩ qua làm có thể làm một lần về sau phát hiện căn bản không có pháp đi làm cần tinh lực qua kinh người có thể lên ba cái bảng danh sách bên trong trước hai cái có một cái ẩn hình cánh cửa k i a chính là chỗ thế lực cũng muốn kinh người nhiều khi là hoàng triều hoàng tộc bảy đại siêu cấp thế lực vạn thân điện cùng với các đại vương triều vương tộc những thế lực này tỷ lệ lớn nhất lại về sau là hoàng triều bên trong đ ộ n t i ê n lại đến một ít so với cường h à n h vương triều bên trong đ ộ n t i ê n đến mức địa phương g i a tòa quyền thế không có tư cách tư cách này không phải giảng chi lâu nhận định mà là một loại đôi hướng lựa chọn thế lực không đủ cường đại bồi dưỡng không ra đầy đủ tại toàn bộ thiên hạ cạnh tranh x u ấ t đầu thiên tài cũng không có dương danh tư cách có thể nuôi dưỡng được loại thiên tài này thường thường thế lực rất cường đại công pháp rất khủng bố ngược lại là thần ma vương bảng danh sách đến cấp độ này hội có một ít tự mở ra một con đường thiên tài lên bảng không thiếu một ít tiểu thế lực tuyệt thế thiên tài bởi vì đến thần ma vương tầm thứ không xuất thân hoàng tộc không xuất thân siêu cấp thế lực không xuất thân hoàng triều bên trong những cái kia siêu cấp đ ộ n t i ê n tại tài nguyên công pháp đều s o người khác t r ê n l ệ n h tình hồ dưới những địa phương kia g i a tộc quyền thế vương triều động thiên thiên tài có thể đi đến mức này thường thường đã nói lên như thế thần ma vương cường giả nhất định có so với cái kia xuất thân hiển hách thiên tài có càng nhiều hiếm thấy chỗ ngược lại đáng sợ hơn tam đại bách đại bản g danh sách không có thứ tự xếp hạng bước vào chính là bước vào ngụy long cho tới nay cũng quan sát giảng chi lâu tương quan s ế p báo trên cơ bản đầu tháng lúc không có chuyện gì làm hắn hội nướng hắn cẩn thận lưu lại tinh phẩm di trùng hoang thú thịt ngâm một ly trà t h m sau đó hướng trên ghế đầu một tòa chính là một này hiểu rõ một chút thoáng một phát thiên hạ đại sự phương diện này sách báo cũng không cần hắn tốn hao hàng ngọc là động t i ê n cùng một đặc hàng kim đan t ầ n g thứ người người có phần địa vị càng cao quyền hạn cũng càng cao một ít bí sự giảng chi lâu cũng không sẽ trực tiếp đăng tin tức là có giá trị làm phương diện này lập nghiệp giảng chi lâu càng hiểu đạo lý này a nguy long, long tại hoàng triệu nam bộ chiến dịch bên trong tại trong vạn thú ở giữa chú thủ ba mươi năm anh dũng vô xong đạo đường cương mánh không đúc đại thế bằng bạc ẩn ẩn có khai sáng chi tượng nguy long sau khi xem xong cười hắc hắc kim đan cảnh giới nên đem ta tuyển chọn còn tốt hiện tại bộ lục thần ma bách đại cũng bước vào cái này bảng danh sách không có ta ở đâu ra hàng thật giá thật nói chuyện nguy long nhận vì chuyện đương nhiên không có hắn bước vào bảng danh sách không có công tín lực chính là như thế tự tin vạn thần điện nam hoang phân điện tuyết thần vương xem như phân điện điện chủ hiện nay mang sức đầu m ẻ chán hương an quận là n g u y ệ t nha hình nam bác khoảng cách rất lớn thiết xa thành ngay tại đầu nam đã có chút tới gần đại hoang biên giới cũng là đầu tiên nhận xung kích t r ọ n thái khu chỉ là trùng kiến thiết xa thành còn tốt càng làm cho tuyết thần vương khó chịu là một cái tin tức xấu phi thường phá hư tin tức thần vương huyền minh nhị thần vẫn không có tin tức một cái tương tự con kiến thượng vị thần dịch phong nói ra hắn xuất thân nghĩ thần tộc dùng lực lượng c h r a xưng còn không tìm được tuyết thần vương băng lãnh x i n h đẹp khắp khuôn mặt là nôn nóng huyền minh nhị thần mất tích về sau cần nàng tự tay đi xử lý tục sự để nàng rất là đau đầu không hề có một chút tin tức nào không có ngươi biết ngân t i ề n tên kia so ta thích hợp đi tìm người nghĩ thần tộc thượng vị thần dịch phong mượn cơ hội phàn nói huyền minh nhị thần tiền nhiệm đề cập qua hắn nhóm tại lộc tuyển quận thành ngồi nhìn tầng thanh như chiến tử sự tình ba mươi năm qua theo ngụy long thanh danh càng lúc càng lớn phi thường sợ hãi ngươi nói có thể hay không ngân thiền có nhiệm vụ tại thân tuyết thần vương ngâm chán sau đó nói không cần suy đoán lung tung cái này khó mà nói chúng ta không có chứng cứ tuyết thần vương đuổi đi dịch phong lâm vào đến xoắn suýt bên trong nam hoang vân điện hiện có hai vị thượng vị thần nguyên bản năm vị thượng vị thần tạ đông đã chết tại ngụy long tri thủ huyền minh nhị thần lại động loạn lúc kết thúc chết đi còn lại hai vị thượng vị thần đều là dị hình thần như nghị thần tộc như thế đều không có hình người mặt khác ngân thiền thần tộc thượng vị thần có khác nhiệm vụ mà lại dị hình thần dạng này thần tộc không cho phép tại nhân tộc công khai hoạt động linh h ư động thiên tương lai có đại hưng ơ chi tượng một cái ngụy long có thể đỉnh trăm cái thần m a cảnh giới tương lai nhất định thần ma vương tuyết thần vương trong tay cầm tình báo mới nhất ngụy long dùng địa phương động thiên chân truyền thân phận xếp vào bách đại thần ma hắn không có những cái kia hoàng tộc vương tộc cùng với siêu cấp thế lực thanh danh gia thân chỉ có thể nói rõ thiên phú càng đáng sợ ngụy long trúng tuyển thần ma bách đại ý nghĩa sâu xa vạn t h â n điện thần duệ thần tử phần lớn là c u ồ n g vọng tuyết thần vương trước kia cũng là c u ồ n g vọng tính cách có thể thành vì thượng vị thần lại đến thần vương cảnh giới c h i t để nắm giữ tự thân tẩy luyện tâm cảnh nàng tư duy càng phát tỉnh táo ta lại không thể không hỏi tuyết thần vương khó chịu nàng không muốn cùng ngụy long là địch một cái chú định trưởng thành địch nhân nàng không có hoàn toàn tiêu diệt nắm chắc không muốn đ ắ c tội có thể tuyết thần vương lại không thể không hỏi nàng là nam hoang p â n điện chủ không hỏi vô pháp đối đại yên nội địa đại yên tổng điện phụ trách tuyết thần vương rơi vào trầm tư nửa tháng sau linh khư động thiên thiếu có mở ra sơn môn trấn n g u y ê n sơn bởi vì vào ngày này là nam hoang đại hội tổ chức thời gian cũng là ngụy long đăng vị áng m â y phó điện ngày tốt lành linh khư động thiên cần nói cho nam hoang các đại thế lực tự thân nội tỉnh vẫn y như cũ mà từ đời trước t h ả i vân truyền công điện điện chủ b ỏ mình lúc đầu phó điện chủ đột phá thần ma vương thất bại vẫn lạc tại thần ma vương trong lôi tiếp t h ả i vân truyền công điện chỉ có ba vị trưởng lão duy trì c ụ c diện mà ba mươi năm náo động chi chiến quá khứ phó giã chế tử vốn có thảy vân truyền công điện chư vị trưởng lão cũng b ả mình ngụy long tiếp nhận thảy vân truyền công điện phó điện chủ tri vị đã là động thiên cần thải vân truyền công điện xem như truyền thừa chỗ lại lần nữa phục hưng cũng là hướng ngoại giới khoe khoang vũ lực ngụy long thăng vị là nam h o a n g đại hội cho hay ngụy long một người liền bù đắp được mấy chục thần ma cờ giả cái này là rất nhiều người chung nhận thức sơn môn mở ra chỉ là nam h o a n g đại hội tựa hồ có chút bất đồng vượt qua rất nhiều người đệ tử tưởng tượng kia là c h ấ n nam vương hầu c h u n g đoán giang không nghĩ tới hắn sẽ đích thân lên thật là khiến người ta kinh ngạc ngụy long đại sư huynh thật sự là tốt mặt múi sơn môn mở rộng rất nhiều đệ tử ở phía dưới hòn đảo bên trong đếm lấy người tới có hiểu chuyện đệ tử nói trung vô diễm sư tỷ thành vì thần ma bất kể nói cái gì vị vương hầu này cũng muốn đến a cái này vị nam hoang phân điện điện chủ vậy mà cũng tới rồi kia đệ tử nhìn thấy tuyết thần vương kinh hô vị điện chủ này có thể là cho tới bây giờ không thế nào xuất đầu lộ diện không nghĩ tới hôm nay nàng vậy mà tự mình tới trước thật là nàng chẳng lẽ không sợ gặp bất chắc nói thế nào có đệ tử hiếu kỳ kia người hồi đáp nam hoang hiện nay tại trùng kiến bên trong ta động tiên h khôi phục nguyên khí cần thời gian vạn thần điện lại tại lần này trong chiến dịch cơ hồ không có tổn thất gì không phải chính muốn quét dọn cái này cái uy hiếp rất nhiều người đang thảo luận rất kinh ngạc cái này là cực kiếm động thiên nổi danh nhất tân đệ tử đời thứ nhất bạch thanh nguyên vừa vượt qua thần ma kiếp không nghĩ tới hắn liền đến còn có cái này vị cái này không phải sơn hải động thiên triệu vô bạch đây là nam hoang đại hội như thế nào càng giống là đại liên thịnh hội chuyên môn cái này hai vị tại ngụy long đại sư huynh tiến hành biên quan lịch luyện thời điểm tiến hành qua khiêu chiến chỉ sợ giờ phút này tâm tính cũng là không có cam tâm đi có tin tức linh thông người phân tích hắn nhóm đều là nhất đảng thiên tài lại đều là đại sư huynh mà đến thật sự là lớn sư huynh quá biến thái thụy nguyện động tiên ngũ hành động tiên t ử h a động tiên còn có đại tuyên vương triều cũng có người tới phong vân vương triều hai đại siêu cấp động tiên cũng phái tới hai đại đệ tử thiên tài còn có thiên triều vương triều còn có người đến tiến vương càng làm cho đại vương tử tới trước dòng g ã một ngày theo người càng ngày càng nhiều nam hoang đại hội m ớ i bất quá là nơi đó g i a tộc quyền thế nhưng mà ngụy lòng chi danh quá lớn rất nhiều người mộ danh mà đến đại yên vương triều các đại động tiên rất nhiều chung quanh vương triều có thể chạy tới cũng tới trên cơ bản chỉ cần là đại thế lực chọn lựa đầu tiên chính là môn hạ thiên tài đều là thanh niên thần ma cửng giả hắn nhóm cũng tại tranh phong lần này đ ế n khách một chỗ huyền bí hòn đảo tiến hành chuyên môn tiếp đại khách lạ hòn đảo bảo t h ụ đội lập bảo d ư ợ c phiêu hương đệ tử tại đại khách liêu thần tông cùng hàn văn uyên tự mình ra nên đón trùng đoán giang nhìn thấy cái này trận nam h o a n g đại hội rất nhiều đại yên thịnh hội tư thế hai người đều là mừng rỡ tuyết thần vương lúc đến hàn văn uyên đại trưởng lao đón lấy không có tốt lắm thái độ có thể phải có lễ tiết đến mức mỹ long hắn là trọng yếu nhất tiếp khách hết thể khách tới hắn cũng sẽ ở bên trong sơn môn chờ đợi đây cũng là lễ tiết bất kể là thần ma vương thần ma còn là kim đan cái này trận nam hoàng đại hội rất nhiều đều là đến xem hắn đáng có tôn trọng nhất định phải làm đủ ngụy long chỉ cần đứng ở nơi đó liền có thể đẹp trai một chút cũng may linh khư động thiên có tổ chức thịnh hội kinh nghiệm khách tới tuy nhiều có thể cũng đều có thể xử lý tốt hòn đảo phía trên quý khách dựa theo thế lực thực lực an toàn có thể tham dự cái này trận yến hội phần lớn là thần ma cừng giả kim đan rất ít mệnh luân càng là hoàn toàn không có t i ể u gia hỏa này lực ảnh hưởng thật đúng là lợi hại liêu thần tông cùng hàn văn uyên hai người càng xem càng kinh hỷ hai người bọn họ đều coi ngụy long là làm linh khư động thiên trung hương c h i chủ tại đại y ê n bên trong còn là động thiên lực ảnh hưởng trèo trống mà tại đại y ê n bên ngoài hắn nhóm càng nhiều ngưỡng nộ ngụy long thanh danh thần ma đệ tử so thần ma vương còn muốn có tên chỉ có thể nói hắn nhóm bồi dưỡng tốt chương một trăm ba mươi hai vô sĩ tuyết thần vương ngụy long không quá thuần thục cùng người nói chuyện phiếm nam hoàng bên ngoài người tới phần lớn là cường nhân rất nhiều nam hoàng gia tộc quyền thế lão tổ quy củ rất là nhu thuận Tỷ những ư cực kiếm đ người này như không có gì bất ngờ xảy ra tại về sau ngàn năm sẽ trở thành động thiên nhân vật thủ lĩnh lao toan nghê mang đến nguy cơ thuần huyết hoang thu xâm lấn mang đến biến cố rất lớn trình độ ma luyện hàng nhóm lại thêm tham chiến các đại thế lực lẫn nhau có tổn thất phong vân vương triều siêu cấp động thiên phong c á t càng là bị phá sơn môn cực kiếm động thiên tổn thất cũng là cực lớn thủy n g u y ệ t động thiên có động chủ chiến tử biến hướng vì những n à y tân một đời tu hành giả dọn sạch tại động thiên con đường đi tới cá nhân trưởng thành không chỉ muốn nhìn năng lực càng cùng hắn sinh tồn bối cảnh có quan hệ những n à y có thể trong chiến tranh sống s ắ t đến đồng thời thuận thế đột phá thần ma cảnh giới thiên tài tương lai tiền đồ bất khả hà lượng ngụy long cũng tự nhiên minh bạch trừ phi như hắn như vậy có thể đồng cảnh giới lời ngang tại ngày sau cũng thế tất quét ngang hết thẻ nhân vật rất nhiều thiên tài đi qua trận chiến tranh này tới lễ sẽ thành vì thế hệ này sùng nhi đây là phi thường xảo diệu thời cơ mệnh luân kim đan cảnh giới tu sĩ cũng có thể được tôi luyện có thể lời nói quyền quá nhỏ mà thế hệ trước đi qua trận đại chiến này một thân thần dị có thể muốn suy sụp chỉ có thế hệ trẻ tuổi phong nhã hào hoa trong chiến tranh tích lũy cực lớn công vân lại thành vì các đại thế lực cao tầng tân đệ tử đời thứ nhất thu hoạch đến chỗ tốt lớn nhất ngụy long sẽ thành thải vân truyền công điện phó điện chủ thành vì nửa cái động thiên cự đầu địa vị tiến thêm một bước cũng có khi cơ nhân tố ở bên trong mà động chủ liễu thần tông đại trưởng lão hàn văn uyên k h ẩ n trương như vậy đối đại hắn cũng cùng thời cơ có quan hệ một cái động thiên phúc địa phải bảo đảm mỗi ngàn năm trí ít có một cái thần mà vương cường g i ả xuất hiện cái này là một cái thế lực lâu dài không suy nhân tố trọng yếu từ lời trước t h ả i vân truyền công điện điện chủ v ẫ n lạc một ngàn năm tri kỳ đã nhanh một tới động thiên tất nhiên sẽ lực nâng đỡ càng nhiều thiên tài đây chính là kỳ ngộ ngụy long đăng vị t h ả i vân truyền công điện phó điện chủ đương nhiên phải gánh chịu hắn tương ứng trách nhiệm cho nên đơn giản cùng quen biết bạch thanh nguyên cùng với triệu vô bạch bắt chuyện qua về sau liền cùng một ít những tông môn khác khách tới giao lưu h ắ n không yêu thích cái này loại giao lưu ngụy long thực chất bên trong là một cái trạch nam cho đến ngày nay còn không h ả o h ả o v â y vùng qua lâu làn cổ thành hắn chỉ tập quán tu luyện cảm thụ loại kia tự thân không ngừng tăng cường khoái cảm nhưng mà một ít trách nhiệm không có pháp trốn tránh cái này là ưu tú đại giới dựa vào vừa bổ lục bách đại kim đan trúng tuyển bách đại thần ma danh đầu rất nhiều người hướng hắn mà đến ngụy long cũng chỉ có thể tự làm tự chịu quá thiên tài liền sẽ bị người thổi phồng rất phiền nhưng là không có cách nào đại vương tử ngày khác muốn dẫn ta hào hào vẫy vùng yến đô a nguy long cùng đại yên vương t r i ề u đại vương tử yến thu phong chuyện trò vui vẻ yến thu phong là một người tướng mạo phổ thông có thể có quý khí bạn thân đại vương tử rất là mạnh vì gạo bạo vì tiền chư vị đại khách người không sai biệt làm đến đâu đủ tuyết thần vương lại trước một bước đứng lên thanh lượn toàn trường chị xem nguy long nói ta có một câu tuyết thần vương thân là thần vương người tới là khách tại chúng tân khách bên trong cũng ở vào cao vị ngay tại nguy long bên cạnh giờ phút này cái này vị thần vương thần quang tán giật cơ hồ bao phủ toàn trường bang phong vạn lý đồng dạng khí phép nhiệt lộ cái này vị phân điện điện chủ thực lực không thể khinh thường tuyết thần vương người muốn nói gì đại trưởng lão hàn văn uyên nhìn qua nàng nhìn ra nàng muốn làm dối thần ma vương cường đại khí t r à n g trực tiếp không t r à n g đem tuyết thần vương c u ố n lên khí thế trực tiếp đẻ xuống trong giọng nói mang theo cảnh cáo có trò hay nhìn cùng hắn phụ ngồi chung một chỗ chung vô diễm có chút hưng phấn đ ố i hắn phụ truyền âm hỏi cái này thần vương nhìn chằm chằm ngụy long tại loại trường hợp này mở miệng là đến tìm hắn phiền phật ca kẻ đến không thiện chúng đoán ra n i ê n lặng suy tư truyền âm nói ngụy long ở nơi nào đắc tội qua nào rồi cái này nữ có thể duy trì nam hoang vạn thần điện thế cục vẫn còn có chút c h ỗ lợi hại không biết dù sao hắn loại tính cách này còn nhiều người muốn tìm hắn để gây sự trung vô diễm cười trên n ỗ i đau của người khác t r u n g đoán rằng nhịu n h ư mày không có lại nói cái gì tuyết thần vương tại loại trường hợp này khiêu khích cũng không phải thời cơ tốt chẳng lẽ chúng ta muốn nhìn thấy ngụy long đơn đấu thần vương hành động vĩ đại triệu vô bạch cùng bạch thanh nguyên hai người ngồi cùng một chỗ cùng hắn mật đàm ngụy long cái này ba mươi năm đi đến một bước kia rất nhiều người đều muốn biết có thể so thần vương nên kém rất nhiều bạch thanh nguyên thần sắc thanh lãnh chuyến ông nói b ấ t quá người ta đều là tại mệnh luân tầng thứ cùng một chiến qua rõ ràng hắn đáng sợ nếu là hôm nay hắn chiến thắng tuyết thần vương ta cảm thấy cũng không phải không thể tiếp nhận chỉ cần hắn không nốc hẳn là không hội tại loại trường hợp này xuất thủ cái này dù sao cũng là hắn linh khư động thiên thịnh hội triệu vô bạch ấy ấy hắn rõ ràng ngụy long đáng sợ cái này là một cái tại mệnh luân cảnh giới liền cơ hồ đi ra chính mình con đường cờ giả có thể đây chính là thần vương hắn không tin ngụy long đi đến một bước cuối cùng ba mươi năm hạo kiếp căn bản tất cả đều là đại chiến thụ thương c một, một ít chấp n c dịch đệ tử nhìn qua tuyết thần vương càng làm mắt lộ ra hương quang bị tuyết thần vương thần vi uy, uy hiếp có thể y nguyên không nên bản sắc không có người cảm thấy tuyết thần vương vào giờ phút như thế này giọng khách gác giọng chủ là mang theo thiện ý đến mức kiêm mà đại yên bên ngoài thế lực thì là có chút hăng hái nhìn xem hắn nhóm đến tham dự nam hoang thịnh hội cũng là tại quan sát ngụy long đại vương tử hiến thu phong nhìn xem ngụy long từng chút một thu hồi tiêu dung sắc mặt phát đen lộ ra một bộ mặt xem kịch vui ý tứ đám người phản ứng không một nhưng ở đại trưởng lão hàn văn n g uyên mở miệng về sau không có người tùy tiện xem vào liêu động chủ hàn đại trưởng lão có mấy lời ta phải tất yếu tại hiến hội bắt đầu trước đó nói ra cho dù sẽ để cho ngươi nhóm sinh lòng trắng ghét thậm chí c ự hận có thể ta cũng muốn nói ra tuyết thần vương mặt không đổi sắc nói ta trước đó trước hướng chư vị xin lỗi hướng ngụy long công tử xin lỗi phá hư các vị hào hứng tuyết thần vương tư thái thả rất thấp cùng hắn mở miệng thời điểm thần uy bao phủ toàn trường trực tiếp hoàn toàn khác biệt bỗng nhiên biến hóa lệnh rất nhiều người kinh nghi bất định cái này dù sao cũng là thần vương cơn ư giả g tư thái lại thả như thế thấp hàn văn n g uyên liều thần tông lướt nhau lại nhìn một chút ngụy long cuối cùng ngụy long đứng dậy sắc mặt băng lãnh hắn tốt đẹp thời gian bị người phá hư quả nhiên là để người không vui có thể còn giữ vững tỉnh táo chậm dãi nói tuyết thần vương có chuyện không ngại nói thẳng nghĩ đến ta không để ngươi nói cũng không có khả năng hôm nay là ta linh khư động thiên tịnh hội cũng là ta đ ă n g vị thời gian người đến đều là khách nhân ta hoan n ê n mỗi một vị khách nhân nói thoải mái tại quá khứ hơn ba mươi năm trong chinh chiến ta vạn thần điện ở các nơi tổ chức nhân thủ rút lui cũng quên giúp đại lượng và tư cùng đại yên vương triều cùng linh khư động tiên cùng với tại làm chư vị đứng chung một chỗ tuyết thần vương liếc nhìn toàn trường nói ta nam hoang phân điện cùng với đại yên vương triều các nơi phân điện đều tại tận chính mình một phần lực lượng vạn thần điện xác thực đối trận đại chiến này làm có lợi ảnh hưởng ngụy long nội tâm dính nhau Vạn ba mươi năm đối trước lộc thuyền quận thành lần thứ nhất bị hoang thú vây thành thời điểm ta vạn thần điện huyền minh nhị thần quá khiếp được ngồi nhìn linh khư động thiên tầng thanh như trưởng lao thiêu đốt thần má thể chiến tử ta đã nghiêm khắc trừng phạt hàng nhóm tuyết thần vương lời đầu tiên phạt bà chén sau đó chân tướng phơi bày trực tiếp phá vỡ hàn văn n g uyên đại trưởng lao thần dị áp chế một thân băng hàn chi khí trực bức ngụy long lớn tiếng chất vấn ta chỉ hỏi tại chiến tranh kết thúc về sau có phải là ngụy long ngươi đánh g i ế t ta vạn thần điện huyền minh hai vị trưởng lão ta vạn thần điện từ trước đến nay t i ệ n trí giúp người gánh chịu lấy vì nhân tộc khai thác khác một đầu con đường tu luyện trách nhiệm mặc dù thiên tân v ạ n k hổ nhưng là từ chưa lời biếng tuyết thần vương giận d ữ mắng ngỏ ngụy long mời nguyên g h i ê m tốc hồi đắc ta ta không hội truy cứu trách nhiệm của ngươi ta biết ngươi có lẽ chỉ là vì tầm thanh như trưởng lao báo thủ nhất thời tức giận làm ra loại chuyện này ta tuyết vũ tại làm cam đoan chỉ câu một đáp án an ủi huyền minh n h ị lão tuyết không truy cứu tuyết thần vương hướng ngụy long không người nói mời ngụy long công tử cho ta một cái trả lời chắc chắn tuyết thần vương tuyết vũ không người chào một thân băng hàng chi khí cực kỳ khủng bố bá đạo trực tiếp bao phủ phân tán hai bên mà ngồi một ít thần ma cơn giả chỉ cảm thấy nhất đạo gió mát sẽ qua cái này là tuyết thần vương đối với mình lực lượng cử trọng nhược khinh trường khống hết thể áp lực hết thể áp hướng ngụy long từ y u thế đến nội loạn câu chính là một cái động i ê n mọi người tại đây đều kinh hãi hoặc là như có điều suy nghĩ ánh mắt điên cuồng lấp lóe không nghĩ tới còn có cái này một cái nội tình vạn thân điện huyền minh nhị thần làm xem linh khư động thiên trưởng lao thiêu đốt thần m á thể mà hiện nay huyền minh nhị thần vậy mà tử vong đám người nhìn về phía ngụy long nếu thật là hắn làm cái này thật đúng là một kẻ hung ác ta thừa nhận ngụy long bị băng hàn chi khí một kích lại n ế t miệng mỉm cười gõ go n g ó tay tại mọi người nhìn chăm chú vậy mà gật đầu thừa nhận tuyết thần vương lên cơn giận dữ tất cả mọi người nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì kia có thể là hai vị thượng vị thần có chút tại trước đó đã điều tra qua ngụy long tin tức người biết hắn tại kim đan tầm thứ hắn liền chém ngược một vị thiên hạt thần tộc thượng vị thần thật đúng là cùng vạn thần điện đối đầu t h à n h nghiện cái này là một kẻ hung ác tiến thu phong cũng không khỏi ngoài ý muốn nhìn qua ngụy long thật sự là có gan động chủ cùng đại trưởng l á o h i ể u qua một ít chuyện đi qua dù cho ngụy long chém giết huyền minh nhị thần hắn nhóm cũng không kinh ngạc có thể ngươi giết liền liền giết không thể thừa nhận a hai người cũng là không nói đứa bé này quá thành thật tốt tốt, tốt. tuyết thần vương gào lớn ba tiếng tốt ta thừa nhận ta không chỉ một lần động sát tâm ngụy long lại là cười một tiếng tựa hồ đem tuyết thần vương giữ tại bàn tay bên trong một thân tử khí vô cực lực lượng quét qua đem thần vương cấp bậc bằng tuyết hàn lực bước lui khẽ cười nói ta tiền nhiệm không chỉ một lần muốn giết huyền minh nhị thần hắn nhóm tại lộc tuyển quận thành nguy cấp như vậy thời khắc vậy mà thờ ơ có thể cuối cùng ta vẫn là khắc chế chính ta tần g thanh như trưởng lão là vì thủ hộ lộc tuyển quận thành chế i n tử cũng là vì thủ hộ nam h o a n g vì thủ hộ nhân tộc cương vực ngụy long mắt lộ ra trầm thống ta nghĩ hắn không phải cũng hội nhìn ta tại thời khắc nguy lan thanh toán huyền minh nhị thần đúng vậy ta thừa nhận ta không chỉ một lần muốn giết chết h ắ n nhóm có thể ta khắc chế đây cũng là ta một mực cường đại nguyên nhân ta biết mình nên làm cái gì ngụy long n g ỗ i chữ mỗi câu khoe miệng hơi vệnh đạo đương nhiên huyền minh nhị thần nếu thật là bị người giết hoặc là bị hoang thú giết ta nội tâm là cao hứng có người làm ta vẫn nghĩ làm mà vô pháp làm sự t ì n h ngụy long cười to cực kỳ trào phúng ta muốn tạ ơn người kia n g ư ờ i tuyết thần vương trực tiếp bạo tạc nàng đã trăm phần trăm xác nhận chính là ngụy long ra tay quả nhiên là vô xỉ tới cực điểm lại vẫn đùa dỡn nàng quả nhiên là gan to bằng trời tuyết thần vương nói hiện tại tiểu nữ tử muốn lánh giáo một chút ngụy long công tử tu hành c h ư một trăm ba mươi ba ta ngụy long quả nhiên là một đợt không yên tĩnh một đợt tái khởi đám người còn tại trấn kinh tại ngụy long ở trước mặt thừa nhận đánh giết huyền minh nhị thần không nghĩ tới h ắ n nguyên lai chỉ là t h ở mạnh còn chưa về đến qua thần đến đến tột cùng lợi là thật là giả cùng với ngụy long như thế đùa dỡn thần vương nguyên nhân đã thấy tuyết thần vương muốn khiêu chiến ngụy long đám người thế gian này còn có cường giả đi khiêu chiến kẻ yếu vô xỉ đến c ự điểm nguy long nổi giận nhìn qua tuyết thần vương đã triển lộ sắc cơ cái này nữ nhân vậy mà như thế không muốn mặt viện siêu nguy long tưởng tượng có thể nói nguy long đánh giết huyền minh nhị thần chính là đang trợ giúp vạn thần điện đem t ầ n g thanh như trưởng lao thù hận kịp thời kết thúc hoàn toàn là vì vạn thần điện tốt thật n h á o đến không thể thu thập tình trạng nếu là h ắ n diệt vạn thần điện chẳng phải là mạnh hơn t hai nạn dù sao vạn thần điện đối nhân tộc còn có nhất định tăng thêm có thể là tuyết thần vương vô sỉ vượt quá nguy long đoạn trước nguy long chỉ bất quá hơi đùa dẫn một cái đối phương nhưng là tuyết thần vương vô lý phía trước tại bậc này trường hợp kiếm chuyện c ò Nguyễn g tự t văn vương, vương người chất vấn rất tác động liêu thần tông mở miệng, người không thể đi tổn thương người bị hại tầng thanh như trưởng lão đã chế tử, ngụy long chú thủ quận thành hơn ba mươi năm trả giá cái giá rất lớn. người bị hại. ngươi tìm tới thi thể sao có chứng c ứ gì ngươi không thể cầm huyền minh nhị thần phạm qua sai đi làm sàng làm vậy hắn nhóm tại ba mươi năm trước thủ thành một trận chiến bên trong kéo dài có thể nói tham sinh đ ặ p chết thậm chí tràn đầy ác ý ngươi không thể bắt bọn hắn sai lầm lại đi trừng phạt ngụy long liêu thần tông l o d i c rất rõ ràng có lý có cứ ta động thiên trưởng l a o đã chế tử vì thủ hộ nhân tộc mà chết ngươi bây giờ cách làm chính là tại thấm hắn huyết đến đạt thành mục đích của mình mà lại ngươi muốn dùng thần vương cảnh giới đi khiêu chiến ngụy long cái này cái thần ma dựa theo ngươi nhóm vạn thần điện tầm thứ hắn chỉ là một cái chân thần so ngươi nhỏ một cái đại vị giai liêu thần tông ngữ khí không từ tăng thêm ta cũng phải hỏi một chút ngươi tại loại trường hợp này phát ra dạng này ác độc chất vấn lại đi khiêu chiến mỹ long ngươi muốn đạt thành như thế nào mục đích nói xong lời cuối cùng liêu thần tông ngữ khí có thể thấy được băng hàn một thân hung hãn chi khí c h â n áp ngay tại chỗ đem t u y ế t thần vương thần uy áp chế từng chút một khu t r ụ giờ phút này tham dự yến hội tân khách cùng với rất nhiều chấp dịch đệ tử đều là có thể cảm giác được một t i ê huyết tinh chi khí liêu thần tông tại ba mươi năm qua cơ hội không rảnh rỗi không phải liên trạm giết hung hãn di chủng chính là đang tìm kiếm làm loạn di trùng dọc đường hắn tức giận liêu động chủ tuyết thần vương liền xem bầu không khí có chút băng l ã n h thời điểm tiến thu phong mở miệng để rõ ràng hơi không khống chế được tràng diện hòa hoàn thoáng một phát cái này là hai chuyện tuyết thần vương hỏi ngụy long phải trăng chém giết huyền minh nhị thần ngụy long phủ định tuyết thần vương lại khiêu chiến ngụy long hẳn là tách ra nhìn không biết đại vương tử cảm thấy nên như thế nào nhìn ngụy long hỏi lại tuyết thần vương chỉ sợ đã đem ta nhận định là hung thủ nàng sớm đã không có hảo ý dùng băng hàn thần ý đến bức bạch ta. ta đã không ngừng né tránh c ò n muốn cho ta làm thế nào đừng nói huyền minh nhị thần không phải ta ngụy long giết chính là ta ngụy long giết thì thế nào ngụy long tức sủi bấm mép vặn hỏi tuyết thần vương ta đã liên tiếp n ợ i bộ nếu là ta bình thường tập quán sớm đã san bằng nam hoàng phân điện ngươi không chỉ không cảm ơn còn muốn ác ý phỏng đoán cái này là đem hảo tâm của ta xem như cái gì đi vậy ta dứt khoát thừa nhận ngươi lại làm gì được ta hả ngụy long cười lạnh không cần nói nói nhảm không cần vì không có sự t ì n h tổn thương hòa khí trung đoán giang gặp muốn ồn ào lớn khuyên n ủ nguyên h nhân g ư ơ chính là như thế ta mới tại hiến hội bắt đầu trước đó muốn một đáp án tuyết thần vương nhìn qua lựa dẫn n mút trời linh khư động thiên một bằng người cũng có chút không quyết định chắc chắn được nhìn nguyễn long tựa hồ không giống như là người hạ thủ huyền minh nhị thần sự tỉnh về sau lại nói tiểu nữ từ s á c thực muốn l á n h giá o một chút ngụy long tu hành ngụy long công tử là tuyệt thế thiên tài càng có thể đi vào bách đại thần ma bảng danh sách là thần ma trí cường một trong ai cũng biết ta vạn thần điện con đường tu luyện muốn so với các ngươi yếu một điểm so ngụy long công tử dạng này thiên tài càng là yếu n h ư ợ c rất nhiều tuyết thần vương lần thứ hai khiêu chiến chắc hẳn ngụy long công tử giờ phút này đối ta cũng có cửu hoán an ngay nói thật ta cũng tâm có h o à n khí không ngại luận bản một trận bất kể thắng bại chuyện này từ này quá khứ ngụy long có khó bạch thanh nguyên đối triệu vô bạch nói cái này tuyết thần vương không giống đồng dạng thần ma vương c ư n g giả cơ hồ không có cái gì giảng cứu một mực yếu thế có thể nói vô s ỉ có thể hiệu quả rất tốt chỉ sợ nàng trước đó chất vấn cũng chỉ là gây nên đôi phát nội hỏa khiêu chiến mới là thật loại trường hợp này kéo đến thời gian càng dài đối linh hư động thiên mặt mũi tổn thương càng lớn triệu vô bạch nhìn ra mánh khỏe nói phương pháp tốt nhất chính là đáp ứng có thể kia có thể là thần vương chơi thì chơi thần ma đi chiến thần vương cái này tuyết thần vương muốn phá hủy lòng vô địch tri tâm bạch thanh nguyên cũng là ngưng t r ọ n gật đầu kiếm khách có chính mình cầm kiếm c h i tâm năm đó hắn dứt khoát thua ở ngụy long trong tay đoạn kiếm xâm nhập đại hoàng tiến hành tàn khốc ma luyện mới rốt cục đi tới tuyết thần vương hoàn toàn không có cường giả tư thái một lần khiêu chiến nếu thật là đã được ngụy long nhiều năm qua hình thành vượt cấp khiêu chiến vô địch tâm tính liền sẽ đánh phá đến thời điểm ngụy long quật khởi tốc độ thế tất yếu giảm tốc trấn nam hậu trung đoán giang đối trung vô diễm truyền âm nói ngụy long là linh khư động thiên đại tân sinh đệ nhất nhân đánh gãy ngụy long tấn thăng tốc độ chính là đánh gãy linh khư động thiên khôi phục á i này là chiến lược đà kích tuyết thần vương nhìn như mềm y trên thực tế lại rất lý trí bất quá cái này đối ngươi là chuyện tốt ngụy long bại danh vọng của hắn liền hội chặn ngang bị chạm đến thời điểm ngươi thiên phu trọng yếu hơn t r u n g đoán giang thoại phong nhất chuyển nói trung vô diễm nghe xong ánh mắt không từ lấp lóe đám người nhìn qua làm ra một bộ yếu kém tư thái tuyết thần vương đều cảm thấy khó giải quyết tuyết thần vương đoán ra thời cơ lại đầy đủ vô sỉ không có chút nào thèm quan tâm chính mình thần vương nguy nghiêm dùng cái này loại thái độ khiêm nhường đi khiêu chiến loại chuyện này rất ít gặp nhưng lại đầy đủ hữu hiệu, hiệu. Liêu t h ầ nguy t ô n cùng Hàn Văn ê n đơn độc một người cũng không dám nói nhất định cầm xuống tuyết thần vương, dù sao cũng không thể đánh giết đối phương. Mà cái này vị có thể chống đỡ nam hoang phân điện, thủ đoạn cường Người độc đối đỡ một cầm cái có xác thực dám Mà tuyết thể giết thể thủ thể. tới dù có vị sao long à chàng khách, khó quá công c vây diện i lỗi. Thật có y l o nhìn g n về phía tuyết thần vương chính khi nói ta nguy long cho tới bây giờ không đánh nữ nhân lão bà cũng không đánh nguy long lời vừa nói ra trung đoán giang không từ cảm thấy ngoài ý muốn cái này nguy long đến tột cùng là cơ chí vẫn là thật tâm có cách cục tuyết thần vương dùng nữ t ử chiến nam t ử yếu thế hắn liền thuận thế mà làm tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là có chút đạo lý t r u n g đoán g i a n g hướng trung vô diễm truyền âm a lại phát hiện nữ nhi sắc mặt có chút khó coi hỏi ngươi cái này là thế nào rồi không có gì trung vô diễm lắc đầu nàng nghĩ đến mấy tháng trước thương thế nhìn qua một mặt đương nhiên n g m y long nàng đ ỗ n g nhiên nội tâm phát lệnh cái này cái nam nhân nói dối căn bản không n g á y mắt quả nhiên đẹp mắt nam nhân không thể tin trung vô diễm nhìn thoáng qua rơi vào tình huống khó xử tuyết thần vương lại liếc mắt nhìn mỹ long hai người kia tại vô sỉ phương diện quả nhiên là mỗi người mỗi vẻ tương xứng trương tử tân cũng tại tiếp khách đệ tử hàng ngũ vừa còn đang v ì ngụy long lo lắng nghe được ngụy long câu nói này lập tức nghĩ đến chết đi thánh thú môn đệ tử thượng quan tố nhã chu lạc đứng hàng chân truyền cũng là một trong số đó chẳng lẽ lê vũ lâu, lâu lâu chủ bạch tuệ không phải người chu lạc nghe cô cô của mình nói qua ngụy long là như thế nào quét ngang nhân quặng mỏ liên lụy ra hắc ám dây xích thủ đoạn phi thường l ã n h huyết cái này là ta khiêu chiến ngươi tuyết thần vương hơi cảm giác ngoài ý mớn có thể y nguyên mặt không đổi s á t nói mà lại thực lực của ta còn so với ngươi còn mạnh hơn ai thắng ai thua không có quan hệ không phải thắng bại nguyên nhân cái này là vấn đề nguyên tắc ta nguy long không đánh nữ nhân nguy long từ chối thẳng thắn chuyện này có thể đến đó mới thôi rồi sao có tân khách nhỏ giọng nói cái này giờ lành có phải là muốn qua rồi tốt ta tuyết thần vương một trận loạn quyền tựa hồ đánh vào trên đông vậy mà s ử suất sức lực toàn thân muốn không xuống một miếng thịt chuyện này ta xin lỗi không cần nói xin lỗi muốn không dạng này thần vương ngươi để cho thủ hạ đến đánh với ta một trận ta có thể để hắn một cái tay ngụy long cười rất là tinh khiết không tì vết gương mặt kia tựa hồ tại phát sáng hướng khách nhân nói hôm nay là ăn mừng ta nhân tộc vượt qua hạo kiếp cũng là ta t h ă n g vị ngày vui trọng yếu không phải canh giờ mà là muốn để mỗi người xem như ở nhà tuyết thần vương nói nàng trong lòng tức giận trong lòng ta cũng có ta không thể đánh nữ nhân nhưng nàng có thể để thủ hạ xuất thủ ngụy long nói hoan gia nên giải không nên kết có khí liền muốn lấy ngụy long ánh mắt lộ ra một vệ h à n mang nhìn về phía cùng sau l ư n g tuyết thần vương một cái quang minh thần tộc nam tử vị trí của hắn tương đối dựa vào sau nhưng ở đám người bên trong cũng là hạt giữa b y gà không được tuyết thần vương cảm thấy ác ý trước đó nàng chỉ là kiêng kỵ tại ngụy long tiềm lực nhưng là đi qua phen này vô hình giao phong nàng càng kiêng kỵ ngụy long tâm tính minh xuyên không đủ để cùng công tử đánh đồng minh xuyên là tuyết thần vương hướng đại liên vương đô phân điện tìm đến giúp nàng làm việc hiện nay nam hoang phân điện có thể chịu không được giày vò hắc hắc chẳng lẽ ta ngụy long mặt m u i không phải mặt m u i đến ta linh cư động thiên náo sự ngươi nghị vui chơi liền vui chơi muốn làm cái gì thì làm cái đó cái này thiên hạ ở đâu có loại chuyện tốt này ngụy long giữ tận lộ ra nói ta để hắn một cái tay hắn phải cùng ta đánh một trận người nhóm chính là như vậy gãi khách tuyết thần vương sắc mặt đại biến không nghĩ tới chính mình ngược lại bị người nắm nàng r ứ t khoát không muốn mặt trực tiếp đứng dậy chúng ta đi có thể là liễu thần tông cùng hàn văn uyên một chức một sau lưỡng đạo khí cơ khóa chặt nàng trung đoán giang còn muốn ngăn lại lại phát hiện huyền thiên tam đảo phía trên có vô hình cấm kỵ tựa hồ tại thời khắc này bỗng nhiên sáng lên từ nam hoàng náo động kết thúc trấn nam hầu phủ xem như vương thế lực, hoặc là nói chúng quyền lực đại biểu chương ù n n g l i k h động thiên n i à một trăm i lợi thực tế lợi ích đ ba ắ t đ ầ mươi bốn trung phẩm thần ma vương minh nguy long kinh lịch hạo kiếp trưởng thành rất lớn thì nộ sớm đã không lộ ra chỉ đem tận lực làm khó dễ tuyết thần vương soát xoay quanh tuyết thần vương còn có cái gì khí có thể sinh đâu yên lặng ngồi xuống liêu thần tông hàn văn n g uyên hai cỗ khí cơ khóa chặt ngụy long mảy may không ăn nàng đào hố lần thứ nhất chất vấn thời điểm nghĩ lấy tự thân thần vi để ngụy long tâm thần mất phòng lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi này kinh khủng như vậy ngược lại đùa dẫn nàng lần thứ hai bày r a đ ị c h dùng yếu thậm chí ngay cả mình thần vương mặt cũng không cần lấy lớn h i ế p nhỏ lại lại bị ngụy long tá lực đả lực xem nàng đã bỏ đi thời điểm ngụy long lại mượn cơ hội nổi loạn đợi đến nàng cảm thấy ngụy long muốn làm dưới trận thủ đoạn gác trái lại ngụy long lại giống là chỉ mở một trò đùa kẻ này không chỉ thiên phú siêu tuyệt tâm tính cũng là khủng bố tuyết thần vương kiêng kỵ càng sâu liêu thần tông cùng hàn văn n g uyên lướt nhau chỉ gặp nhất đạo quận trào xích hà lực lượng tại h u y ề n thiên phía trên triển khai giống như pháo hoa đồng dạng phiêu tán trên bầu trời có ý tưởng xuất hiện xích hà lực lượng vốn chính là thiên địa bản nguyên nhất lực lượng huyền thiên tam đảo phóng thích xích hà pháo hoa giống như gió mát lướt nhẹ qua mặt trực tiếp quét qua trước đó các loại vẻ lo lắng đại gia không cần phá hư hào hứng liêu thần tông cười ha hà gia hiệu thịnh hội mở ra chấp dịch đệ tử tản g a các loại kỳ chân dị quả huyền diệu bảo dược cung ứng tại chỗ chư vị nhấm nháp thị n h y ế n từ đó bắt đầu đa tại chư vị tới trước ngụy long cười nói hướng tuyết thần vương cười một tiếng người tới là khách quý vị đương tận hứng mà về có ý đồ khác chung đoán giang quan sát đến linh khư động thiên đại trận nhưng cũng nhìn không ra phía trước kêu loại đại trận ba động ngã xuống đất là muốn nổi loạn còn là chỉ vì dẫn động xích hà lực lượng xem như thị n h y ế n bắt đầu có thể bất kể như thế ngụy long cái này phiên đường đối để rất nhiều người xem ở nhãn bên trong c u ngạo bên trong có mấy phần thận trọng thận trọng phía dưới cũng cực kỳ có dũng khí đối mặt thần vương bản tính t r ư ớ dương lại có thể tại cuối cùng nắm chắc kích thước hiểu được tại trường hợp nào làm chuyện gì cái này là một cái tiến thối có theo thiết tài phong vân vương triều khách tới thiên chiếu vương triều người tới cùng với trước đó nhận thức ngụy lòng cố nhân cũng đều nhìn thấy hắn bất đồng một mặt kẻ này không chỉ thực lực mạnh mẽ hơn nữa còn không muốn mặt ta cho là hắn bản tâm không hội cho phép cái này loại lừa gạt tuyết thần vương đương nhiên sẽ không tin tưởng ngụy long chuyện ma quỷ trong nội tâm nàng nhận định ngụy long tuyệt đối đánh giết huyền minh nhị thần thậm chí chính ngụy long đều không có làm cái gì che lấp vẫn luôn là một loại trêu đùa nàng tâm thái đến mức không đánh nữ nhân tuyết thần vương ngược lại là tin tưởng một ít dù sao ngụy long tướng mạo liền rất là thương hương tiết ngọc tuyết thần vương đem nội tâm đoán thầm đẻ xuống mặt ngoài giống như là người không việc gì đồng dạng cùng chung đoán g i a n g mấy người cười cười nói nói nội tâm lại càng là kiên kỵ có thể cũng mặc danh thở dài một hơi nàng hôm nay tại nháo một trận cũng coi là đối đại liên phân điện bên kia có bàn giao ngụy long thiên p h u cực mạnh thực lực càng mạnh chiến lược khủng bố từ chính diện quan sát lại không có nhiều thiếu lòng xấu hổ dạng này người thường thường lại càng dễ trưởng thành tuyết thần vương làm quyết định dạng này người hoặc là trực tiếp quả quyết đánh giết hoặc là cùng hắn nước sông không phạm nước giếng d u ngụy n g long thái độ đối với vạn thân điện chỉ sợ vẫn sẽ sinh ra chuyện k h á c bưng tuyết thần vương bất chi bất giác đang suy nghĩ phải chăng muốn rời nam hoàng phân điện tuyết thần vương tại ngày đầu tiên kết thúc về sau liền rời đi về sau lục tục n g a o ngoe có người rời đi đại y ế n hết thể duy trì liên tục ba ngày ba đêm thẳng đến đưa t i ễ n cuối cùng đại yên vương triệu đại vương t ử hiến thu phóng mới tính kết thúc ngươi là có hay không đánh giết huyền minh nhị thần l i u thần tông tại người đi về sau hỏi ngụy long ngụy long gật đầu liêu thần tông thở dài một tiếng không có lại nói cái gì nói ngươi đã là t h ả i vân truyền công điện phó điện chủ đợi đến ngươi từ t r ư ớ c đại sư h i n h chi vị ta có một ít sự tình cần cáo chi ngươi cũng có hộ thân bảo vật của ngươi ngụy long không che giấu chút nào liêu thần tông cũng biết đây chính là cường g i ả b ả n tâm ngụy long có thể cười toét toét có thể nên giết còn là giết thành vì t h ả i vân truyền công điện phó điện chủ ngụy long địa vị không hề so hắn thấp nhiều ít liêu thần tông nói ngươi sơ trưởng thảy vân truyền công điện có thể chọn lựa phụ trợ trưởng lão cái này mấy ngày nhiều hơn suy tư sự về sau một cùng làm đại sư h u n h ngươi không đánh nữ nhân có thể ngươi lúc đó giết thượng quan tố nhã trương tử tân đến đem danh mục quà tặng đưa lên thực lại n h ẫ n không được hiếu kỳ hỏi lần này nam hoàng đại hội còn có chính ngụy long t h ă n g vị những n à y khách tới tự nhiên không phải tay không tới trước mỗi một cái đều mang không ít lễ vật nhất gái túi chữ vật sắp xếp mở sắp thực khả quan nghe được trương tử tân vấn đề ngụy long đương nhiên nói đây không phải là nữ nhân mà là đức nhân trương tử tân như có điều suy nghĩ đi a ngụy long lật sách danh mục quà tặng thời điểm còn làm an vui vẻ trên cơ bản đưa lên lễ vật giá trị cũng không vừa nhưng là để n g h ị long kinh ngạc chính là nam hoang phân điện đưa ra lễ vật coi trọng nhất vạn thần điện nam hoang phân điện nơi cũ tại thiết sa thành lần này tặng lễ vật là so hát thiết tri tinh muốn chân quý nghìn lần hát thiết tri tâm trọn vẹn tràn đầy t ú i chữ vật hát thiết tri tâm là có thể đoán tạo thần ma binh tài liệu quý hiếm mà lại thích hợp nhất xem như bảo binh đồ vật phối tử tuyết thần vương tiễn ta lễ vật cái này là vì cái gì có phải là lầm a ngụy long không nghĩ ra tuyết thần vương vì cái gì một mặt muốn trở mặt hắn một mặt lại tại danh mục và tặng hạ công phu cho lễ vật quý giá cái này một tối chữ vật khoảng trường thập phương chưa hẳn không thể đoán tạo thần ma vương binh phối tử đây là phi thường trọng yếu vật tư h á c thiết c h i tâm phải đi qua phổ thông thiết xa h á c thiết h á c thiết c h i tinh trùng điệp sàng chọn về sau lại từ h á c thiết c h i tinh tiến một bước đoán tạo phi thường phí công phu không nghĩ ra liền không nghĩ thêm có thể tuyết thần vương làm sự tình rất là cổ quái vô s ỉ lại lại cầm được thì cũng đ ú n g được ngụy long rất là kiên kỵ tuyết thần vương một cái thần vương uy hiếp tiềm ẩn hắn nhất định phải coi trọng hắn rất tỉnh táo ta còn chưa tới có thể cùng thần vương so sánh trình độ ngụy long ở sâu trong nội tâm biết mình bao nhiêu cân lượng có thể trúng cử bách đại thần ma rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân là c h ấ n thủ hiệu suối quận ba mươi năm ý nghĩa là thủ xem như cuộc động loạn này trói mắt nhất tần tình cũng là thu hoạch nhiều nhất thế hệ tuổi trẻ chi thủ có khi vận phương diện nhân tố t h ầ n ma khí tám mươi hai điểm công pháp thánh c ư kinh lô hỏa thuần thanh sát hà song linh pháp xuất thần n h ậ p hóa tự sáng tạo bảo thuật thủy nội hỏa liên đăng phong tạo cực bảo thuật nhất nguyên trọng thủy không gì sánh kịp đại địa chi tâm đăng phong tạo cực bát hoang chấn ngục kinh xuất thần nhật hóa linh kê phong thần t h i xuất thần nhật hóa huyền ảnh huyết độn xuất thần nhật hóa phá vọng thuật xuất thần nhật hóa Lam văn cổ h i i ế n g á hoa thương hội ba mươi năm vận chuyển hoang thu thịt không có tích chữ nhiều ít ngược lại là tài nguyên khoáng sản không ít ba mươi năm đại chiến vì duy trì nam hoang giá hàng ổn định trật tự cổ hoa thương cũng làm ra không ít cống hiến trước để thăng lên một chút hát thiết chi thư đi ba mươi năm qua ngụy long ăn xong không ít tài nguyên khoáng sản có chút thậm chí xâm nhập dung nham bên trong trên thực tế chính hắn cũng không biết hắn còn tính là không phải người ta không phải người ta là thần ma ngụy long xuất ra hát thiết tri tâm cốt ca cốt kết bắt đầu ăn răng như hung hãn thần ma b ì n h dạ dày có thể tiêu hóa hết thảy rất vững chắc cảm giác giống như là tại ăn miếng cháy ngụy long sau khi ăn xong lại đem danh mục quả tặng phía trên vật liệu một loại hết thảy ăn sạch cao chất lượng vật liệu so thấp chất lượng cung cấp năng lượng cao cấp hơn ngụy long phân biệt thoáng một phát ngày thứ hai nguy long đến đến không minh đảo một tòa rộng lớn bên trong đại điện đại sư huynh đại sư huynh rất nhiều người nhìn thấy nguy long còn là vô ý thức xưng hô đại sư huynh nguy long gật đầu đi đến chủ vị cười nói nói đến ta thành là đại sư huynh còn là lần đầu tiên chủ trì chân truyền tụ hội không nghĩ tới lần thứ nhất chính là một lần cuối cùng nguy long cảm khái một chút chiến tranh thời điểm chân truyền tụ hội quyền lực bị động thiên thượng tầng lấy đi không ít mà hắn chú thủ lộc tuyển quân thành cũng chỉ là thông qua chân truyền lệnh bài liên hệ hẳn là chúc mừng đại sư huynh cao thăng trần p ư ợ n g sơn cười nói hơn ba mươi năm năm đại chiến không ngừng lúc đầu chân chuyển tụ hội quyền lực lớn nhất sáu người khương hàn g ngọc nhân không rõ nguyên nhân bị phế chuất còn lại năm người bên trong đều sống thật tốt ngược lại là lưu vô phong mất đi đội chấp pháp đội trưởng vị trí c h í n h vẫn đại trưởng lão đệ tử chu trấn xuyên dược vương đảo đảo chủ đệ tử t ừ phương thần binh đảo đảo chủ đệ tử triệu thiết xanh tân bảo đảo đảo chủ đệ tử trần phượng sơn cùng với vừa mới thăng cấp đội chấp pháp đội trưởng đều vẫn còn tồn tại một phương diện tông môn có ý bảo vệ một phương diện khác cũng là địa vị nhanh gọn như phó giá trưởng lão tần thanh như trưởng lão cùng với chiến không có hơn mười vị trưởng lão hắn nhóm nếu là hơi có một chút tự bảo vệ mình chi tâm cơ hồ rất khó chết đi ngụy long đem đại sư huynh chi vị chuyển vị cho động chủ nhất mạch giang tâm tự sư đệ liền tiêu sái rời đi trực tiếp ra khỏi sân môn hướng cổ hoa thương hội tại lâu lan cổ thành trụ sở mà đi công tử đến ba mươi năm trôi qua vương đa đa từ một đứa bé con đã trưởng thành đã là mệnh luân cảnh giới tu sĩ cùng hắn phụ thân cùng đi n g ê n h đón ngụy long vất vả n g ư ờ i nhóm ngụy long đối vương giáp đông nói cái này ba mươi năm chính là vương gia gia nhập để tài nguyên khoáng sản sinh ý có thể tiến hành mặc dù thời kỳ chiến tranh các phương diện bông thả có thể phát huy tác dụng rất lớn ngụy long nuốt mấy đầu khoáng mạch chính là thông qua vương giáp đông c h i thủ mua vào phòng ngừa một ít khả năng tồn tại p h i ề n phức ngụy long bước vào nhà kho qua một ngày ăn mặt có chút xanh lét mới ra ngoài vị một bên vách tưởng không được ta muốn tìm một loại có thể nhanh chóng luyện hóa phương pháp ngụy long thêm điểm thiên phú có thể từ kim loại bên trong thu hoạch nhất định năng lượng cũng có thể cảm thụ người khác không cảm giác được hương vị đối thân thể có chỗ tốt đồ vật thân thể tự nhiên sẽ sinh ra một loại khao khát nhưng làm ộ t loại vật liệu ăn đến mấy chục và cân tiếp tục hương vị cũng có thể khiến người ta ăn ôn công tử vương giáp đông hỏi người không sao chứ không có việc gì tiếp tục thu thập cái này loại k h o á n g thạch tinh luyện về sau cất giữ ngụy long gật đầu đừng nói cho những người khác cái này là ta chuẩn bị át chủ bài công tử yên tâm vương giáp đông cùng có vinh yên đáp ứng ngụy long đem cái này loại bí sự giao cho hắn tới làm càng nói do hắn tại ngụy l o n g trong lòng địa vị ngụy long gật đầu rất tốt rất tốt nói xong hắn nghĩ tới cái gì xuất ra một bản tu luyện chi thư nói cái này là ta tại mệnh luân kim đan cảnh giới một ít tâm đắc đa tạ công tử vương giáp đông liều mạng tiếp nhận ngụy long khoát tay háo từ biến mất tại chỗ trở lại tu luyện cung điện danh mục quà tặng phía trên đại lượng tài liệu quý hiếm lại thêm thu thập ba mươi năm hàng đẹp giá rẻ đê cấp tài nguyên khoáng sản ngụy l o n g trong lòng hơi động đại lượng kim loại năng lượng đưa vào mệnh cung bên trong h ắ c thiết chi thư biến hóa bạo binh h ắ c thiết chi thư trung phẩm kiên cố ấn phủ hát thiết chi thư thần dị mặc danh dãy núi hình bóng càng thêm rõ ràng tựa hồ là thiết sơn ta đấu chiến thể hệ là nhất ba lưu ta bảo binh thể hệ cầu cũng là cực hạn ngụy long nhẹ khẽ vớt s ở hát thiết chi thư theo kiên cố này môn thuộc tính từ ấ n ký điêu văn lại đến hiện nay ấn phủ đơn nhất thuộc tính đi đến cực hạn càng phát khủng bố thành là trung phẩm thần ma vương binh về sau tựa hồ thật đem những cái kêu kim loại tinh hoa hết thể ngưng tụ thành sơn mười điểm khủng bố mà thần ma vương binh về sau mỗi một bước đề thăng cần thiết năng lượng càng thêm khổng lộ mà mang đến chính là h uy lực cường lực đề thăng đây chính là ta sức lực ngụy long bình thường không gây chuyện có thể cũng tuyệt không sợ phiền phức lớn nhất sức lực chính là thực lực bản thân cùng với thêm điểm tiên h phú nguy long đem hắc thiết chi thư thu hồi hướng không minh đảo động chủ tu luyện đại điện mà đi c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm trưởng lao nhân tuyển không minh đảo phía trên lâu điện bỏ chống non lửa xích hà lực lượng y nguyên bành trướng xem như huyền không ba đảo c h i thủ nơi này tùy ý một gốc kỳ hoa dị thảo ở bên ngoài đều có thể thành vì bảo dược cây cối cũng đều có thần dị mỹ lệ kỳ mỹ nguy long dáng người thẳng tắp thân thể năng lượng cùng kim loại năng lượng tiêu hao tám chín phần một ư ơ i trường bào màu xanh cân xứng dáng người như thanh tùng sừng sững như sơn hiện ra bảo quang thần thái như thần cũng giống như ma gương mặt này trời sinh có tinh thần trọng nghĩa đại sư huynh đại sư huynh chấp dịch đệ tử nhìn thấy ngụy long vô ý thức thẳng lưng còn là có xưng hô hắn đại sư huynh thói quen ngụy long khẽ gật đầu để hai tên đệ tử kia b ỗ n g cảm giác hưng phấn lại đào mắt liền gặp ngụy long đã cất bước bước vào động chủ nơi tu luyện đại sư huynh khí thế tựa hồ so trước đó càng thắng có thể tại không minh đảo chấp dịch đệ tử thường thường là cùng thế hệ bên trong người nổi bật một cái nam đệ tử nhãn lực kinh người nhưng mà cùng hắn đồng thời chấp dịch nữ đệ tử không chút nào chưa phát giác đại sư huynh thật cần một người hào h ả o giúp hắn tiến hành d á người n g quản lý bằng không lãng phí ngụy long n h ĩ lực bao nhiêu kinh người cất bước tiến lên tiết tấu có chút dừng lại lập tức đ i ề m nhiên như không có việc gì tựa hồ cùng tuyết thần vương đối chất một phen về sau một ít nữ đệ tử đối hắn có chút sùng bái mù quáng bất quá cũng may ngụy long gặp được rất nhiều cùng loại bồn dầu cần hắn thân thể rất nhiều người nhưng mà trong lòng của hắn chỉ có tu luyện động chủ liên quan tới t h ả i vân truyền công điện trường lao chi tuyển ta đã cân nhắc tốt ngụy long gặp mặt liễu thần tông mở miệng nói t a m đại bảo đảo bao quát đảo chủ tại bên trong thường thường có hai ba tên trưởng lao phối trí bình thường tại bảo đảo bên trong phụ trách thống lĩnh một vài sự vụ có chân truyền đệ tử phụ trợ sự tình không nhiều thời gian còn lại có thể lựa chọn tại cực thiên phong cựu phong phía trên tu luyện mà t h ả i vân chuyển công điện xem như huyền thiên tam đảo một trong tại trưởng lao phối trí phương diện trên lý luận không có hạn mức cao nhất có thể từ đời trước điện chủ sau khi n g ã xuống thế hệ trước trưởng lao hoặc là thọ hết chết giả hoặc là chiến tử đại hoàng cơ hồ không có bảo tồn phương diện này có tốt có xấu chỗ xấu chính là bách phế đại hưng hiện nay t h ả i vân chuyển công điện chuyển thừa trấn thủ là từ trưởng lão kiêm r ư ớ c ngụy long tự nhiên sẽ thu hồi quyền h ạ tự mình trưởng quản nhiều ra rất nhiều chuyện chỗ tốt chính là không có một đời trước trưởng lão giang buộc ngụy long có thể bung ô tay bung ô chân liêu thần tông cũng biết được phương diện này đạo lý trên thực tế hắn là có ý v ì ngụy long cung cấp tốt hơn hoàn cảnh dù sao ngàn năm c h i kỳ đem đến đ ộ u thiên cần tân thần m a vương xuất thế nga là người phương nào tuyển liêu thần tông hỏi cái thứ nhất chính là trương bách xuyên trưởng lão hắn là đời trung niên trưởng lão bên trong có tại nhưng thành đạt một điển hình một bước v ữ n vàng hậu k ì mượi phần hơn ba mươi năm chinh chiến chịu đủ ma luyện giống như ngọc thô đồng dạng n ở rộ hà o quang gần nhất hắn tiếp nhận t h ả i vân truyền công điện c h ấ n thủ nhiệm vụ quen thuộc tương quan sự vụ có thể có thể dùng một lát ngụy long bây giờ là t h ả i vân truyền công điện phó điện chủ tại trưởng lao phía trên đánh giá lao đạo vô cùng mà lại trương bách xuyên trưởng lão cùng ta quan hệ không tệ hắn bởi vì lúc đầu tu luyện t r ư m thiên tư không hiền lộ hiện nay chỉ ở cực thiên phong đệ c ử u phong sớm có điều động c h i tâm liêu thần tông nhẹ điểm nhẹ đầu linh cư động thiên hội tụ nam hoàng đỉnh cấp nhân tài cung cấp đại lượng tài nguyên dùng bồi dưỡng làm chủ mà không phải chém giết sát phạt một ít ở địa phương đỉnh cấp nhân tài đến đến linh khư động tiên h sẽ trực tiếp trở nên bình thường có ít người có thể rất đi mau ra lại lần nữa nở rộ hào quang mà có ít người đi không ra húng chi một ít đệ tử rời quê hương đến đến động tiên h thật là rất bình thường thậm chí bình thường có thể linh khư động tiên h bồi dưỡng hình thức cho nhập môn đệ tử nhập thất đầy đủ trưởng thành thời gian ngụy long tại tu luyện ban đầu liền bị chú ý có thể s ắ p xỉ m ộ ư ơ i năm không đi làm lịch luyện nhiệm vụ ngược lại tùy theo hắn đi mượn hát sắt vược sâu tương quan nhiệm vụ tích lũy tài nguyên đây chính là động thiên t h à thứ tư thái trưng ơ bách xuyên thì là nghịch tập điển hình tại nhập môn khảo thí bên trong tư chất không hiện có thể làm việc bốn bề yên tĩnh tu luyện bốn mươi năm thành vì mệnh luân viên mãn cái tốc độ này không nhanh không chậm theo về sau đi chấp sự chi lộ ma luyện thể xác tinh thần lại dùng mười năm đột phá kim đan bản nguyên cộng minh xuất hiện triều tịch cựu trọng lãng mới triển lộ bất phàm thiên phú có thể không đủ để đăng vị chân truyền đệ tử thăng làm cao cấp chấp sự từ sau lúc đó động thiên đến tiếp sau tài nguyên trút xuống ngược lại tại kim đan cảnh giới đi càng nhanh ba mươi năm kim đan viên mãn lại dùng ba mươi năm rèn luyện rèn luyện bản thân rốt c ụ c vượt qua thần ma kiếp đến thần ma cảnh giới hậu k ì n h so với kim đan nhỏ hơn một chút có thể y nguyên có không nhỏ tiềm lực trưng bách xuyên ngược lại là một cái thí sinh thích hợp liêu thần tông gật đầu hắn đột phá thần ma cảnh giới về sau chỉ đứng hàng đệ cựu phong hiện nay động thiên trưởng lao tổn thất to lớn cũng là hắn đảm đương một bộ phận trách nhiệm thế hệ trước trưởng lao v ẫ n lạc tức để nhân tâm đau nhức nhưng đối với tân một đời thần ma trưởng lao đến nói xác thực có rất nhiều cơ hội cũng nhiều ra rất nhiều vị trí ngụy long tiếp tục nói người thứ hai ta nghị triệu tân tấn thần m à tôn phong hàn sư huynh xem như t r ư ở n g lão tôn phong hàn sư huynh bị ta thức tỉnh về sau biết hổ thẹn s a u đó dũng ba mươi năm rốt cục tâm có đến có thể bước ra cực kỳ trọng yếu một bước có thể thấy được hắn bản tâm trở về có thể có thể dùng một lát nguy long nói thải vân truyền công điện càng cần chính là tân một đời tiềm lực đệ tử hắn ngay tại hắn bên trong có thể liêu thần tông yên lặng suy tư cũng không nhịn được thán phục nguy long quả nhiên là lòng dạ rộng lớn mà tôn phong hàn có thể tìm về bản tâm tiến thêm một bước cũng đồng dạng thật đáng mừng liêu thần tông mắt lộ ra hồi ức t ư ở ba mươi n g m trấn ư thủ nam hoang ba vạn dặm chiến tuyến vì khả năng trúng tuyển bách đại thần ma thêm trọng yếu một bút trái lại khương hàn ngọc mất đi đại sư minh chi vị lưu vô phong không thể chống đỡ xuống tới tại đại chiến bên trong vẫn lạc mà tôn phong hàn kịp thời quay lại trời xui nhất kiến tránh khỏi ba mươi năm hung hiểm nhất đại chiến đã vượt ra phổ thông đệ tử hàng ngũ thế gian sự tuyệt không thể tả bắt lấy cơ hội liền có một bước lên trời khả năng mà mất đi kính sợ hội rơi xuống đến bụi bặm ngươi nói muốn muốn tuyển thanh niên thần ma còn có nhân tuyển liêu thần tông cười nói t r ư ờ n g lao chi tuyển trước mắt ta chỉ nghĩ ba người người cuối cùng thì là trung vô diễm nguy long nói trung vô diễm thiên phú so ta kém làm cho nhiều có thể y nguyên có thể tính nam hoàng thậm chí đại yên vương triều thế hệ tuổi trẻ trí cường một trong nàng thời gian tu luyện cùng ta tương tự lại có thể không bị ta kéo xuống một cái đại cảnh giới có thể nói bất phàm n g u y long đánh giá rất khách quan có thể trông thấy hắn bóng lương thiên tài kỳ thật đã song toán lợi hại mà lại trung vô diễm xuất thân chấn nam hầu phủ thân phận ngược lại là có một ít vấn đề trừ ta ra chỉ sợ bình thường người cũng vô pháp tháp chế nàng đúng vậy á t trận đại chiến này về sau đại yên vương triều nội bộ cũng sẽ tiến hành một phen tiểu tiểu tày bài tứ phương vương hầu có hai vị v ấ n lạc mà trung đoán rằng cũng không phải loại người bình thường liêu thần tông gật đầu từ xưa đến nay vương triều trung ương cùng chúng ta động thiên địa phương minh tranh ám đấu không ngừng trung vô diễm phía sau xác thực có vương phủ nhãn hiệu có thể lưu tại thải vân truyền công điện cũng tốt ngụy long làm ra quyết định kỹ càng về sau liêu thần tông xuất ra ba khối bạch ngọc tại đầu ngón tay một điểm ba khối ngọc thạch bay ra mà đi nửa ngày sau trương bách xuyên tôn phong hàn trung vô diễm nhận được tin tức tới trước t h ả i vân t r u y ề n công điện nghĩ hương thịnh ngụy long mời n g ư ờ i nhóm ba người nhậm điện bên trong truyền thừa trưởng lão không biết n g ư ờ i nhóm thái độ gì liêu thần tông trực tiếp hỏi ba người nghe được tin tức phản ứng thái độ khác nhau trương bách xuyên sớm cùng ngụy long có qua tự mình giao lưu có thể đi vào t h ả i vân t r u y ề n công điện đối hắn sau này tu luyện có không ít chỗ tốt cực thiên phong là đại trưởng lao nhất mạch phạm vi thế lực không minh đạo thì là động chủ nhất mạch tam bảo đ ả o không cần phải nói hắn không có cái khác sở trường t r ư ơ n g bách xuyên có t à i nhưng thành đạt m u ộ n nói một cách khác chính là tiền t i ề n không đủ mệnh luân thời điểm không cùng bất kỳ bên nào kết xuống giao t ì n h đến trưởng lão cảnh giới chỉ có thể làm một cái thanh nhàn trưởng lão tài nguyên không ít có thể cũng không nhiều ngược lại là nhập môn khảo thí thời điểm cùng ngụy long kết thiện duyên lại đến cái này trận đại loạn kề vai chiến đấu nếu là gia nhập thải vận chuyển công điện hắn tư cách tương đối đến nói là chính là giá nhất cũng không có người áp chế tiền đồ s á lạ thân ma cường giả í niệm vận chuyển nhanh chóng không cần mấy hơi chưng bách xuyên nói ta nguyện ý ta cũng nguyện ý tôn phong hàn cũng nói tôn phong hàn không nghĩ tới ngụy long có thể nghĩ đến hắn hắn tiền nhiệm cũng muốn đi thải vân truyền công điện con đường bất quá xem trọng chính mình thiên phú thành vì chân truyền đệ tử về sau không có sư phụ dạy bảo để hắn tốc độ tu luyện chậm lại vài chục năm nay rút kinh nghiệm sương máu mới rốt cục tìm về bản thân thấy do chính mình về sau tôn phong hàn có rõ ràng định vị tam bảo đ ả o vị trí mà lại luyện đan luyện khí kinh doanh đều có tương quan yêu cầu hắn là chân truyền xuất thân cực thiên phong không cần phải nói rất khó tìm đến vị trí tốt lựa chọn tốt nhất là động chủ nhất mạch có thể hiển nhiên so sánh động chủ thân đệ tử tôn phong hàn quan hệ cách xa mà ngụy long đại biểu cho tương lai tôn phong hàn liền thua ở ngụy long c h i thủ minh bạch hắn đáng sợ đi theo dạng này người tu hành có thể thắng bởi tương lai tôn phong hàn không nghĩ tới ngụy long triệu hắn là đến khuất nhục hoặc là trả thù hắn vừa đến trận kia xung đột thua thiệt là chính hắn thứ hai nào có cầm bánh bao thịt đánh chó đạo lý ngụy long là động thiên phục hưng thiên tài cái này là có chung nhận thức cái này cái chung nhận thức là ngụy long biến thái tư lịch đúc thành t h ả i vân truyền công điện là ngụy long đăng vị mấu chốt ngày sau sẽ thành động thiên nhất có sức sống một bộ phận trung vô diễm suy nghĩ thời gian dài nhất thiên phú của nàng đã đầy đủ loại cơ hội này đối hắn đến nói chỉ là dạy hoa chiến ấm mà trung vô diễm ra thế cũng quyết định nàng có sung túc lựa chọn tại trấn nam hầu phủ một bên nàng là linh khư động thiên kinh diễm thiên tài tại linh khư động thiên cái này nàng là trấn nam hầu phủ vương hầu trí nữ cái này là thân phận mang đến tiện lợi là tôn phong hàn cùng trương bách xuyên hai vị trưởng lão không thể có điểm xuất phát ta gia nhập thảy vân truyền công điện trung vô diễm làm quyết định là vì chính mình định ra con đường cũng là ở trong lòng quyết định tại linh khư động thiên đi xuống đúng đưa trái phải sẽ chỉ làm nàng tả hưu không phải người cũng có thể nhận được càng thật tốt hơn chỗ có thể trung vô diễm càng muốn một lòng tu hành chí ít có ngụy long ở một bên khích lệ để nàng biết nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên tràn ngập nhiệt tình thải vân truyền công điện phần lớn là c h ấ n thủ chức trách có thể quanh năm tại động thiên bên trong tu luyện hơn nữa còn có những chỗ tốt khác đợi ngày sau liền biết liêu thần tông đem ba người đưa tiễn đối ngụy long nói ngươi thiên phú cho bọn hắn rất lớn lòng tin ngay tại lúc này động t h i ê n bên trong cơ hội rất nhiều đổi người bình thường rất khó thuyết phục hàng nhóm động t h i ê n bên trong có không ít trận danh đi qua đại chiến trưởng l a o vẫn lạc rất nhiều nhiều cơ hội ra không ít một ít cơ hội đều là có sẵn mà lựa chọn ngụy long càng nhiều hơn chính là coi trọng tương lai đây chính là chính nghĩa thì được ủng hộ phần lớn thời gian cũng không phải là chỉ đạo nghĩa hoặc là chính nghĩa mà là nhân tâm nhân tâm đến từ nơi nào lực lượng mà thôi liêu thần tông cảm khái một cái theo sau thần sắc trịnh trọng nói ngươi hiện nay không chỉ có chấp trưởng thải vân truyền công điện tri danh cũng có chấp trưởng tri thực một ít tông môn bí s ự có thể nói cho ngươi chương một trăm ba mươi sáu bí mật liêu thần tông biểu lộ nghiêm túc xác định trưởng lão về sau đem tất cả mọi thứ chứng thực đợi đến lúc này hắn mới rốt cục mở miệng vô cùng trinh trọng chân truyền đệ tử đã có thể tiếp xúc tông môn đại bộ phận bí s ự nhưng mà động thiên bên trong ý nguyên có một ít phi thường chuyện cơ mật chỉ có thể tại tầng cao nhất lưu truyền truyền miệng Chỉ để xác định ngụy long thành vì thải vân truyền công điện phó điện chủ thiên tư siêu tuyệt tương lai nhất định đang định thần ma vương tri cảnh tại loại này cơ sở bên trên liêu thần tông mới dự định nói cho ngụy long linh khư động thiên chân chính bí mật ngụy long cũng không khỏi trang nghiêm thời khắc thế này càng hơn hắn trèo lên vị c h â n truyền tựa hồ có một loại trực giác hắn sắp tiếp xúc đến thế giới này đại bí mật mà có thể có hôm nay cũng không phải là ngụy long thực lực quan trọng hơn là hắn tương lai cùng với tại nam hoang dung chuyển bên trong biểu hiện thiên phú cố nhiên trọng yếu có thể tâm tính tất nhiên cũng đang khảo sát hàng ngũ thiên phú lại cao như tâm tính có kém bạc lương còn dễ nói nhiều lắm là một lòng truy cầu tu hành liền sợ tâm tính tàn bạo ngụy long hiển nhiên là một cái đáng giá dựa vào người có trách nhiệm cảm giác mà lại sát phạt quả đoán nhiều khi là không muốn mặt cũng không cần mặt dạng này người liêu thần tông mới yên tâm phó thác trách nhiệm cùng ta tới liêu thần tông hướng đại điện hậu phương đi tới ngụy long theo sát phía sau liêu thần tông bông ra huy áp toàn bộ người tựa hồ tại c ấ t cao k i a là thần ma vương thần dị đối với ngoại giới tạo thành không gian áp bách nhìn hơn mười t r ư ợ n g chi cao khí thế áp đảo hết thảy liêu thần tông sở tại tu luyện đại điện tên là thánh cư điện là tổng lĩnh truyền thừa vị trí cũng là động chủ chỗ tu hành cũng là tông môn trọng đ i ệ như vô cùng vụ ra ngoài liêu thần tông phần lớn ở đây như không tại cũng sẽ phong bế không cho phép ngoại nhân bước vào thánh khư điện rộng lớn vô biên ở hậu điện về sau có mảng lớn không gian thuận quanh quần hát thiết thang gác hướng phía dưới đi tới hát thiết thang gác phi thường to lớn mỗi một tiết bậc thang đều có cao hai ba mét toàn bộ hướng xuống thông đạo cơ hồ không nhìn thấy phần cuối chuyện thứ nhất ta liền muốn nói cho ngươi linh khư động tiên h lai lịch liêu thần tông vừa đi vừa nói hơn một vạn năm trước một phương động tiên h phúc địa hình thành lao tổ cùng một nhóm thần ma vương cường giả tranh đoạt bên trong thắng được hắn nắm giữ động tiên về sau tại kẻ bại bên trong lựa chọn tối cường hai người tạo thành liên minh hình thành linh khư động thiên hình thức ban đầu ngụy long lẳng l ặ n g nghe nội tâm lại tại suy nghĩ h ắ n cùng liêu thần tông đã xuống dưới gần trăm t r ư i n g còn nhiều hơn dựa theo không minh đảo xem như một tòa h u y ề n thiên hòn đảo cấu tạo cái lối đi này rất có thể là một chỗ thần bí không gian đơn độc thông hướng một chỗ địa vực chấp trưởng động thiên về sau l ã o tổ danh hào linh khư quá khứ danh tự ngược lại không có bao nhiêu người ghi nhớ ta thành v ì động thiên chi chủ lúc đã là đời thứ mười lăm chuyển thừa hơn mười hai ngàn năm liêu thần tông nói ta trước đại trưởng lao trăm năm Đang lâm động kia ngàn lâm là chủ chi vị, thần r ư ớ c lúc ngay đó t ả i điện điện chủ đã tại hội đi. vân vị chuyển công năm, hoàn toàn chủ trước thế hệ phá đã đột mất Ta t cơ ma vương kiếp tri è o lên năm, tôn chống không n vị về sau bất quá năm, sư quá bất trăm đỡ ổ thần dị tiêu tán. Thần dị ma vương chi vị ư ơ n g chi v quá gian nan tại cơ thể bên trong l à c lớn quất văn đem đúc nóng đến xương quất cùng với quanh thân hết t h ể địa phương có thể nói là đem thân thể trọng tân đánh vỡ sau đó phá rồi lại l ở bình thường tuyệt thế thiên tài cũng không dám nói có nhiều thiếu tỷ lệ liêu thần tông thở dài nói mà một cái động tiên phải bảo đảm chuyển thừa có thứ tự mỗi ngàn năm nhất định phải ra một cái thần ma vương cường giả đây cũng là động viên nội tình trọng yếu bình phán tiêu chuẩn cái trước ngàn năm có ta cùng đại trưởng lão nguyên bản dựa theo thường ngày lệ cũ nếu không có lao toan nghe x â m biên cái này trận đại biến ở sau đó hai trăm năm thời gian động tiên sẽ không tiếc bất kỳ giá nào đi trợ giúp có hy vọng đột phá thần ma vương cảnh giới trưởng lão liêu thần tông nói có thể cái này trận đại biến về sau kế hoạch này phá diện ngụy long cùng l i ê u thần tông rốt cục đi đến to lớn h ắ t thiết thông đạo tầng dưới chót có thể gặp đến một chỗ phi thường tạ ác vẹn, vẹn nhìn một cái liền hội toàn thân bực bội một chỗ khổng lồ vượt sâu giếng lớn đồng dạng đồ vật ở trong đó có hai cốt quái vật có lạn lục lang nhân có huyết tinh ma vật rất nhiều cương vương huyết vương lang vương đồng dạng tồn tại theo hắc khí mở mị sôi trào không ngừng nhảy ra gầm thét lại lại bị chấn áp cực kỳ đáng sợ thế hệ trước trưởng lão chịu chết mà tại ba mươi năm qua cũng có trưởng lão lựa chọn bí mật đột phá thần ma vương cảnh giới đều là thất bại liêu thần tông thổ lộ một cọc bí sự tại chiến tử thần ma trưởng lão bên trong hắn bên trong có ba vị bí mật độ lôi kếp đã vẫn l ặ đi mà tại đại chiến kết thúc về sau một tháng trước lại có một vị trưởng lão vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới hắn nhóm vốn là tông môn nội tình có thể đều không có phóng ra một bước cuối cùng ngụy long đã chấn kinh ở trước mắt thấy tựa hồ kia vượt sâu chỉ giếng là hát sắt vượt sâu khí t ứ c nhưng mà hát sắt vượt sâu tại lâu lan cổ thành hai vạn dặm chỗ như thế nào lại tại nơi này hắn lại khiếp sợ tại từ một nơi bí mật gần đó đã có thần ma trưởng lao phát khởi xung kích thần ma vương nếm thử mà lại đều thất bại có thể xung kích thần ma vương cảnh giới chí ít cũng là thần ma viên mãn đi đến một bước này đã là có thể ảnh hưởng địa phương thế cục nhân vật mà tuần tự vẫn lạc bốn vị có Cũng nói thể tưởng tượng động thiên nội tình.、Cũng、thay đổi hướng nói rõ, thần hướng vương động nội đổi ma rõ, liêu ô kiếp không i chịu. h Động dễ t n tại làm hai tay hai làm h c ẩ n bị, đầu thần i ê n cận tổn là k ô n nhiều g h t ma mãn viên tông r ư ngươi ờ n cùng chung g giữa lao, là mặt thì khác bồi v diễm. Liêu t h ầ t ô n nói cái này loại quyết định kỳ thật không bằng đem hết thệ tài nguyên hướng một cái phương hướng chút xuống nhưng là ngươi cho chúng ta lòng tin động chủ ngươi đối ta cũng quá có lòng tin đi liêu thần tông lời nói để ngụy long c ư ờ i khổ hắn đối với mình đầy đủ tự tin không giả có thể cái này loại trĩu nặng tín nhiệm đã tại ảnh hưởng động thiên sau này chiến lược tại một cái vĩ lực quy về bản thân thế giới động t h i ê n trọng yếu nhất chiến lược chính là thần ma vương cường g i ả thay đổi sẽ ảnh hưởng phi thường lớn một cái sơ sẩy linh c ư động thiên cũng rất có thể bị người l ậ t t u y ể n cho nên ngươi phải cẩn thận một điểm liêu thần tông không cao h ứ n g nói huyền minh nhị thần sự tình ngươi muốn lấy đó mà làm gương cũng may ngươi không có để người bắt lấy chứng cứ mà lại là tuyết thần vương ra mặt tuyết thần vương ra mặt thế nào rồi ngụy long hiếu kỳ hỏi hắn đối với tuyết thần vương một mặt chất vấn lại lén lút đưa cho ra trọng lễ hành vi rất nghĩ hoặc ta thành vì động chủ về sau tuyết thần vương vừa tới nam hoang phát triển trong bóng t ố i đánh ngàn năm quan hệ nàng thừa cơ tại yến hội nổi loạn chính nói do muốn đem mâu thuẫn bày tại ngoài sáng nhiều khi đều là bị vạn thần điện đẩy đi nàng đem mâu thuẫn đẩy ra ngược lại không hội trong bóng tối hạ thủ liêu thần tông phân tích nói nếu là đổi cái khác thần vương hoặc là thần ma vương hắn nhóm sẽ hội chờ ngươi lộ ra sơ hở tuyệt sẽ không cho ngươi phản ứng cơ hội liêu thần tông cuối cùng mang theo khuyên bảo có thể đi đến thần ma vương tầm thứ sống thời gian dài như vậy không thiếu tính nhẫn lại ta đánh giết huyền minh nhị thần quả thật có chút lô mãng nguy long nói sang chuyện k h á c hỏi nơi này đến cùng là nơi nào vì cái gì có v ư ợ t sâu chỉ giếng nơi này chính là h ắ c sắt v ư ợ t sâu nguyên bản sở tại liêu thần tông nói lên chân chính bí sự ta linh k h ư động thiên c h u y ể n thừa cũng ở chỗ đây liêu thần tông trong tay xuất hiện một mặt minh kính chính là không minh kính ba mươi năm trôi qua lúc đầu đứt gãy cái gương đã khôi phục chỉ là ở trung ương có một tia vết rách liêu thần tông dùng tự thân thần dị thuốc dục động dùng động chủ trọng bảo đem đại trận phá vỡ một góc chỉ thấy phía trước không gian bên trong tựa hồ có vũ khí tiêu tán lộ ra một cái thân cao trăm trượng uy áp trầm trọng kim sắc không xương tại khung xương bên trong có kim sắc cốt văn thần phục không ngừng ngụy long vô ý thức lui ra phía sau một bước nhãn bên trong thần dị chi sắc hiện lên thấy rõ kia cốt văn về sau cả kinh nói có một loại cảm giác quen thuộc cái này là thánh khư kinh vậy cái này không xương ngụy long ngữ k h í kinh nghi bất định đây chính là linh khư động thiên truyền thừa khởi nguyên cũng là linh khư lão tổ tạo hóa cái này không xương nguồn gốc chưa biết s i n h tiền nên là một vị kim thân t ầ n g thứ cường giả mà lại cực kỳ cổ lão liêu thần tông trong mắt lóe lên vẻ khắc lạ mà lại cái này nhân tộc cường giả bản nguyên phát sinh cải biến từ xích hà một bên hướng hắc s ắ t một bên chuyển biến liêu thần tông nhẹ nhẹ một chỉ khủng bố giam cầm đại trận vén ra một góc liền gặp kim sắc khung sương phía trên tựa hồ có hắc khí m ở mịt một loại cực kỳ buồn nôn ta ác lục mau trợt lóe lên liêu thần tông bỗng nhiên một điểm đại trận lại lần nữa đẻ xuống cổ lão ta nhân tộc tại xa xôi thời điểm cũng có cường giả ngụy long kinh ngạc theo lý thuyết thánh vũ hoàng triều to lớn mới là nhân tộc quật khởi thời điểm kim thân cường giả đã đủ dùng quát tháo thiên đ i ệ nếu có cái này nhóm cường giả nhân tộc cũng không hội suy ngược dù sao đã có một lần tức có lần thứ hai cái này vị sau cùng có phải hay không rơi vào hắc sắt một bên thành vì hắc sắt quái vật kia lục m a u là chuyện gì xảy ra tựa hồ ẩn chứa một loại đại khủng bố những vấn đề này ta vô pháp trả lời ngươi nghe được ngụy long liên tiếp vấn đề liêu thần tông một mặt cười khổ hắn tự a hồ nghĩ lại phát sợ cái này kim sắc khung x ư ơ n g chính là ta linh khư động thiên truyền thừa thánh khư kinh cũng là đến từ đây trước mắt thôi diễn đến thần ma vương đình phong lại hướng phía trước liền không có tương lai có lẽ ngươi có thể tiến thêm một bước đến mức cái này vượt sâu trí giếng kỳ thật cùng động thiên phúc địa là một người có hai bộ mặt liêu thần tông thu hồi trong tay minh kính đại trận rơi xuống đem bộ xương kia bao phủ tựa hồ tiêu thất tại một loại nào đó không gian bên trong bên ngoài hát sắt vượt sâu cùng nơi này vượt sâu chi giếng là một khối từ động thiên dẫn đạo hướng ngoại giới là một loại khơi thông vì càng chỗ tốt hơn lý hát sắt quái vật ngoại giới hát sắt vượt sâu từ thánh vũ hoàng triều b ả y ra kinh thiên đại trận có tổn hại thần binh c h â n áp ngoại giới đại trận cùng động thiên đại trận cũng có liên hệ chính là trường kỳ trinh chiến ta không tại động thiên chú thủ tại thời khắc cuối cùng vượt sâu chi trong giếng quái vật có chút chạy ra liêu thần tông nhắc lên mấy tháng trước chuyện cũ, kia thời điểm hát s á t vượt sâu phát sinh một lần quy mô nhỏ mất khống chế nhiệm vụ của chúng ta xem ra không chỉ có là c h ấ n thủ đại hoàng còn có c h ấ n thủ linh khư động tiên ngụy long suy tư một lát nhìn qua vượt sâu chi giếng nội bộ không ngừng rúng động cái gì, hỏi kia động thiên phúc địa vì cái gì cùng vượt sâu chi giếng cùng tồn tại cái này không phải hoàn toàn tương phản lưỡng chủng bản nguyên lực lượng ngươi quên rồi sao ta nghe đại trưởng lão nói qua ngươi thần ma dị tượng chính là vạn vật quy khư cùng với tam dương khai thái ngươi cũng đã biết lúc ấy đại trưởng lão nhìn thấy bao nhiều kinh ngạc ta nghe được cũng rất là kinh ngạc liêu thần tông nói đúng là như thế chúng ta mới có thể coi trọng như thế ngươi cơ hồ hết thể động thiên phúc địa đều là nhất nguyên hai mặt xích hà tràn đầy mà tại chỗ sâu nhất hội có vực sâu t r ì giếng chúng ta lại áp chế vực sâu t r ì giếng kích phát xích hà lực lượng liêu thần tông chậm d à i nói mà truyền t u y ế t bên trong những cái kia thuần huyết hoang t h ú chủng tộc rất nhiều xây dựng ở vực sâu t r ì giếng một bên cũng chính là như thế áp du cùng lôi linh mới có thể xâm lấn hắn nhóm đối với động thiên phúc địa sử dụng cùng chúng ta vừa vặn tương phản kia đại khái chính là thiên địa vận chuyển tri lý hát sát cùng xích hà làm bạn tương sinh động thiên phúc địa nồng đậm xích hà lực lượng là minh mà vực sâu chi giếng thì là ngầm sáng tối đồng hành c h ư một trăm ba mươi bảy thất thải bảo tháp dính đến bản nguyên lực lượng vận hành cùng với thiên địa trí lý kia là cấp bậc cao hơn càng n ộ liêu thần tông cũng vô pháp khẳng định có thể những này càng n ộ nhìn như vô dụng kỳ thực càng có thể thể hiện một cái thế lực c ă n cơ thiên địa như thế nào vận chuyển tu hành giả từ nơi nào đến muốn đi về nơi đâu như là loại này vấn đề nhìn như lời nói dấu t u y ế t có thể tùy thời thực lực để thắng tất nhiên cần tiếp xúc liêu thần tông giờ phút này mới cùng ngụy long nói ra cũng là vốn có cẩn vốn là theo hai người không ngừng hướng bên trên đằng sau từng bước bị đại trận bao phủ phi thường đáng sợ giam cầm lực lượng suy nghĩ kỹ một chút vực sâu chi giếng ngay tại linh khư động thiên trung ương nhất nguy long cảm thấy ngày đó lao tổ tranh đoạt cái này động thiên phúc địa sau chuyện thứ nhất chính là đem vực sâu chi giếng p h o n g ấ n theo sau lại hướng lên hướng nhất tầng động thiên phúc địa làm sao có thể hình thành vực sâu chi giếng vì cái gì có thể xuất hiện vực sâu chi giếng cùng ngoại giới hình thành không gian thông đạo lại vì cái gì có thể giảm b ấ t động thiên nội bộ áp lực lại nghĩ sâu vào nguy long lại có thể nghĩ ra rất nhiều vấn đề liên cổ ban đầu người nào truyền đạo a cái này kim thân khung sương đến từ nơi nào tại thánh vu hoàng triều trước đó nhân tộc là dùng loại tình thế nào tồn tại cùng hoang t h u ở giữa dùng như thế nào phương thức cùng tồn tại thậm chí vạn thần điện lai lịch đệ nhất tích thần huyết đến từ nơi nào vô số vấn đề ngụy long sinh ra vô số nghi hoặc mà cái này để hắn một lần nữa sinh ra một cố động lực cái này là một cái càng có chuyện khiêu chiến đối với ngụy long đến nói tu luyện không hề khó khăn một ngày nào đó hắn hội đi tới thế giới đ ỉ n h phong hiện tại ngụy long lại phát hiện cái này cái siêu phàm thế giới s o hắn muốn tượng ẩn chứa nhiều bí mật hơn đệ nhất thì là không minh tính Đệ n điện điện một h ì lần nữa trở lại động chủ tu luyện đại điện nguy long nhãn bên trong thần dị tràn ngập phát hiện một tia không gian ba đ ộ u nguy long làm hạ thấp đi lúc quan sát cẩn thận hơn vừa quan sát một bên nghe liêu thần tông bàn giao không minh kính cực thiên phong thất thải bảo tháp đều là thần ma vương đình phong bảo binh đã đụng chạm đến pháp tắc tầm thứ nhưng bởi vì linh khư động thiên không có kim thân cường giả xuất hiện vô pháp vì hắn tái tạo pháp t ắ c xiềng xích linh khư động thiên có rất nhiều bí mật liêu thần tông từng cái đạo đến trên thực tế cái này ba kiện trọng binh mới là linh khư động thiên cuối cùng sức lực áp dụng kích phát tiềm lực phương pháp có thể để cho cái này ba kiện trọng binh nắm giữ một tia tương đương với kim thân cường giả vĩ lực có thể đánh giết lao tam nghê áp du tại không có kim thân cường giả tham dự tình huống dưới chiến lược lớn nhất là hai thanh hạ phẩm thần binh cùng với kinh khủng hơn thánh hoàng chi kiếm hình chiếu lại thêm mười mấy chuôi có một tia thần binh vĩ lực thần ma vương binh hoặc là thần binh hàng đái cùng với thần binh hình chiếu liêu thần tông đem trận đại chiến kia hêm hay nói cái này tam đại t r ọ n g khí đều là có thể điều khiển động thiên đại trận thậm chí có thể kích phát cấp bậc cao hơn khôi p h ủ đem lịch đại tích lũy lực lượng sử dụng bên trong đại điện liêu thần tông tay hướng chân trời một chiêu liền gặp một tòa thất thải b ả o tháp tản ra lưu ly b ả o quang có phi thường nhẹ nhàng linh cơ ba động không ngừng thoáng hiện tựa hồ tại vô ý thức trải vớt chung quanh xích hà lực lượng trưởng khống lĩnh vực c ự lớn đây chính là thất thải bạc từ lời trước đ cái này bảo tháp chỉ có tại thần ma viên mãn trưởng lao muốn độ thần ma vương lôi kết lúc mới có thể vận dụng liêu thần tông đem thất thải bảo tháp nhẹ nhẹ một chiều hiện nay ngươi đã tiếp xúc đến động thiên tầng sâu nhất bí mật tương lai chính là thải vận chuyển công điện điện chủ cái này bảo tháp liền giao cho ngươi dùng để phòng thân thất thải bảo tháp tác dụng đặc thù có thể điều khiển xích hà lực lượng có tăng thêm tốc độ tu luyện diệu dụng mà lại thất thải bảo quang công kích cực mạnh có cường hành phá pháp hiệu quả liêu thần tông từ từ nói đến thích hợp nhất ngươi còn là cái này thất thải bảo tháp một loại dịch chuyển không gian năng lực tại động thiên bên ngoài có thần ể trực tiếp c h ma ắ t vương cường giả so với thần ma cường giả cường không chỉ một điểm nửa điểm nếu như tao ngộ đừng nghĩ đến đối kháng ngay lập tức muốn chạy trốn liêu thần tông quý bảo người thân phận hôm nay địa vị bất đồng một ngày có người nhằm vào ngươi tuyệt đối là thất sát tri cục không thể có nhậm làm sao may mắn ngụy long tiếp nhận thất thải bảo tháp đã cảm thấy một loại cực kỳ nhu hòa lực lượng đem hắn bao phủ phi thường dễ chịu ngụy long một mực tu luyện dựa vào thêm điểm nói thật chính hắn đương nhiên có thể tu luyện nhưng là tốc độ phi thường đáng xấu hổ theo tu vi càng cao ngụy long tương đối tu hành tốc độ tại trở nên chậm ngụy long nội tâm sinh ra kinh hỷ hắn hiện nay trọng yếu nhất bảo binh chính là hát thiết chi thư còn lại hắn tu luyện tới hôm nay thu thập qua rất nhiều di trùng vật liệu cũng có qua không ít chiến lợi phẩm có thể đều là không hợp hắn dùng ngụy long không muốn bảo binh không phải thực tại là ngụy long thực lực cường hãn bình thường bảo binh đối hắn tác dụng không lớn ngược lại một thân bảo thuật muốn so bảo binh hữu dụng nghe được liêu thần tông khuyến bảo ngụy long nội tâm run lên nói đệ tử biết ngụy long có thể cảm giác được liêu thần tông quan tâm cũng lý giải hắn lời nói bên trong ý tứ dù ngụy long hiện nay địa vị vây sát hắn chính là cùng linh khư động thiên không chết không thôi khai chiến tuyệt không có cái gì quay lại chỗ trống trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt liêu thần tông thở d à i một hơi ngụy long đã không phải đệ tử hắn khó mà nói cái này phút chốc liêu thần tông hận thấu tầng thanh như nếu là tầng thanh như tại ngụy long còn có người có thể q u ò n t h u ố c liêu thần tông lại thở dài một hơi các loại thải vân truyền công điện ổn định lại ta sẽ để cho ngươi đi hướng yến đô một nhóm chuyện gì ngụy long tạm thời từ thất thải bảo tháp phía trên rời ánh mắt hiếu kỳ hỏi ngày đó chém giết lao toan nghe một nửa bảo cốt bị yến vương được hắn nói qua có thể để chúng ta làm lúc tham chiến thế lực lĩnh hội liêu thần tông kiên nhẫn giải thích ta cùng đại trưởng lão cơ hồ đi đến tiềm lực phần cuối mà lại nam hoang trùng kiến chúng ta không có khả năng rời xa cuối cùng quyết định còn là ngươi đi không chỉ có là một nửa bảo cốt c ò người có chiến c hậu n ô việc, n g long, động, động long, long chưa t b từng tùy tiện hứa hẹn có thể câu nói này được từ nội tâm của hắn có ân tất báo là phong cách của hắn liêu thần tông khỏe miệng giật một cái nhìn xem ngụy long tiêu sái rời đi ngụy long vận chuyển một khối thần ma khí rót vào thất thải bảo tháp bên trong tốc độ luyện hóa rất chậm có thể quả thật có thể cảm giác được tại luyện hóa cùng thất thải bảo tháp liên hệ càng sâu ngụy long cảm giác được rõ ràng cực phẩm thần ma binh châu đáng sợ kia là có thể khuấy động phong vân lực lượng mà lại thất thải bảo tháp thiên nhiên có thể điều động động thiên đại trận lực lượng động thiên bên trong các loại cấm kỵ c ấ m chế tại ngụy long cảm giác phía dưới có thể rõ ràng nhìn xuyên vận hành lộ tuyến lít nha lít nhít dùng huyền không tam đảo cầm đầu hướng ra phía ngoài phóng xạ liên hệ động thiên các nơi h u y ề nguy k h ô n t a long i cảm giác ạ càng thêm phía t n ộ t nhạy đầu kia bén mà còn chờ đến hắn bước vào thải vân chuyển công điện về sau ẩn ẩn có một cô hô ứng lẫn nhau lực lượng cái này tòa khổng lồ cung điện tựa hồ hộ hô hấp có thể cùng thất thải bảo tháp hình thành cộng minh nào đó t r u y ề n công điện thật đúng là khủng bố nguy long tại t gia cương nhập động yên lặng cảm giác các loại du ký truyền thuyết các loại thư tịch càng là nhiều là vạn năng lượng lớn tích lũy không chỉ có là con đường tu luyện còn có rất nhiều luyện đan lệ u dược trồng thậm chí còn có bài binh bố t r ợ có quan hệ với trận pháp thư tịch giờ phút này ta thành vì thải vân truyền công điện phó điện chủ mới tính sự thật nguy long có thể cảm giác được rõ ràng trương bách xuyên tôn phong hàn trung vô diễm ba người khí tức ba động hắn nhóm c h ấ n thủ ba khu tương đối hạch tâm truyền thừa điện cái này ba khu truyền thừa điện cũng là động tiên trận pháp tiết điểm một trong mỗi một ngày t r u y ề n vận xích hà lượng rất lớn đây cũng là trấn thủ một trong phúc lợi nguy long bước chân khé động đến đến trọng yếu nhất một chỗ đại điện nơi này chỉ có thân phận lệnh bài của hắn có thể mở ra giờ phút này nắm giữ thất thải bão tháp vẹn vẹn luyện hóa mấy phần liền có thể tiến vào bên trong ta lúc ấy còn tưởng rằng đây mới là thánh khư kinh nguyên bản ngụy long trông thấy đại điện trung tâm nhất một tòa ngọn núi nhỏ màu đen đây chỉ là thôi diễn đến thần ma vương cảnh giới công pháp chỗ này trọng yếu nhất truyền thừa đại điện quả nhiên có khác kỳ quặc ngụy long lúc ấy tới đây liền đạt được phó giã trưởng lao nhắc nhở giờ phút này mới phát hiện nơi này sức mạnh cấm kỵ đúng là khủng bố liền giống như là thùng thuốc nổ có rất nhiều khủng bố lại trợn dùng đến ứng đối đột nhiên xâm nhập người ngụy long có minh ngộ linh khư động tiên trọng yếu nhất truyền thừa đương nhiên là tại không minh đạo thánh khư đại điện chỗ kia thần bí không gian kia kim thân hải cốt là truyền thừa cơ sở không giả có thể những n à y thôi diễn ra một bộ lại một bộ công pháp cũng đồng dạng ẩn chứa vô số tiền bối trả giá tâm huyết chương một trăm ba mươi tám phá thần ma viên mãn cánh cửa vô biên xích hà lực lượng nhận điều khiển thu nạp ngụy long ngồi ngay ngắn không trùng thân trước thất thải bảo tháp tản ra thần dị quan mang kỳ quang lưu chuyển bất định một k i u huyền diệu ý cảnh từ trong đó tán phát thần ma vương đỉnh phong bà binh không thẹn hát tên quả nhiên là thần bí cường đại ngụy long luyện hóa dòng ã ba tháng rốt c ụ c mới đưa thất thải bảo tháp triệt để luyện hóa đánh lên hắn thần dị là cấn thứ một tiếng thất thải bảo tháp dây lát ở giữa p h ò n g lớn biến thành ba trượng số lượng hình như măng mùa xuân thon g ầ y t h ẳ n g t á p đỉnh tháp như đóng tháp sát như bình nhan s á t như ngọc giống như kình t i ê n một trụ như muốn xuyên thẳng vân tiêu tháp toàn thân điêu khắc vạn cái tinh xảo c ố t văn giống như phù hợp thiên địa lực lượng thần ma khí thúc r i ụ c liền sinh động như thật phản phất linh nga phi vũ thất thải linh vụ bao phủ hắn bên trên mỗi cái sừng mái cong đều rơi lấy một cái viên cầu đồng dạng kỳ diệu đồ vật lóe ra sán lạng kỳ quang t hát ấ t thải t h bào p quả nhiên là hay lắm. Nguy long nổ hay là lắm. m ộ ngụm chọc khí, thiết ừ từ từ mở mắt, mở bước vào cái vào này ạ ạ c h tâm đ điện đ hắn tháng dùng về sau, hắn ba tháng chỉ n luyện hóa bào h thu h á p o ạ chi rất n h ề u Hắc thư i chi ế t t h nhân cực đoan m à cường đại không hề nghi ngờ là phi thường thích hợp ta bảo m i n h có thể càng nhiều thần diệu thật đúng là cái này trải qua luyện khí tông sư luyện chế lại từ mấy đời thải v â n chuyển công điện điện chủ không ngừng tẩm bổ thất thải bảo tháp càng lộ vẻ thần dị ngụy long thần ma khí khé động t i ê phồng lớn bảo tháp lại biến thành tiểu tiểu cỡ ngón tay bị hắn thu nhập mệnh cung bên trong mệnh cung bên trong kim đan ở chính giữa hát thiết chi thư tại hắn hạ hai người phảng phất đồng nguyên chấn áp hết thảy trừ cái đó ra chỉ có cạnh ngoài có một mai huyết tinh tản ra càng thêm thần dị quan mang thần ma khí bao phủ tại trên kim đan theo chi phun ra nuốt vào sáng tắt đột phá thần ma cảnh giới về sau ngụy long đem rất nhiều thần ma binh xử lý lại không sử dụng nhìn vô cùng ngắn gọn bảo tháp bước vào mệnh cung về sau như muốn chiếm cứ vị trí trung tâm hát thiết chi thư bỗng nhiên k h ẽ động sơn nhạc hình bóng xuất hiện bảo tháp không nhìn còn muốn tiến lên lúc này tử cực kim đan vụ vụ xoay tròn trực tiếp đem bảo tháp chấn áp ngay tại chỗ chỉ có thể ngừng lưu tại tới gần vị trí trung ương thất thải bảo tháp xác thực cương đại có thể đã chịu ta trường khống liền muốn thủ ta quý củ nguy long cảm nhận được một màn này mỉm cười h ắ n căn bản nhất còn là tự thân tu vi hát thiết chi thư có lẽ t ầ g thứ có kém có thể cũng không phải thất thải bảo tháp có thể ép buộc thất thải bảo tháp trọng yếu nhất ba cái công dụng đầu tiên là trải vớt xích hà lực lượng nguy long trong lòng hơi động thúc giục động mệnh cung bên trong lại lần nữa nhảy ra thất thải bảo tháp phần lớn liền cảm giác cả tòa thải vân truyền công điện xích hà lực lượng đều là nằm trong lòng bàn tay một ít tại vô ý thức tán giận xích hà lực lượng nhận trải b ớ t ngụy long trong tay khẽ động đại lượng xích hà lực lượng rơi vào trong tay hắn dây l á t ở giữa bị hút vào trong kim đan luyện hóa hấp thu ngụy long cảm giác thoáng một phát cái này là lâu dài hữu hiệu công dụng lúc đầu không hiện nhưng mà tích lũy thắng ngày phía dưới tại tu luyện sự tỉnh có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tụ lại xích hà lực lượng cái này cái công dụng tại động thiên phúc điệu nội bộ tác dụng to lớn có thể tế thủy trường lưu không cần đi qua phân cấp đoạt chỉ là đem một ít nguyên bản không bị lợi dụng xích hà lực lượng hấp thu đối với tu luyện lâu dài rượu dụng vô biên ngụy long nghĩ rõ ràng cười khổ một tiếng như thế có thể giải quyết ta tốc độ tu luyện rất chấm khuyết điểm nhưng mà nắm giữ thêm điểm tiên phú ta cần gì lại đi cầu mong gì khác chỉ cần thêm điểm liền có thể còn có thất thải bà quang ngụy long trong tay hiện hiện một đoàn thất thải chi quang cái này đoàn ánh sáng có mãnh liệt phá pháp lực lượng không kém hơn ngụy long thời khắc này vô cực lực lượng còn muốn mạnh hơn mấy lần phi thường đáng sợ ngụy long thể nội cốt văn thần phục thần ma khí rót vào hắn bên trong đem tự thân thần dị cùng hắn dán vào đoàn kia quang tựa hồ nhận một loại nào đó kích thích trực tiếp ngụy ổ t u n n g long biến ước định về sau không thể không thừa nhận thất thải bảo quang uy lực muốn viễn siêu vô cực lực lượng so thủy nội hỏa liên mạnh hơn nhiều đây là ngụy long chỉ có thần ma cảnh giới tầm thứ nguyên nhân không thể hoàn toàn phát huy thất thải bảo tháp kỹ năng trừ phi huyết tế ngụy long nội tâm không từ vui vẻ càng làm cho hắn mừng rỡ còn tại đằng sau cái này cuối cùng dịch chuyển không gian năng lực thật đúng là mạnh mẽ ngụy long thần ma tức giận vô cùng cụ thuốc d ụ g động tia thất thải bảo tháp cùng hư không tiến hành đặc thù thông đạo kết nối không gian khoảng cách bị trực tiếp r u ngắn đây là một loại cảm giác kỳ quái tựa hồ ta một bước liền có thể phóng ra rất xa ngụy long thông qua thất thải bảo tháp điều khiển động tiên đại trận phát hiện hắn nếu là nghĩ có thể trực tiếp thông qua thất thải bảo tháp quyền h ạ lại trải qua từ dịch chuyển không gian loại năng lực này không cần đi qua chính quy sân môn có thể trực tiếp rời đi động chân bảo thuyền hẳn là dạng này nguyên lý trực tiếp từ ngoại giới đương c vào đ nhiên hãn đại biểu ý nghĩa tượng trưng cùng với điều động động thiên đại trận quyền hạn năng lực cũng rất là trọng yếu trong bất chi bất giác ta vậy mà tới mức độ này từ một cái trừ lớn lên đẹp trai bên ngoài cái gì cũng không có người suy biệt dựa vào thêm điểm thiên phú một bước đi đến hiện tại t h a n h vi động thiên chuẩn cự đầu nguy long suy nghĩ bước lên hắn đi vào chỗ này hạch tâm đại điện nội bộ vô hình ba động t ạ n ra lộ ra chỗ càng sâu một chỗ nhỏ bé cung điện đây mới là lịch đại thải vân truyền công điện điện chủ tu hành chỗ nguy long triệt để luyện hóa thất thải b ả o tháp mới có thể cảm thấy được nơi này trong cung điện còn có sinh hoạt khí tức từ đời trước điện chủ chiến tử về sau dù gần mấy trăm năm không người bước vào có thể y nguyên không nhốn bụi trần có sinh hoạt sinh hoạt thường ngày chỗ cũng có luyện công tính thất nguy long đi vào hắn bên trong phát hiện hai thanh thần ma vương minh dù đều là hạ phẩm thần ma vương minh nhưng cũng là thực sự cường hãn bà m i n h ngụy long vung tay lên một thanh trường đao một thanh giáp thuẫn nguyên bản t ạ i giá vũ khí phía trên trực tiếp bay tới thường gặp kiểu dáng nhưng bởi vì đạt đến thần ma vương binh tầm thứ bên trong thần dị tràn ngập ta bỗng nhiên thành làm phó điện chủ có cái này hai thanh thần ma vương binh ngược lại là nhiều m ộ t tiêu nội tình ngụy long thu vào chữ vật đại bên trong với hắn mà nói hạ phẩm thần ma vương binh không có bao nhiêu tác dụng con đường của hắn chính là một quyển a n h mợ sinh tử độ trừ phi cực mạnh thần ma vương binh nếu không hắn căn bản sẽ không lấy dùng trừ cái đó ra thiên điện bên trong còn có một chút bảo dược bảo đan nhưng bởi vì thời gian xa xưa dược hiệu thất lạc lợi hại còn có một cái hung hãn di trùng tươi sống chết đói tựa hồ muốn phá vỡ nuôi dưỡng đại điện d â y r ù a không ngừng cuối cùng vẫn là chết rồi ngụy long đem những vật này hết thạy thu hồi đợi đến về sau xử lý tu luyện chính điện bên trong một hồ thất thải chi thủy mùi thuốc tán giật cái này thất thải bảo hồ chỉ có ba t r ư ợ n g p h ơ n viên nhưng mà phi thường kỳ dị tại ngụy long cảm giác phía dưới cái này là động thiên một chỗ phi thường trọng yếu tiết điểm cùng loại với động chủ dẫn hắn bước vào không gian thất thải bảo h ồ mặt ngoài là nhất tầng ao nước kia là xích hà lực lượng hoàn toàn hóa lỏng mà tại tận cùng bên trong nhất còn có tinh thạch đồng dạng đồ vật cái này là so hà ngọc tốt hơn hấp thu xích hà mã não phi thường chân quý nguy long cũng chỉ là tại truyền thuyết trong điện tịch g ặ p qua mà giờ khắp này lại chân thực xuất hiện ở trước mặt của hắn xích hà mã não là số ít có thể trực tiếp hấp thu mà không cần lo lắng ảnh hưởng tự thân căn cơ trí bảo có thể đề cao mạnh tu sĩ tu vi cực thiên phong cũng cần phải có cùng loại địa phương huyền thiên tam đảo đều có thần dị mỗi một chỗ đều có cùng loại huyền bí nguy long lòng có cảm giác tiếp nhận thải vân chuyển công điện đương thật có vô tận chỗ tốt hắn không tự giác lại nghĩ tới tầng thanh như năm đó vị trưởng lão này cùng hắn nói qua lời tương tự hiện nay xem ra quả nhiên là nói không giả ngụy long thở dài một tiếng thần ma khí một quyển t ó é lên b ậ n sóng x o á t một tiếng trực tiếp đào một nửa một khối lớn mã não lơ lửng ở giữa không trung cái này là thiên địa là tinh thuần nhất xích hà lực lượng năng lượng cũng là thích hợp nhất nhân tộc sử dụng tu luyện trí bảo so với rất đa bảo dược bảo đàn càng cho thỏa đáng hơn dùng ngụy long há miệng hút vào giống như bơ lối vào một loại để tâm cùng tản bộ toàn thân vui vẻ tự nhiên sinh ra không cách nào hình dung cảm giác tại cơ thể bên trong tràn ngập phản p h ấ t có khinh n u ngọc thủ vì hắn buông lòng bắp thịt toàn thân ấm áp m à nhẹ nhàng ngụy long đã thần ma cựu biến tu vi mỗi tiến lên một bước tiêu hao đều không ít có thể giờ phút này lại dùng một loại bay tán loạn tiến bộ thần ma khí một một thần ma khí tám mươi hai điểm tám mươi ba điểm chín mươi điểm đạt tới thần ma viên mãn cánh cửa kia là một cái đại môn tựa hồ không thể phá vỡ có thể giờ phút này trực tiếp bị xuyên phá chín mươi mốt điểm thần ma viên mãn cho tới giờ k h ắ c này xích hà mã não mới tiêu hao hoàn tất nhưng là còn có một tia đến tầm b ộ ngụy long thân thể cường hạn hắn căn cơ rượu ngụy long tán thưởng một tiếng rốt cuộc cảm nhận được nhị sư huynh ăn nhân s â m quả là cảm giác gì hắn đã đến thần ma đ ỉ n h tu vi chỉ có chính ngụy long biết mỗi tiến lên trước một bước cần trả giá ra sao nếu là đả tọa tu luyện c h í ít mấy chục năm thậm chí trăm năm thêm điểm cũng cần tiêu hao đại lượng năng lượng thất thải bảo hồ bên trong mực nước hạ xuống hơn phân nửa ngụy long liếm môi một cái suy nghĩ một lát còn là khắc chế cái này là thải vân truyền công điện nội tình không thể thoáng một phát tử sử dụng hết n g u y long xuất ra một cái bình xứ cắt xuống một khối nhỏ mã nào để vào hắn bên trong bảo ao nước vị lại lần nữa hạ xuống những n à y mã nào đều là năm này tháng nọ chậm rãi hình thành cái này là thiếu có có thể trực tiếp để thăng thần mà vương cảnh giới bảo vật cũng chính là đời trước điện chủ tử vong ngày sau thất thải b ả o t h á p không người triệt để luyện hóa cung điện không người bước vào mới có thể hình thành như thế nhiều đem chỗ này bí ẩn cung điện đi dạo một mấy lần n g u y long tại không trung nhẹ nhàng điểm một cái ba đám vầng sáng bay ra tại từng cái trấn thủ đại điện tu hành trương bách xuyên tôn phóng hàn trung vô d i ệ m ba người gần như đồng thời thu đến tin tức đem trong tay sự vụ giao cho chấp dịch đệ tử hướng trung ương nhất đại điện đi tới ngụy long xuất cung điện lại xuyên qua hạch tâm truyền thừa chi điện đến ra ngoài ở giữa nhìn về phía ba người rút nhẹ y bảo nói chư vị t h ả i vân truyền công điện thế hệ trước trưởng lão cơ hồ toàn bộ chiến tử đời trước điện chủ cũng mất đi mấy trăm năm ngày xưa các loại đều là tan thành mây khói hiện nay t h ả i vân truyền công điện là người ta chi truyền công điện cũng là nhiều đệ tử tập được công pháp chỗ vì tông môn lập truyền thừa làm đệ tử giải tỏa nghi vấn hoặc đồng dạng cũng là vì người ta con đường tu hành đều ở hắn bên trong chương một trăm ba mươi chín đi xa ngụy long chọn lựa trước mắt ba người xem như trường lão đều có suy tính dùng hắn thực lực còn có địa vị không hề lo lắng không có hy vọng hắn vung tay lên một thanh trường đao cùng nhất môn giáp thuẫn các bay về phía trương bách xuyên cùng tôn phong hàn cái này trương bách xuyên lão thần ma trưởng lão còn tốt vốn liếng coi như phong phú tôn phong hàn cái này vị tân tấn thần ma cảm thấy được trước mắt giáp thuẫn phía trên tràn ngập khí tức vượt xa thần ma binh tầm thứ cái này là thần ma vương binh thần ma vương binh phi thường hiếm thấy đến cấp độ này mỗi một cái bảo binh đều là có ít cần đi qua luyện khí đại sư thậm chí tôn g sư c h i thủ thiên truy b á c h luyện cho chúng ta sao tôn phong hàn tâm cảnh cũng là bất p h ả m chỉ là ngoại vật chỉ là để hắn xứng sở hắn không nghĩ tới ngụy long như thế hào phóng trưng bách xuyên đem trôi này trường đao nắm chặt b i ể n x a n h đồng dạng thần ma khí rót vào hắn bên trong vụ một tiếng trôi này trường đao tựa hồ muốn thất tình có trôi này trường đao hắn sẽ như hổ thêm cánh đúng là như thế ngụy long nhẹ điểm nhẹ đầu cái này hai thanh bảo binh hắn không có bao nhiêu sử dụng giờ phút này dùng đến thu nạp nhân tâm tốt nhất h á n tay lại lần nữa một điểm một cái bình xứ xuất hiện xét qua giữa không trung rơi vào trung vô diễm mặt trước trung vô diễm xuất thân h i ể n hách thân trên có thần ma vương binh hộ thể mắt thấy hai người nhận được bảo vật nàng ngược lại sẽ không đỏ mắt chỉ là trong lòng có chút phê bình kỳ não không phải bảo vật quý giá hay không mà là trên thái độ vấn đề nhìn thấy bình ngọc nàng bình tĩnh tiếp nhận bất kể thầm nghĩ cái gì mặt lại không lộ t h ầ n s á c nhẹ đánh nhẹ mở liên gặp nhất đạo xích hà đồng dạng thần vận tựa hồ muốn tràn ngập mã não trung vô diễm kinh hô lãnh diễm tuyệt mỹ mặt tràn ngập đặc dùng liền vội vàng đem bình xứ che lại đem phiêu tán mà ra thần v ậ n trực tiếp hút vào trong miệng xác định về sau nói cảm t ạ n thật là xích hà mã não đa tạ phó điện chủ bàn bảo vật quả nhiên là mã não nhận được giáp thuẫn tôn phong hàn cũng là phi thường kinh ngạc thiên địa hiếm thấy trí bảo truyền thuyết chỉ có tại một ít cực đoan tình h u ố n g d ư ớ i mới có thể dựng dục cường hãn bảo vật điện chủ trương bách xuyên cũng không để ý luyện hóa trường đao trong tay trong lòng cũng có chút phát run hỏi là mã não là mã não ngụy long gật đầu đây chính là có thể trực tiếp tăng trưởng tu vi sử dụng mã não không chờ bọn họ nói chuyện ngụy long nói tiếp t h ả i vân truyền công điện trưởng lão không giống với cái khác không cần bảo vệ đệ tử tiến hành nhiệm vụ tập luyện có thể cần đánh giá chọn lựa đệ tử bên trong tiềm lực nổi trội người động thiên đệ tử rất nhiều chuyện này tương đương nặng nề cần ba vị hao tâm tổ n trí mặc dù có chân truyền đệ tử cùng với chấp dịch đệ tử chia sẻ nhưng đối với chúng ta thần mà trưởng lao đến nói cần hao phí rất lo x a lực ngụy long nói tại vốn có động tiên h đãi ngộ phía trên ta định ra m ỗ i ba mươi năm cho ba vị trưởng lão một phần mã não cái này ba vị là thảy vân truyền công điện trưởng lão có thể cũng lệ thuộc vào động thiên trưởng lão hàng ngũ tại cực thiên phong bên trong cũng có tu luyện t r i địa chỉ là vị trí dựa vào sau đến đến t h ả i vân t r u y ề n công điện nhiệm vụ hội nặng nề một ít đặc biệt là linh khư động thiên tại mấy năm gần đây hội thích hợp huyết trường chiêu chức vụ gia tăng lại nhiều một chỗ chuyển thừa điện thu nạp xích hà lực lượng lại thêm có thể đi theo n g ụ y lòng cái này vị thiên phu tuyệt cường người tổng thể đến nói cái này là hiếm thấy vị trí tốt mà thảy vân chuyển công điện còn có tư nguyên của mình phối cấp mỗi một năm đều có đại bút công phụng có thể những này đều cần thời gian cần thảy vân chuyển công điện đi vào quỹ đạo cũng cần ngụy long thực sự trở thành thần ma vương mới có thể từng cái thể hiện ngụy long sách lược rất thành công hai thanh thần ma vương b ì n h một bình mã não lựa chọn cũng kéo d ư ợ u trương bách xuyên cùng tôn phong hàn g tiễn bảo b ì n h gia cảnh hiện hách chung vô diễm cho xích hà mã não xích hà mã não quan trọng hơn dùng pháp là tại phá cảnh thời điểm sử dụng có thể bung lòng tu luyện bình cảnh tu vi càng cao bình cảnh càng là chặt chẽ càng là khó mà đột phá mã n ã o giá trị lớn nhất tại lần nữa như ngụy n g long như vậy trực tiếp phục dụng khối lớn là số ít ngụy long cũng không phải không biết mã nào giá trị mà là hắn không có bao nhiêu bình cảnh dùng liên s o n g không nghĩ quá nhiều đưa xong lễ vật ngụy long lại lần nữa phân công nhiệm vụ kỳ thật cũng không có cái gì phức tạp nhiệm vụ có thể cần trưởng lao đánh giá đệ tử ít nhất cũng phải tại mệnh luân viên mãn hoặc là kim đan đệ tử có n g h i hoặc còn lại có chân truyền đệ tử cùng với chấp dịch đệ tử xử lý tông môn là một cái ngành chính thống thải vân truyền công điện suy sụp rất nhiều năm rất nhiều quyền hạn tư tán cần từng chút một thu hồi cũng muốn bồi dưỡng mình chân truyền đệ tử có thể không hề nghi ngờ ngụy long cái này phiên cách làm t r i để thu nạp nhân tâm nam hoang các nơi đều tại trung kiến tại đại hoang biên thủy một chỗ lúc đầu thành trì nhỏ bị hoang thú tàn phá bừa bãi rất nhiều người chết đi tòa thành trì kia cũng triệt để vứt bỏ có thể theo hoang thú triệt để bị trục xuất nhân tộc cương vực khôi phục lại bình tĩnh về sau nơi này ngay tại khôi phục chỉ là có một cái tân danh tự nguy thành một người trung niên nam tử xem như giám sát hắn tướng mạo nho nhã hắn là hà hải tiền nhiệm là một vị thôn trưởng thôn của hắn không coi là nhiều giàu có nhưng là có đặc sản có thể sản xuất loại trừ hát sắt trà thơm cũng toán lẫn vào rất tốt chỉ là rất nhiều chuyện phát sinh cải biến từ đại hoang lần thứ nhất bạo động bất an thanh hà thôn cùng với phụ cận ba cái thôn tiến hành di chuyển về sau hết thể phát sinh sự t ì n h đều tại gia tốc đầu tiên là đại mộc thôn thôn trưởng m ộ t đại v ị chết tại cái thôn kia thiên tài trong tay mà tại hơn ba mươi năm trước một cái trong đêm hoàng thạch thôn thôn trưởng bị giết t i ê n nhiệm bốn cái thôn thành vì một cái đại căn cứ chạy thắng hoang thu triệu có thể lúc đầu thôn sẽ không lại tồn tại hà hải những năm này càng phát nhìn không tấu tiền nhiệm vị kia thanh niên thôn trưởng ngụ hà hải nhìn thấy một cái thanh niên hùng tráng người thanh niên k i a mặt trên có nhất đạo gần như không thể gặp vết sẹo là tại lễ thành nhân còn sót lại vết tích chữa trị hoàn thành công tác không sai b i ệ t lắm hà hội t r ư ở n g ngụy thiên hổ nhẹ điểm nhẹ đầu những năm này kinh lịch làm cho nhiều trên người hắn đã không nhìn thấy mảy may non nớt ngược lại có một loại không giận tự uy khí tràng mấy ngày nữa ta liền muốn đột phá kim đan cảnh giới đến thời điểm chúng ta tòa thành t r ị này mới tính danh chính ngôn thuận hà hải phụ trách quản lý ngụy thành thương hội từ thôn trưởng biến thành hội t r ư ở n g nghe được ngụy thiên hổ trong lòng kinh hãi hơi có cấp bách hỏi như thế nào nhanh ta tích lũy đã đầy đủ mà lại c h ấ n hoang ti cùng linh khư động thiên giúp đỡ không ít bảo dược bảo đan đột phá kim đan vẫn là có mấy phần nắm chắc ngụy thiên hổ gật đầu khoảng thời gian này còn xin ngươi nhiều hơn hao tâm tổ n trí vâng hà hải nhìn qua ngụy thiên hổ bóng lưng rời đi thần sắc rất phức tạp ngụy thiên hổ hướng p h ụ thành chủ đi con của hắn từ lâu có hải tử hiện nay ngụy thiên hổ đã có tô n tử ngụy thiên hổ nhi tử ngụy hiệu thiên giống như hổ con đồng dạng tu vi cũng không thấp đã đột phá mạnh luân trên đường hỏi phụ thân ngươi trước đó không phải cùng hắn quan hệ không tốt sao kia là trước kia ngụy thiên hổ nói cho nhi tử đợi đến ngụy thành đứng vững góc chân chúng ta là trời sinh minh hữu ta cùng hắn có tương tự quá khứ chúng ta đều là hoang thôn xuất thân quá khứ quan hệ chỉ là quá khứ tân nhất đoạn quan hệ muốn bắt đầu muốn hướng nhìn đằng trước thời gian bất chi bất giác trôi qua một năm nam hoang bên trong có ít người thừa cơ mà lên bắt lấy để chống cơ hội nhanh chóng cuộc khởi cũng có lúc đầu gia tộc nghĩ đến khôi phục di vang cục diện trương tử tân trong năm ấy thu hoạch rất nhiều cổ hoa thương hội sự tình hắn dần dần giao cho hạ vị lan tại chân truyền đệ tử bên trong địa vị càng ngày càng cao h á n đại biểu n g h ị long lập trường từng chút từng chút thu hồi thải vân t r u y ề n công điện quyền hạn thải vân t r u y ề n công điện suy sụp thời gian rất dài trước đó phó giá trưởng lao ở thời điểm cũng không có tâm lực lại đi quản lý ngụy long tiếp nhận về sau những này đều cần từng chút một làm rõ xem như huyền thiên tam đảo một trong thải vân t r u y ề n công điện địa vị đặc t h ủ là t r u y ề n thửa trọng điện dựa theo ngụy long tư tưởng xuất từ thải vân t r u y ề n công điện đệ tử không cần nhiều nhưng là m u ố n tinh đến mức quá khứ trôi qua quyền lực thu hồi cần một cái quá trình quá trình này nhanh chậm thuận lợi hay không Rất l ớ nguy trình độ quyết định bởi tại Ngụy long đôi ộ t thần mà vương cảnh giới thời Thải truyền phá cảnh vương gian.、Thái、vân mà giới c n g đ ệ n chính quy, đợi đến chân đã đi đợi vào quy, trương u y Nguy ề n Lòng đại hội tổ chức thời điểm, để thiết vô tâm tới. Ngụy long đối hội thời thiết tới. chức tổ tâm t vô r tử tân nói ta đã cùng ba vị trưởng lão khác thương lượng qua hội chủ đẩy hắn cùng lục tử yên thành vì chân truyền đệ tử mượn này giao h ả o thần binh đ ả o cùng dược vương đ ả o thiết vô tâm thành là chân truyền về sau hắn tính an toàn có thể có được cam đoan nguy long tiếp tục nói thiết x a thành là vạn thần điện đại bản doanh chúng ta cần hắn nếm thử quáy đục bên trong thủy ngắm nghĩa cẩn thận nam hoang có nhiều thiếu thế lực cùng vạn thần điện cấu kết cùng một chỗ sư m i n h đây là muốn đi nơi nào trương tử tân hỏi ta cần hướng yến đô một nhóm đi lĩnh mộ toan nghê bà ả cốt cùng với xử lý sự t ì n h khác lúc này mới một năm ngươi không cần chờ một chút trương tử tân kinh ngạc t h ả i vân truyền công điện lúc đầu rất suy sụp cái này cái khôi phục quá trình không có khả năng là một năm hai năm ta việc cấp bách còn là tăng thực lực lên ngụy long rất bình tĩnh lại nói có ngươi nhóm ta cũng rất tiến tâm h đương nhiên đối ngoại ta sẽ nói bế quan ngươi không cần đối người khác nhắc lên lưu lại vẫn còn đang suy tư trương tử tân nguy long đứng dậy bay ra t h ả i vân chuyển công điện cái này thời gian một năm tại xử lý chuyển công điện sự vụ hơn nguy long chuyên tâm tu luyện tại thất thải bảo tháp t r ợ giúp hạ thực lực tiếp tục để thăng thần ma khí gia tăng một điểm đã chín mươi hai điểm cái này một năm là ta thực sự tu luyện nguy long thầm nghĩ cái tốc độ này đã rất nhanh ta quả nhiên là thiết tài ngươi muốn sớm đi hướng h ế n đô liêu thần tông không tại đầu tiên nguy long đến cùng đại trưởng lao cá o biệt hàn văn uyên hơi kinh ngạc thảy vân chuyển công điện sự vụ đã đi vào quỹ đạo ta cần ra ngoài đi đi nguy long nói trương bách xuyên tôn phong hàn trung vô d i ệ m ba vị trưởng lão xử lý rất tốt hiện tại ta ra ngoài không có người nghĩ đến đến cũng đúng lúc rời đi nam hoàng tránh đi tuyết thần vương chuyện này muốn ẩ n nấp còn mời đại trưởng lão không cần hướng người lộ ra được thôi hàn văn uyên cảm thấy rất có đạo lý còn là dặn dò cẩn thận một chút ngụy long gật đầu cơ hồ không có cái gì ba động rời đi s ơ n môn ra động thiên về sau hắn cầm lấy thần ma ngọc nhìn một chút phía trên tin tức hướng đại liên nội địa chạy như bay thần ma cảnh giới phi đội tốc độ cực nhanh bất quá ngụy long trên đường đi bảo trì địa thấp không có hiện lộ khí tức cẩn thận là hơn nam h o à n g chiến loạn ba mươi năm ở giữa bách bảo cắt cho đại lượng vật tư duy trì trọng yếu nhất còn là cái thế lực này vật tư vận chuyển đường tắt có thể đem hoàng triều nhân tài vật tư rất nhanh vận chuyển tới có ý nghĩa quan trọng chiến l o ạ n đối đại y ê n vương triều ảnh hưởng sâu xa nhân khẩu tiến một bước hướng một ít lớn quận thành rời đi cũng làm cho tất cả mọi người hỏi thăm đến hoang thú đáng sợ cùng với nhân tộc yêu ớt ngụy long đi một ngày thẳng đến một chỗ kỳ lạ đại thành mới dừng lại Trước thần vạn điện người nhóm ăn bữa hôm lo bữa mai có thể hạo kiếp kết thúc về sau một năm qua đi bởi vì chủng kiến lại thêm tâm tính biến hóa buộc phát kinh người tiêu phí sức sống có người muốn tu luyện có người nghĩ thừa dịp còn trẻ phát triển ưa thích của mình bách bảo thành trở nên so trước đó càng thêm phân hoa ngụy long không có bước vào bách bảo thành mà là đến đến thành bên ngoài vài dặm bên ngoài một chỗ sất p h ò n g tại một chỗ dừng lại không bao lâu một nữ tử xuất hiện không nghĩ tới n g ư ờ i thực sẽ tới vạn nhân chú nói các ngươi vài ngày đi ngụy long tuy là nghi vấn n ữ khí lại rất xác định hắn sấm ra có rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở đây nghiêm túc nói đem ngươi thu thập sau tình báo nói cho ta ngươi bây giờ là thải vân truyền công điện phó điện chủ thân phận không giống ngày xưa ngươi thái độ đối với vạn thần điện rất lớn trình độ bên trên đại biểu lấy linh khư động thiên thái độ vạn nhân chú nhắc nhở tự nhiên đến ta đã x o n g nghĩ rõ ràng ngụy long hiện nay thực lực tăng nhiều một ánh mắt liền có thể nhìn thấu vạn nhân c h ú nữ tử này tu luyện tại thần ma sơ kỳ tu luyện tựa hồ là đặc thù thần m a thể có một loại để người không tự chủ được sinh ra hảo cảm năng lực hãn lạnh nhạt nói ngươi đều đem tin tức phát cho nói lời như vậy nữa có ý nghĩa gì nửa tháng trước vạn nhân chu đem một ít có quan hệ vạn thần điện tin tức phát cho hắn lúc đó trong lúc rảnh rỗi x o á t quét một cái tông môn lệnh bài cùng với thần ma ngọc dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không mở ra thần ma ngọc có thể vừa mở ra liền thu đến tin tức điều này nói rõ vạn nhân chu rất có thể trông coi hắn ngụy long thân phận không giống bình thường không phải động thiên bình thường trưởng lão mà là chuẩn cự đầu một trong mỗi tiếng nói cử động trực tiếp đại biểu động thiên lập trường cho nên hắn rời đi rất nhỡ thấp nhưng lại có không thể không đến đạo lý thực tại là vạn nhân chu lời nói quá dòa người đi qua cái này ba mươi năm hạo kiếp mặc dù tuần tự đánh g i ế t lao toan nghe cùng áp d ù cũng b ứ c lui lôi linh có thể toàn bộ đại yên kỳ thật tiêu hao rất lớn n h â n tộc đỉnh cấp chiến lược tiêu hao rất lớn thần ma cường giả cũng vẫn lạc rất nhiều vạn nhân chu không nghĩ tới ngụy long như thế nào trực tiếp đem tin tức n ó i cho hắn lại thêm gấp rút tiếp viện cường giả cũng hướng hoàng triều trở về dù sao nơi đó tài nguyên cùng cơ hội càng nhiều thần ma kim đan tầm thứ xuất hiện thời gian chống ngụy long gật đầu hiện tại từng cái thế lực đều tại bắt thời gian bổ túc dù sao đang đối kháng với hạo kiếp lúc chúng ta có thể gác lại đấu tranh có thể hạo kiếp kết thúc nội bộ cũng có mâu thuẫn l i ê n linh khư động tiên đều có khác biệt lập trường một cái vương triều có rất nhiều thanh âm động tiên phúc địa người nào thấy không thèm một ít thần ma vương chưa hẳn không muốn có một cái truyền thừa thế lực đây đều là ẩn hình nguy cơ đúng thế vạn nhân chu gật đầu tại trường hạo kiếp này bên trong vạn thần điện rất tốt giữ lại thực lực hắn nhóm nhìn như làm rất thật tốt sự trên thực tế lại tại lạng yên không một tiếng động rời đi một số người không chỉ như thế chúng ta thống kê qua Đại yên vạn ư thượng ơ n thần chỉ vẫn g triều chỉ vị l c b cái. Hắn bên thần r o bao n g quát u y ề n minh nhị h t Rời điện người. Nguyễn Long nhứng nói, rời đi người nào. rời đi i mẩy, đ Vạn thần điện hội cấp cho vật chất để một ít quang minh thuộc tính thủy thuộc tính có đặc thù lực tương tác hoặc là dứt khoát vạn thần điện bên trong kỳ hoa những cái k i a đối nhân tộc thân mật thần duệ thần tử ra mặt vạn nhân chú nói thông qua loại phương thức này hắn nhóm hội rất nhanh thu hoạch được tầng dưới chót người tín nhiệm tao nộ nguy cơ về sau sẽ tự động cùng bọn hắn đi cho nên ngụy long nghe ra một chút đồ vật vạn thần điện cho tới bây giờ như thế hắn nhóm đặc biệt hội hiểm hộ i chính mình đóng gói chính mình phổ thông người thiên nhiên sùng bái cường giả liền như là năm đó r i á c thập tam đồng dạng vạn thần điện hội đẩy ra một ít trong vạn thần điện cũng coi là kỳ hoa thần duệ thần tử hắn nhóm đối nhân tộc hữu hảo là xuất phát từ nội tâm hữu hảo đương loại kia nguy hiểm tiến đến bất kể là đại yên vương triều còn là linh khư động tiên h đều không thể có thể phụ trách tốt mỗi người vạn nhân chu giới thiệu bên trong âm á m diện một số người sẽ tao ngộ nguy cơ sau đó mất tích có thể trên thực tế những người này đi qua rời đi vạn thần điện muốn thành lập thành trì một cái thuộc về bọn hắn thành trì ta thông qua bắt được tình báo phát hiện thần thánh chi địa cùng với thần thánh chi địa số một dạng này từ ngữ hắn nhóm tại mưu đồ bí mật cái gì vạn thần điện là tại khiêu chiến hoàng triều danh giới ngụy long nhữ mày vạn thần điện làm như vậy tại khiêu chiến hoàng triều thống trị cũng là khiêu chiến hết thệ vương triều cùng với đ ộ n t i ê n hắn nhóm có dũng khí nghe ta nói hết phổ thông người căn bản là không có cách lý giải vạn thần điện trong n à y thành viên toàn thân là bao nhiêu miệt thị nhân tộc đặc biệt là phổ thông người trong mắt bọn hắn cũng không phải là người vạn nhân chu ra hiệu hắn an tâm c h ố vội vạn t h â n điện không hội đại quy mô phổ biến chỉ ở đầy đủ an toàn địa phương làm chuyện này thì như hiện tại đại liên vương triều tại cái này cái thời gian chống là cơ hội tốt nhất vương triều cùng động thiên cần thời gian một lần nữa trưởng khống địa phương lại thêm có một ít thế lực bảo hộ phi thường ẩn n ấp hắn nhóm còn tại lừa bán hài đồng ngươi nhóm vì cái gì không nói trước cáo chi để hắn nhóm phách lối đến bây giờ ngụy long mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ không phải lừa bán hài đồng mà là từ hài đồng nam nhân nữ nhân hết thể mọi người vạn nhân chu lắc đầu hình như có nan nôn tri ẩn không phải chúng ta không nói mà là lúc ấy k vạn thể cái cái nhân i Ngươi m chu rất lý trí thậm chí có chút lãnh khốc mà lại cái này tại đại yên là thánh vũ hoàng triều phụ cận một cái tiểu vương triều không có ý nghĩa thế lực ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến ngụy long thở dài vạn nhân chu nghe không hiểu có ý tứ gì nói một câu vạn thần điện đến tột cùng muốn làm gì đi ngươi nói hắn nhóm mưu đồ ba mươi năm hẳn là t o à n tính không nhỏ à ngụy long không có hồi đáp hắn đối vạn thần điện không có chút nào hào cảm bất kể từ cá nhân lợi ích còn là cảm nhận vạn nhân chu không có x o a n suýt nói vạn thần điện muốn mở rộng thần thể hắn nhóm trước đó l ử a bán hải đồng hẳn là cũng tại làm một ít thí nghiệm hiện tại bọn hắn ý đồ không một loại tốt hơn sinh thái cụ thể ta còn vô pháp biết được nhưng trung quy còn là đối người tiến hành khác điều khiển ta chỉ biết số một căn cứ thí nghiệm khả năng tại đại yên ngụy long trầm mặt một lát chuyện này không phải một chuyện nhỏ từ thí nghiệm nghiên cứu lại đến mở rộng ngụy long cảm thấy vạn thần điện là muốn đi dò xét ra một loại đặc biệt xã hội thể hệ nhân tộc là thánh vũ hoàng triều hoàng tộc cầm đầu sau đó bảy đại siêu cấp thế lực cộng trị thiên hạ vạn thần điện chỉ có thực lực nhưng ở các phương diện nhận không ít t r ê n ép một phương diện hoàng triều cần vạn thần điện mở ra con đường có thể làm cho càng nhiều người đi tới siêu phạm t r i lộ bồi dưỡng càng nhiều cờ ư n giả g một phương diện khác cũng tại phòng ngừa con đường này mất k h ô n g chế vạn thần điện có thể mọc lên như nấm là bởi vì hắn nhóm thấp kém hắn nhóm cẩn thận giữ gìn tự thân hình tượng y nguyên vô pháp buông tay bông chân nhưng nếu là thời cơ chín mồi vạn t h â n điện đến tột cùng có thể hay không cho n h â n tộc một cái đâm lưng hắn nhóm cuối cùng con đường ở đâu còn vẫn là bí mật ở địa phương thì là vương triều cùng địa phương động thiên cộng trị thiên hạ cái này cái vĩ lực q uy về bản thân thế giới chỉ cần hoàng tộc vương tộc nắm giữ c h ấ n thủ thần binh tiếp tục thiên tài hiện lên không có thiên tài cũng không sao tài nguyên đủ nhiều tình huống d ư ớ i trồng chất cũng tích tụ ra một cái cảnh giới cao cường giả vạn t h â n điện muốn cậy mở n h â n tộc thống trị hiện nay vạn thần điện chính là đang tiến hành thực tế thao tác nói rõ nghiên cứu của bọn hắn tiến thêm một bước lúc ấy thần ma hội không thông báo hiện tại chiến sự kết thúc cũng cần phải thông báo đi ngụy long hỏi thần ma hội thế lực sau lưng bách bảo c á t đâu còn có ngươi tiến hành báo cáo rồi sao cái này không phải một chuyện nhỏ vạn thần điện tại chính thức xúc động n h â n tộc căn cơ ta chỉ có thể tại thần ma hội bên trong thông báo mà lại chỉ có ta phụ trách nam h o a n g trên thực tế ta đã thoát ly bách bảo c á t lúc ấy bởi vì đại cục không thể thông báo hiện tại đã vô pháp thông báo vạn nhân chu nói ra để ngụy long kinh hãi bên cạnh ta hết thể hỏi tham tin tức này người đều biến mất có thần bí thế lực phong tỏa đại yên từng cái tin tức con đường nhìn như hết thể bình thường có thể trên thực tế sớm đã t h ủ n g trăm n g à n lỗ bách bảo các bên trong ta hoài nghi cũng có mất thám lần này không chỉ là vạn thần điện tại nam h o a n g thế lực càng có khả năng hắn tổng điện cũng đang bày ra tin tức làm sao có thể truyền không đi ra nguy long chất vấn nếu là thông qua động thiên con đường đâu giảng chi lâu đâu những tin tức này hắn nhóm cũng muốn nhận được à. có chân chính đại nhân vật nhúng tay bên trong vạn nhân chu bình tĩnh nói là chân chính đại nhân vật nàng cương điệu nguy long hỏi ý của ngươi là là hoàng triệu bên trong đại nhân vật trong hoàng tộc người t i nguy tức có thể t có ề n long ạ đá c hít m đáy i vào l một ngụm khí lạnh hoàng tộc chỉ có thánh vũ hoàng triều triệu ra kia là phi thường khủng bố gia tộc một đời thánh hoàng huyết mạnh truyền thừa thế lực c h i hùng hậu không thể tưởng tượng vô tận hoàng t r i ề u đều tại nhân gia trưởng không bên trong cho nên ngươi thực tế là một cái đại phiền thoái ngụy long khẳng định hỏi đúng thế vạn nhân chu thở dài một hơi lộ ra một vệ c ư ờ i khổ đã có người đang tìm ta chỉ là bọn hắn chỉ sợ nghị không ra ta hội ẩn tàng tại bách bảo thành t r u n g quanh ngụy long quan sát b ố n p h í a cảm giác bung ra giống như thở dài một hơi may m à ta chọn lựa động chủ ra ngoài thời gian điểm ra xem như chuột em lúc đến cũng che lấp hành tung chỉ cần ta muốn tránh hắn nhóm rất khó tìm vạn thần điện tìm người trình độ một mực rất kém hắn nhóm tìm một người tìm mấy chục năm đều không tìm được vạn nhân chu khổ bên trong làm vui ngụy long không nói gì thân ảnh loay lên biến mất tại chỗ đến đến ba mươi dặm ở trên địa phương một quyền đánh vào một cái cự thiền phía trên kia ve ngân dực chất động bên trong thần dị chứa đựng có một cỗ đắc ý cảm xúc chợt loay lên sau đó tại mộng bức bên trong biến thành một giọt chân thần chi huyết kia là vạn nhân chu gặp ngụy long tiêu thất lại đến trở về cơ hồ không có dùng một giây lát cái này là nam hoang phân điện thượng vị thần một chồng thuộc về ngân t i ề n thần tộc dị thể thần tộc trên cơ bản rất ít lộ diện l ú chương ta tới liền cảm thấy hắn một luồng khí trăm bốn g ư ơ i cũng biết, ta đã mốt g i huyền minh thần thánh tri điệm c h n nhớ tới gia đương ngụy long cùng vạn nhân chu gặp mặt lúc đại yên nội địa tây bộ bách diễm quận bách diễm quận hỏa sơn rất nhiều địa hình kỳ lạ trăm dặm bất đồng tại hỏa sơn chung quanh có đại lượng đất đai phì nhiều cái này đất đai một quận nguyên bản tại thủy n g u y ệ t động tiên h cùng cực kiếm động tiên h chỗ giao giới mà ba mươi năm hạo kiếp duy trì liên tục lúc thủy n g u y ệ t động tiên h động chủ thể kinh luân chiến tử cực kiếm động tiên h cũng vì xây lên đạo thứ nhất phòng tuyến vô số đệ tử đeo kiếm c h ố n g lên bảo vệ hy vọng căn bản là không có cách phân tâm lệ cũ hậu phương ba mươi năm ở giữa một cái thần bí thành nhỏ tại bách diễm quận xuất hiện cái này cái thành vị trí tuyển lựa phi thường tốt bốn tòa hỏa sơn che lậy sinh tồn điều kiện ác liệt nhưng mà bên trong có động thiên khác bởi vì sơn hỏa quan hệ ngược lại để nội bộ một cái sơn cốc bốn mùa như mùa xuân lại bởi vì địa thế quan hệ nước mưa sung t ố t khe núi này nguyên bản danh tự đã không người có thể biết tại thung lũng bên trong nhất là lưu truyền là thần thánh c h i địa cái gì là thần thánh c h i địa mục tiên h hỏi hắn phụ thân mục thanh sơn mục tiên h m ư ờ i một m ư ờ i hai tuổi niên kỷ đến khảo thí chính mình thiên phú niên kỷ muốn thức tỉnh thuộc tính lực lượng phụ thân của hắn hai mắt như lửa hình như có thần quang là hỏa mục thần tộc nghe được nhi tử tra hỏi cười nói thần thánh tri địa là không có chiến loạn địa phương nơi này sản vật phong phú là thần điện thi triển thần vĩ lực mở một mảnh có yên vui ba mươi năm trước t à ác hoang thú phá hư gia viên của chúng ta là thần điện đem chúng ta rời đi mặc dù chúng ta đến từ bất đồng địa phương có thể đều là phụ mẫu huynh đệ thần điện cho chúng ta khối này màu mỡ mà cùng bình địa phương mục thanh sơn nói ta có chút khẩn trương nếu ngày hôm nay tiến hành khảo thí ta không có tư chất làm sao bây giờ không thể trở thành hỏa mục thần tộc làm sao bây giờ mục thiên vẫn chỉ là hải tử có thể hắn cũng muốn như phụ thân thành vì hỏa con mắt thần duệ phụ thân thiên phụ đặc thù phù hợp hỏa thuộc tính đồng thuận thức tỉnh thiên phú về sau rất nhanh thích hướng tự thân lực lượng mục thanh sơn lộ ra một vệ tiêu dung không có pháp thành vì hỏa mục thần tộc cũng không quan hệ chúng ta vẫn là phụ tử thần điện đã bắt đầu cải cách lại không dùng tộc đàn tương xứng ta thiên phú chính là hỏa con mắt thiên phú ngươi cũng nhất định có thể thức tỉnh bản thân thiên phú nhất định có thể thức tỉnh thiên phú mục thiên hỏi phụ thân mục thanh sơn ngữ khí kiêu ngạo nói thần điện có vô số đạo đường bất kể ngươi là dạng gì thiên phú đều có thể tìm tới phù hợp con đường của mình cho dù không có thiên phú cũng có thể thay đổi tư chất m ụ c thiên còn là lo lắng ngày mai hắn liền muốn tiến hành tư chất khảo thí cái này là quyết định tương lai thiên phú trọng yếu nhất khảo thí có ít người có thể ở trong đó một tiếng hót lên làm kinh người thiên phú phù hợp cường lực thần tộc nhất cử thức tỉnh thần huyết mà có một ít người khả năng thiên phú đặc thù sẽ trở thành dị hình thần tộc loại kia kết quả m ụ c thiên rất sợ hãi không cần lo lắng tự a hồ nhìn thấy nhi tự ý nghĩ m ụ c thanh sơn nói khảo thí ngươi thiên phú là vì để ngươi có thể thức tỉnh càng thêm phù hợp thiên phú thời gian trước thân điện là trực tiếp cho chúng ta cải biến thể chất có thể như thế bởi vì thuộc tính không muốn hợp hội dẫn đến tâm tính bạo ngược hiện tại thần điện không ngừng ưu hóa mỗi người đều có thể tìm tới con đường của mình cho nên không cần lo lắng h ả o h ả o ngủ mực giấc ngày mai cùng đám tiểu đồng bạn nên đón thuộc về tương lai của ngươi liền đi mục thanh sơn gặp hải từ nằm ngủ mới từ gian phòng ra ngoài t h ế tử của hắn tới có chút nóng nảy phụ thân hắn lại phát bệnh không có đóng cửa hắn mục thanh sơn thanh e m hơi hơi phóng đại nhưng lại giống như đang lo lắng cái gì ngược lại nhỏ giọng nói ngươi phải trông coi hắn nếu không hắn hội bị nạn chúng ta cũng không hội tốt mục thanh sơn đến, đến hậu viện có thể nghe được bành bành v a n g động chỗ đó từ một cái xích s á t khóa lại môn bên trong có người đang gào thét chúng ta là nhân tộc là nhân tộc có thể căn phòng kia tiến hành cách tâm thanh âm căn bản truyền không ra cha ta biết ngươi còn không điên ngươi làm ệ n h luân cảnh tu sĩ ta biết ngươi không điên mục thanh sơn ở bên ngoài nói khẽ ngày mai cháu của ngươi liền muốn tiến hành tư c h ấ t khảo thí ta nghĩ cùng ngươi làm đ à m ngươi nếu là đồng ý liền gõ thoáng một phát môn không cần lại hô phòng bên trong trầm mặc một hồi mới truyền đến một tiếng văng trầm mục thanh sơn đến xiềng xích ngăn chặn trước cửa sắt kia cửa sắt tựa hồ dùng đặc thù thần dị phía trên một cái khóa lớn hắn đem khóa mở ra một n m ư i đưa vừa mở bát đạo hồng sắc mệnh ngân vờn quanh năm đấm trực tiếp oanh kích mà đến ngươi cái này cái người tử ngươi dồn bỏ một cái tóc thai bù sù khuôn mặt lão giả giàn mua gầm thét nhưng là hắn còn chưa nói xong một thanh sơn trong hai mắt có hỏa diễm lấp lóe nhất đạo hỏa diễm xạ tuyến trực tiếp phá hủy mệnh ngân công kích đem lão giả đánh bay đâm vào trên tường ta liền biết một thanh sơn đi tới đem cửa khóa trái trên mặt của hắn nhìn không ra mảy may ngoài ý mớn ta cứu người tại t h ầ n điện bắt đầu thanh lý thế hệ trước rời đi người thời điểm ta cứu ngươi ta mạo rất nhiều nguy hiểm t h ầ n điện đối với như ngươi loại này vẫn y như cũ kiên trì tu sĩ chi lộ dị đoan từ trước đến nay phi thường t à n khốc một ngày phát hiện không chỉ là ngươi còn có chúng ta đều sẽ chết đi cái này cái bị phong bế gian phòng trên thực tế rất lớn bên trong rất nhiều thứ tất cả đầy đủ chỉ là hương vị cũng khó ngửi lão giả kia từ dưới đất bỏ dậy cười ha h a ngự khí rêu cật nói vạn t h ầ n điện ba mươi năm trước dùng cứu viện danh nghĩa đem chúng ta chuyển rời đến bên ngoài mấy trăm vạn dặm đem nhất cái tu sĩ giết chết đem hết t h ạ không phối hợp người giết chết chỉ để lại người già trẻ em hắn nhóm đang làm cái gì không ngừng cải tiến thần điện con đường tu hành thừa dịp đại yên náo động hắn nhóm tại dùng sống sờ sờ người thí nghiệm ngươi đang làm cái gì người quên chính m ì n h căn còn là nói ngươi thật thành vì hỏa mục thần tộc lão giả ngữ khí điệu hiệu ngươi lúc đó nên để ta chết hoặc là ta giết ngươi ba mươi năm trước m ộ t thanh sơn cũng cười ta kia lúc còn nhỏ ta chỉ nhớ do ngươi con ta mẫu thân vì cứu ta bị hoang thú xé nát ta lúc ấy đã dọa sợ đương hoang thú muốn đuổi theo thời điểm là trong miệng ngươi tả ác vạn thần điện đã cứu chúng ta thần điện đã cứu chúng ta đem chúng ta chuyển rời đến an toàn lực lượng lại cho chúng ta thức tỉnh thiên phú cho chúng ta lực lượng mục thanh sơn nói tại thần thánh c h i địa không có chiến loạn không hề động đẳng mỗi người đều có thể dựa vào chính mình thiên phú đi tới chân chính siêu phàm c h i lộ ngươi đây phụ thân của ta dựa theo nhân tộc tu luyện mà nói ngươi là mệnh ngân hậu kỳ cường giả có thể ngươi mệnh hỏa chỉ là màu đỏ thấm cho nên mệnh ngân cũng chỉ là h ồ sác tương lai ngươi có thể đi tới một bước nào đâu mục thanh sơn tiếp tục nói mà ta dùng ngắn n g i ba mươi năm liền v một, một thanh sơn nhãn bên trong ngọn lửa nhấp nháy hỏa diễm đem hắn chậm rãi bao khoả ngươi thấy rồi sao ta đã là đỉnh phong thần duệ càng đáng sợ là ta có thể điều khiển lợi hại như thế hỏa diễm cái này là kim đan cường giả mới có thể nắm giữ bộ phận thần dị a ta chỉ là một người bình thường tại tu sĩ bên trong cũng là phổ thông người chờ ngươi nhìn thấy thiên tài chân chính liền sẽ biết chân chính tu sĩ、si、nhân tộc cường giả lao giả nhìn lấy mình như tử cái này là một đầu lối rẽ có lẽ ngươi phù hợp cái này cái lực lượng có thể hắn cuối cùng không phải lực lượng của ngươi ngươi không phải nói qua đối mặt cùng một tộc mạnh hơn ngươi thần tử căn bản không có pháp xuất thủ cũng chính là như thế ngươi muốn ta truyền thụ cho ngươi nhân tộc tu luyện công pháp ta tuy là mệnh luân hậu kỳ có thể đối mặt kim đ a n đối mặt thần ma đối mặt càng mạnh tồn tại ta cũng dám tại vung v ẩ nằm đấm của mình lao giả nói chúng ta chỉ là tu vi t r á c lệnh có thể lòng ta ta tất cả mọi thứ không hề so với bọn hàn kém cái này là thu hoạch được lực lượng một chút đền bù một thanh sơn sắc mặt khó coi đợi đến ta thành vì chân thần liền có thể hoàn toàn thay đổi thể chất đến thời điểm lại không còn như thế loại cảm giác không phải ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên làm ngươi thành vì chân thần ngươi cũng không dám hướng tốt hơn t ầ n g thứ thần vung v ậ y nam đấm không chỉ như thế không chỉ có là cùng một thần tộc thậm chí thần tộc khác ngươi cũng không dám lao giả thở dài nói cái này không phải lỗi của ngươi bởi vì từ vừa mới bắt đầu tu luyện ngươi liền không có vô vị tâm tư ánh nắng sáng sớm phi thường s á n lạ có thể nhìn thấy nơi xa có hỏa sơn ở chân trời hình như có hơi khói bốc lên mục thiên như ngày xưa đồng dạng đi liệt hỏa thần cung cái này là đông thành ngũ đại thần cung một trong chuyên môn truyền thụ người khác tri thức thế giới này từ tà ác hoang thú còn có phản bội hắn nhóm n h â n tộc thống trị một đời thánh hoàng tại thần điện trợ giúp thành lập hoàng triều có thể hắn lại phản bội thần tộc sẽ bỏ khế ước không ngừng chen ép thần tộc đến mức để rất nhiều thần duệ huyết mạch không ngừng pha loãng đến thực rất nhiều về sau hắn nhóm đều rơi xuống bụi bạm không còn có loại kia cường hành huyết mạch có thể trên thực tế mỗi người bọn họ đều là thần huyết người nắm giữ hắn nhóm là có thể so với thuần huyết hoang thú con non như vậy cao quý tồn tại chỉ là bọn hắn huyết mạch long đong tại lúc mười ba tuổi sẽ bắt đầu tỉnh lại đem hắn nhóm huyết mạch kích phát ra cái này là mỗi một cái thần duệ tìm về chính mình quá trình giáo tập tốt mục thiên hướng mình lão sư chào hỏi kia là một cái sinh có bạch s ắ t hai cánh mặc danh liền sẽ để người cảm giác thật thoải mái ôn nhu nữ tử nhìn thấy mục thiên cười một tiếng mục thiên nhanh đi làm nó người bảo trì tốt trạng thái mục thiên gật đầu liên hỏa thần cung có một bộ quyền pháp hắn nhóm từ nhỏ đã luyện tập điều này có thể kích phát trong cơ thể của bọn họ thần huyết thừa số cường kiện hắn nhóm thể phách truyền thuyết có người có thể dựa vào cái này cái đi hướng bản thân thức tỉnh con đường như thế rất ít người có thể mỗi một cái đều là đặc biệt thiên tài thậm chí có thể sáng tạo thuộc về mình thần tộc mục thiên cùng đồng bạn làm x o n g t ạ o khóa không vội vã đợi đến giữa t r ư a thời điểm nữ tử giáo tập tuyên bố hai tử nhóm rốt cục đến ngươi nhóm cải biến vận mệnh thời khác nhưng các ngươi phải nhớ kỹ thiên phú thức tỉnh chỉ là điểm xuất phát cuối cùng đi đến một bước kia muốn nhìn chính các ngươi mười năm nguyên phi chân thần thức tỉnh tiên phú chỉ có một đoàn nhỏ nguyên ma chi quang phi thường không đáng chú ý nhưng là hắn bằng vào không ngừng khiêu chiến không ngừng tiến bộ đã trở thành thần thánh chi địa trưởng lão một trong truyền thuyết hắn sẽ nhận được thần điện triệu hoán đi ra thần thánh chi địa đi hướng càng thêm sán lạn thế giới quan minh thần tộc nữ giáo tập khích lệ nói cho nên quan trọng hơn là đối huyết mạch kích phát cùng ứng dụng cố lên nha m ộ t tiên năm năm năm đấm nguyên phi chân thần là rất nhiều người thần tượng trong lòng của hắn cũng muốn thành vì người như vậy không hắn mục tiên muốn thức tỉnh càng cường hắn hơn t i ê n phú mà không phải thành vì tùy tùng liên hỏa thần cung nay tuổi ba mươi nhiều tên dự bị thần duệ đi hướng một tòa thần điện thần điện kia phi thường hùng vĩ ở bên trong có một tòa mông lung tự thần kia là trí thượng long thần p h o thượng cái này vị long thần không gì làm không được là chúng thần c h i thủ vô cùng cường đại tồn tại một tiên dựa theo dẫn đạo ở trong đại điện làm tốt cùng rất nhiều tiểu đồng bọn đồng dạng hai mắt nhắm lại từ vừa mới bắt đầu hưng phấn khẩn trương chậm rãi bình tĩnh trở lại tựa hồ có nhiệt lưu thuận đại điện sàn nhà đại trận chui vào trong cơ thể của hắn nhất đạo mông lung lục sắc cân khi chậm rãi hiện lên ở đỉnh đầu của hắn tựa hồ ẩn chứa tươi tốt sinh cơ t r ư ớ c 142, tự mình hiểu lấy bách bảo thành bên cạnh sơn phong phía trên vạn nhân chu nhìn ngụy l o n g đánh giết ngân dược thần tộc chân thần kia thuần thục bộ dáng liền biết hơn ba mươi năm không thấy ngụy l o n g càng thêm hung tàn giờ phút này xác định chính mình liền giám thị vạn nhân chu càng thêm quan tâm một sự kiện nàng đệ xuống tâm tư hỏi ngươi hội bại lộ chuyện này ngươi muốn làm thế nào vạn nhân chu ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí nàng rốt cục ý thức được nàng khả năng chỉ là một cái mồi nhử vạn thần điện nếu thật lạ như cùng ngươi nói như vậy rời đi rất nhiều người càng là tại đ ế m thử thành lập một loại nào đó trật tự xã hội ta không hội mặc kệ ngụy long suy nghĩ một lát có thể lời của ngươi ta không hội tin hoàn toàn cùng ta tới đi nơi nào vạn nhân chú hỏi ngươi là thần ma c ư ờ n giả trên thực tế vạn thần điện muốn cầm xuống ngươi không hề đơn giản bọn nàng bắt ngươi làm m g i dụ càng lớn có thể là một loại bất đắc dĩ ngụy long ra hiệu nàng đuổi theo ngươi muốn nói cho ta hắn nhóm đem người chuyển rời đến ở đâu căn cứ ta trước mắt nắm giữ tình báo vạn thần điện tại bách diễm quận thành lập trật tự chỗ đó tại tây hoang cùng đại yên nội địa có giao giới là cực kiếm đại ộ n g t yên nội địa nguy long không nghĩ tới vạn thần điện tò gan như vậy có thể suy nghĩ kỹ một chút vạn thần điện kỳ thật đại thế đã xuất hiện có không có kỹ lưỡng hơn tin tức không có ta phụ trách thần ma hội tại nam hoang sự vụ có thể ngươi cũng biết nam hoang phân điện từ tạ đông chết sau ngay tại đi xuống dốc Nhận Linh Động Thiên rất nhiều chén đến một năm trước, huyền minh nhị thần chiến tử tiến một bước liên trạng này. Khư hồi loại Đợi thái trước bước một một rất tử ép. vạn nhân chu ngữ khí có chút cổ quái nam hoang phân điện nguyên bản nên phụ trách một vài sự vụ có thể hiển nhiên hắn nhóm lực bất tòng tâm ta bộ phận nguồn tin tức tại nam hoang phân điện hắn nhóm không tham dự ta rất khó nắm giữ cảng cực hạn tư liệu có thể ta thông qua hiện hữu tin tức suy luận hắn nhóm kế hoạch tiến hành rất thuận lợi vạn nhân chu nói hắn nhóm cũng vô cùng cẩn thận ta thông qua đối bách diễn quận địa hình tiến hành phân tích tìm được so với phù hợp địa phương nên là danh hiệu vị thần thánh chi địa số một sở tại ngụy long mang theo vạn nhân chu một đường lao vùng một đến đến một tòa thành nhỏ nga khẩu thành vạn nhân chu có chút không s á t thực định ngụy long nói đúng vậy ta tại nơi này có một bộ phận sản vật mà lại nơi này chịu linh khư động tiên trường khống ngụy long mang theo vạn nhân chu đến đến một chỗ đại trạch viện tại t h à n h góc tây nam bên trong không có người có thể tuyệt không đúng thả cái này là cự ngạc sơn sản nghiệp của vương gia bị rất tốt bảo vệ ta tại nơi này làm một chút bố trí ngụy long mang theo vạn nhân chu đến đến một kiện mật thất bên trong có rất nhiều sinh hoạt vật tư theo hai người bước vào cái này đại trạch viện còn lại như là thường ngày cái này là n g ư ơ i chuẩn bị vạn nhân chu rất kinh ngạc nàng rất khó tưởng tượng như ngụy long thiên tài tuyệt thế như vậy giống như đang vì mình chuẩn bị đường lui nàng nhìn thấy đại lượng hoang t h ú thì khô còn hữu dụng túi chữ vật chăn thủy ta nói thẳng ngụy long không có trả lời vạn nhân chu vấn đề nói ngay vào điểm chính lời của ngươi ta vô pháp hoàn toàn tin tưởng không phải nói vạn thần điện một ít trong bóng tối làm việc mà là ngươi căn cứ vào suy luận cho ra tại hoàng tộc bên trong có người đang trợ giúp vạn thần điện ngụy long nhìn qua vạn nhân chu thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương rất nghiêm túc kia là ta vô pháp chống lại cường đại tồn tại chí ít trước mắt không được ngụy long nói bổ sung là chúng ta vạn nhân chu cường điệu ta lại trợ giúp ngươi ta có con đường tin tức của mình một ít con đường căn bản không cần ta lộ diện ta đã nắm giữ h à n nhóm ta cũng biết như thế nào vận doanh không gần như chỉ ở nam h o a n g gia tộc của ta tại thánh vũ hoàng triều có nhất định thế lực theo sự cường đại của ngươi ta có thể trợ giúp ngươi rất nhiều ta hiểu được rất nhiều là ta đang trợ giúp ngươi ngụy long đồn nắn gia tộc của ngươi tại thánh vũ hoàng triều có thế lực vì cái gì không hướng hắn nhóm cầu trợ ngụy long không đợi được vạn nhân chu hồi đáp liền nói không phải ngươi không m u ố n mà là ngươi biết nếu như phỏng đoán thành thật sẽ đối mặt loại địch nhân nào vạn nhân chu á khẩu không trả lời được nàng là thần ma hội một cái khu vực người phụ trách phía sau còn có bách bảo các duy trì tự thân cũng là thần ma cường giả nàng đã là một phương cường giả nhưng là nàng càng hiểu muốn đối mặt địch nhân là đáng sợ cỡ nào cái này không phải đánh giết một cái thợ ư vị thần hoặc là vài cái thợ vị thần vấn đề vạn thần điện tại có dốn nhân tộc căn cơ cũng tương tự tại không chính mình căn cơ tại đại yên thậm chí t r u n g quanh vương triều vạn thần điện tất nhiên chút xuống áp lực rất lớn áp lực này không phải tại nội bộ mà là tại ngoại bộ muốn đem tin tức hướng bên ngoài truyền thâu phi thường khó khăn mà lại sơ ý một chút rất có thể thậm chí nhất định sẽ trực tiếp đụng vào hợp tác với vạn thần điện cái nào đó đại nhân vật trong tay chân chính để vạn nhân chu ngoại ý muốn là ngụy l o n g y nguyên bình tĩnh như vậy chỉ có đối với mình cực kỳ tự tin người m ớ i có loại biểu hiện này hiện tại ngươi có hai lựa chọn lưu tại nơi này hoặc là rời đi nơi này ngụy long nói lựa chọn cái thứ nhất ngươi muốn trầm xuống tâm ta c ầ người định n long, long nói xong lời cuối cùng hơi bộc lộ một tia xác ý ánh mắt trở nên thâm thúy đem không gian xung quanh hết thể đống kết đồng dạng thần ma cảnh giới có thể một giây lát ở giữa vạn nhân chu để không nổi bất kỳ lực lượng nào vạn nhân chu chỉ là s ư ớ n g sốt một chút có chút thẹn quá hóa giận mà nói ngươi không thể cái này thấy rõ ta vạn nhân chu xoay người rời đi n g ư y long giữ nàng lại cười nói ta cần khảo thí ngươi thoáng một phát hắc hắc cái này là tuyết thần vương dạy ta ngươi muốn trách muốn đi trách nàng ta hội phụ trợ ngươi ngươi là chân chính c ư n g giả vạn nhân chu trầm mặc một hồi hai mắt t ỏ a ánh sáng thần ma hội tổ chức này quá lỏng lẻo chúng ta có thể thành lập càng thêm nghiêm khắc tổ chức không khiến người ta nhất phá liền phá chuyện này sau này hay nói ngụy long cũng không phải loại kia sẽ làm tên không i ế p người lần nữa nói nhiều thì một năm ngắn thì ba tháng t a hội trở về ngươi có thể tại nơi này bế quan có thể phải chú ý hấp thu hát s á t động tĩnh không cần bại lộ nguyễn long rời đi nga khẩu thành sắc mặt trở nên lạnh lùng tục ngữ nói thọ không có ba hàng từ vương gia hiệu c h u n g về sau nguyễn long ngay tại bố trí chuẩn bị ở sau vương gia cùng trương tử tân đám người bất đồng là hoàn toàn phụ thuộc nguy l o n g tồn tại có thể đi xử lý một ít bí sự mà lại vương giáp đông năng lực cũng đầy đủ xuất sắc nhiều năm bên trong n g u y long tại đại yên có gần trăm chỗ bất động sản nam hoang chiếm một nửa Hắn bên t r o dù hắn hiện nay lượng tiêu hao cùng với cổ hoa thương hội sản nghiệp mỗi mấy chục năm một đội dự bị vật tư không đáng giá nhắc tới nhưng lại có thể cho hắn lưu một cái chuẩn bị ở sau mỗi một cái nhà kho dự trữ có thể để cho hắn nhanh chóng để thắng tới mệnh luân viên mãn tầm thứ sau đó tiến vào kim đan đương nhiên ngụy long không muốn như thế một ngày vậy nói rõ hắn cần trùng tu có thể thấy được tình huống ác liệt tới trình độ nào chuyện này rất khó giải quyết ngụy long nội tâm rất phẫn nộ vạn thần điện khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn nhưng lần này c ũ n g dĩ vãng bất đồng càng thêm hung hiểm một cái không tốt sẽ trực tiếp phản vệ phản vệ ta không có vấn đề ta phủi mông một cái đi liền có thể có thể sợ là sợ liên lụy linh khư động tiên cùng với toàn bộ đại yên ngụy long tỉnh táo lại xuất ra hát thiết chi thư phân tích loại thời điểm này liền không thể mất lý trí không gây chuyện c là, là ũ nguy tương t long p viết ề n phước. c lần này hành động là vạn thần điện tổng điện thậm chí có hoàng triều nội bộ bệnh nhân còn là cao tầng phong bế tin tức ta sợ hãi những người này không ta không sợ thực lực của ta để thăng rất nhanh sợ hẳn là vạn thần điện hắn nhóm trêu cho ta chú đ ị nguy h diệt v o n n g long mạch suy nghĩ rất rõ ràng ta chính là đại thế ta chính là chân lý ta tại xoắn ố c thức thượng thăng vạn thần điện là chú định mục nát thế lực ta chỉ là không muốn liên lụy người vô tội nguy long tìm được đáp án ta còn chưa hoàn toàn trưởng thành cần tránh né mũi nhọn nguy long viết xuống đến về sau đầu não cực độ thanh tỉnh muốn đối phó vạn thần điện hoặc là không giảng đạo lý trực tiếp c h é m giết hoặc là không vội vã liền muốn xé mở hắn nhóm giả nhân giả nghĩa mặt nạ khiến cho tức hồn hển tuyệt đối không thể xử chính mình mất tất vông ta am hiểu như lược không không phải ta không am hiểu nguy long thu hồi hát tiết chi thư tại một chỗ hồ lớn bên cạnh dừng lại nguy long suy nghĩ một lát cuối cùng từ trong đầu tìm tới một phần bí thuật hắn chấp trưởng thải vân truyền công điện hơn một năm trong lúc rảnh rỗi nhìn rất nhiều công pháp bảo thuật một tiên này tên là xúc quốc công là mệnh luân tầng thứ bí thuật dù nguy long thần ma cảnh giới đối thân thể trường khống không cần học tập một ánh mắt nhìn thấu bản chất chính là đối thân thể điều khiển hắn thân ảnh cao lớn dần dần biến thấp bé một ít gương mặt anh tuấn kia cũng dần dần trở nên có chút béo phì ngụy long biến thành một cái có chút buồn bã nam tử tại nước hồ bàng nhìn một chút ánh mắt có ngánh giống như tinh thần còn là dễ dàng bại lộ ngụy long nhắm mắt lại một lát sau lại mở ra biến mất thần quang không có kia sắp bén tại nước hồ chiếu g ọ i cái này là một cái hơn hai mươi tuổi dáng người mập lùn ánh mắt hơi có đờ đẫn thanh niên nhân có chút khó thực hiện sự tỉnh đã không thể để cho người hỗ trợ cũng không tiện tự mình làm làm sao bây giờ rất đơn giản bộ một cái áo lót ngụy long hài lòng gật đầu lập tức lại n h ư mày cái khác còn dễ nói nhưng là tu luyện công pháp vô pháp cải biến một ngày xuất thủ liền trực tiếp bại lộ mà lại nếu là gặp được thần vương ta đánh không lại cần chạy trốn thất thải bảo tháp không đến cuối cùng phút chốc không thể dùng chỉ có thể dùng huyết ảnh huyết đ ộ t đã như vậy tái khởi một cái tên có liền gọi vương tiểu xuyên muốn như một ít thần ma khí cũng muốn thu liễm may mà ta căn cơ đầy đủ vững chắc có thể rất tốt không chế một lát sau ngụy long con mắt dần dần biến đỏ tóc cũng nhiều nhất tầng huyết sắc trong hai tay thần ma khí ngưng tụ vô cực lực lượng từng chút một biến đỏ nhiều một vệ huyết tinh ngụy long dốc hết toàn lực mới đưa vô cực lực lượng bên trong kia cổ bá đạo niềm tin vô địch đẻ xuống toàn thân huyết quang bao phủ khạc khạc ta gọi vương tiểu xuyên là một vị thần ma cừng giả tinh thông huyết c h i đạo tự mở ra một con đường dùng phổ thông tư chất đột phá thần ma thành tựu i huyết ảnh thần m a thể có thể cũng bởi vậy thường xuyên lại bởi vì tu luyện qua đầu huyết sắt xâm tâm mà mất khống chế đại yên vương triều vương đô tại tây nam một bên có một tòa cự đại cung điện sừng sừng đứng vững phi thường hùng vĩ mặt trời xuống phía tây thải hà xuyên qua bạch vân chiếu nghiên g xuống tới một cái toàn thân linh quang tràn đầy nam tử từ chân trời xuống tới hắn là linh thần tộc thần vương lệnh hâm ngươi làm sao trở về rồi lệnh hâm bước vào nội điện chỉ gặp một cái toàn thân quang minh bao phủ hình như có bạch hỏa đang nhảy nhót nam tử nhìn thấy hắn hơi kinh ngạc cái này là vạn thần điện tại đại yên vương đô phân điện điện chủ minh thiên an minh thiên an nhiều hơn mấy phần nộ khí bách diễm cộn kia can hệ trọng đại ngươi không thể không nghe triệu hoắn liền trở lại ta chính là phòng ngừa sự tình sinh biến mới trở về nếu ta cái này cái phó điện chủ trường kỳ không lộ diện ngươi nói hiến vương yến lập phong có thể hay không sinh ra hoài nghi lệnh hâm cười nói mà lại tại chỗ kia địa giới nói thật căn bản không có cái gì cần ta bảo vệ chúng ta thí nghiệm phi thường thành công thậm chí viễn siêu chúng ta tưởng tượng thành công dẫn đạo hắn nhóm kích phát bản thân thiên phú không chỉ có thể tiết kiệm c h í ít một nửa t h ầ n huyết mà lại càng không dễ dàng mất khống chế lệnh hâm ngữ khi có chút cấp thiết tranh công nói chúng ta năm đó là thế nào đi tới chỉ có cực thiểu số mới có thể hoàn toàn tiêu hóa t h ầ n huyết rất nhiều người tính tình mất k h ô n g chế chỉ có đến chân thần cảnh giới mới có thể dần dần khống chế chính mình cũng chính là như thế dẫn đến không ít ác tính sự kiện phát sinh chúng ta cần không ngừng kinh doanh hình tượng lệnh hâm đem một c h ồ n g tư liệu giao cho minh thiên an t h ầ n dị hoang thú ra chế thành thượng hạng trang sách minh thiên an sau khi xem cũng không khỏi lộ ra m ỉ m cười nộ khí biến mất dần thành công nhất một điểm là chúng ta thăm dò ra con đường rất có giá trị đây mới là một loại có tính đột phá thành quả nói đến đây minh thiên an thu liệm ý cười có thể đại yên hạo kiếp đã qua hắn nhóm hội dần dần t r ư ở n g k h ô n g địa phương mà lại hiến lập phong gần đây tựa như phát hiện cái gì hắn coi đặc thù con đường có thể trực tiếp liên hệ hoàng giả chỉ là không thường dùng mà thôi vị kia tại hoàng tộc bên trong người hợp tác không có pháp xử lý lệnh hâm có chút không vui ngoài lòng trong chặt chúng ta đỉnh lấy áp lực rất lớn nếu là dựa theo nguyên kế hoạch đem chỗ kia di chuyển đến phong vân vương triều công lao của chúng ta đâu không thể nói minh thiên an quang minh thần lực bao phủ cả tòa đại điện cảnh cáo nói có quan hệ với hoàng tộc kia người tuyệt không có thể đối người khác đề cập ta căn bản không biết thân phận của hắn ta một cái thần vương cũng không biết như thế vẫn chưa đủ bảo hiểm lệnh hâm lơ đễm vì duy trì thí nghiệm tính chất thần thánh t r i địa hơn ba mươi năm đến đại yên phân điện trả giá rất nhiều trọng yếu nhất chính là phòng bị thần ma hội cùng bách bảo c á t hắn nhóm đang từng bước loại bỏ phong tỏa đã không thể để cho tin tức chân chính dẫn tới yến vương coi trọng cũng không thể dẫn tới thần ma hội đặc biệt là bách bảo các thượng tầng cảnh giác vạn thần điện đương nhiên có thể tụ tập lực lượng diện tùy ý một chỗ đầu tiên có thể như thế sẽ khiến càng nhiều quan tâm gia tăng bại lộ phong hiểm tốt nhất ngay tại lúc này dạng này có hoài nghi tin tức thông qua thần ma hội hướng chuyển lên sau đó bị người bên trong chặn lại cho một ít qua loa hồi đáp tiếp tục chỉ hoãn người kia muốn so cái này trận thí nghiệm trọng yếu hơn minh thiên an bạch hỏa rung động tức giận trí thượng long thần có lời nhân tộc chỉ có thể từ nội bộ tăng hân giã chúng ta không thể triệt để bại lộ ta biết lệnh hâm gật đầu minh thiên an không có lại nói cái gì thần vương đều là một phương hùng chủ sớm đã tẩy luyện thần khu không phải con non d ố i không phải nói để nghe lời liền có thể nghe lời chỉ có thể ảnh hưởng rất khó mệnh lệnh hắn chỉ có thể gõ ngược lại nói phong vân vương triều bên trong phong các thật vất v ả bị lôi linh đánh xuyên cái này cái siêu cấp động thiên tổn thất nghiêm trọng thần điện ở nơi nào bố trí càng thêm thành công ta sẽ mau chóng rời đi lệnh hâm rốt c ụ c gật đầu không nghĩ tới trở về một chuyến ngược lại để cho mình tâm tình trở nên càng kém nhanh lên rời đi bách diễm quận khoảng cách vương đô cũng không xa thần vương như không vội vã đi đường bình thường tốc độ cũng chính là mấy canh giờ mà thôi bách diễm quận thần thánh c h i điện mục tiên ở thiên phú nghi thức phía trên thiên hướng về một t h u tính sinh cơ một loại thiên phú có thể nắm giữ một linh sinh cơ lực lượng thần điện nghi thức đi qua nhiều lần cải tiến chỉ cần nửa d ọ t thần huyết liền có thể vì hắn thoát thai hoàng cốt m ụ c thiên đi theo thần điện người dẫn đạo đi hướng một chỗ đ ạ i trận tỉnh lại thiên phú về sau còn cần tiến hành t h ứ c tỉnh cái này là một bộ nghi thức trong người ngươi có lục thần huyết mạch chỉ là bị mai một bị thưa tớt hiện nay tỉnh lại thần điện một vị phụ trách thần duệ như thế nói với m ụ c thiên ngươi ngồi tại đại trận này bên trong liền giống như là tỉnh lại nghi thức như thế không nên phản kháng m ụ c thiên ngồi ở phía trên t ư n g sợi như sợi tơ đồng dạng thần huyết đi qua đại trận chậm rãi thâm nhập vào máu của hắn bên trong hắn nhiều ngày bên trong tập luyện quyền pháp bên trong lẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng t ừ n g chút một cải biến hắn thừa số chỉ qua chỉ chốc lát m ộ c tiên h toàn thân bị lục quang bao phủ một cái thụ diệp vết tích tại c h á n của hắn hiện hiện tóc của hắn đổi xanh thân trên có một loại nhẹ nhàng mục linh lực lượng nhất tầng tinh tế tạp chất từ trong lỗ chân lông bài xuất trực tiếp bị đại trận lực lượng bốc hơi ta thật mạnh m ộ c tiên h nắm chặt lại n ắ m đấm tại lòng bàn tay của hắn hiện ra một đoàn lục sắc vầng sáng tràn ngập sinh cơ ta thật thật mạnh nhưng lại so ta dự đoán phải kém một điểm mục tiên có thể từ thân điện đại nhân trên nét mặt nhìn ra h á n thiên phú đã không kính diễm cũng không suy nhược chính là bình thường vì cái gì ta không thể lại cường một ít mộc thiên nhìn về phía trí thượng long thần pho tượng ta hẳn là lại cường một ít thích hứng lực lượng của ngươi n g ư ơ i dẫn đạo quát không nên quên tại thần cung bên trong giáo tập truyền thụ c h i thức nghe vậy mộc thiên biến sắc thần cung bên trong trừ truyền thụ quyền pháp còn có một chút lịch sử bên ngoài có quan hệ với không ít thức tỉnh nghi thức c h i thức cho dù thần điện không ngừng cải tiến có thể cái này cái thực lực tăng vọt quá trình sẽ để cho rất nhiều người tính tình biến hóa ngươi là lựa chọn đi theo phụ thân ngươi họ mục còn là đi theo lục huyết thần tộc họ lữ người d ẫ n đạo nhìn thấy tâm tình của hắn có bình tĩnh hỏi lục huyết thần tộc họ lữ dùng đến thích ư ớ n g nhân tộc q u ý củ hắn cần ghi chép bất đồng thần tộc có khác biệt dòng họ thần điện cùng không có c ư ơ n g chế quy định t â n thức tỉnh thần duệ danh tự trên thực tế hắn nhóm so ngoại giới vạn thần điện thần duệ thần tử tốt hơn nhiều hắn nhóm chỉ có thành v ị thượng vị thần mới có danh tự ta gọi lữ、thiên. tiên h t i ê n nhiệm m ộ t tiên hiện nay lữ thiên nói thần thái kiên nghị ngươi không cần cùng phụ thân của ngươi thương lượng một chút không cần phụ thân ta chính là đổi họ hắn hội lý giải ta mục thiên bay người đi ra t h ầ n điện người dẫn đạo tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc tại sách ghi chép lại lữ thiên tin tức viết xuống lời bình đối với tự thân lực lượng thích c ư ớ n g y nguyên không đủ hội ngắn ngủi bành trướng cũng sẽ mất đi bộ phận thân tình ràng buộc ứng mất k h ô n g chế là cái tàn khuyết thể g i á c rưởi lữ thiên đi ra t h ầ n điện gặp ba đứa hải tử bị mang hướng hậu điện hắn nhóm không có thiên phú là thuần chính nhân tộc không phải lang thang thần duệ chỉ có thể cưỡng ép t ứ tỉnh những này không có thần huyết phế vận hẳn là bị thanh trừ lữ thiên cảm thấy mình có nghĩa vụ đi thủ hộ thần tộc huyết mạch tinh khiết mà những cái kia không có thần huyết tàn thứ phẩm chỉ là bởi vì thần điện nhân t ử mới có thể thành vì thần tộc một thành viên không có thần vương trấn thủ một cái buồn bã thân ảnh giữa không trung quan sát hắn là n g u y long nga không giờ phút này là vương tiểu xuyên hắn vận chuyển thần dị phá vọng thuật nhìn thấu hết thảy hắn vận khí rất tốt ba cái khả nghi địa điểm cái thứ nhất tìm đến tại bốn tòa hỏa sơn ở giữa địa phương bởi vì địa hỏa tràn ngập chỉ có kim đan trở lên cường giả tài năng cùng ngoại giới giao lưu có thể nội bộ hình thành đất đai phì nhiêu vì cái gì không có thần vương đâu t r ọ nhưng bọn hắn bản thân nhận biết đã từ vạn thần điện xuất phát mà không phải nhân tộc hôm nay là hắn bên trong một tòa thần điện tiến hành tư chất thức tỉnh thời gian ngụy long chỉ thấy bán đoạn quá trình càng xem càng kinh hãi vạn thần điện đã dùng một loại nào đó phương pháp gia tăng nhân thể thuộc tính lực lượng sau đó kích thích ra hình thành cái gọi là thiên phú lại dựa theo đặc tính dung hợp thần huyết theo lý thuyết những cái kia không có thiên phú hài tử là tu luyện nhân tộc công pháp cao nhất hạt giống ngụy long nhãn bên trong lộ ra một vệ đạo thương loại sửa đổi này là từ trên căn bản cải biến đã không phải là phía trước kia dạng từ một ít người trưởng thành bên trong hấp thu thành viên mà là từ hài đồng bồi dưỡng theo về sau chính là thao tiên nội hỏa vạn t h â n điện có truyền thừa càng hoàn mỹ truyền thừa xây dựng ở nhân tộc phía trên truyền thừa như trước kia chỉ là hút nhân tộc huyết hiện tại chính là ăn nhân tộc thịt bóc lột đến tận xương thủy ngụy long nhìn qua đây hết thảy càng đáng sợ là đây hết thảy tựa hồ lộ già phi thường ăn tưởng thần thánh chi địa phi thường bình tĩnh muốn so ngoại giới hoang thôn thanh chỉ bình tĩnh nhiều lắm vạn thần điện thành lập trật tự mà trật tự không thể đơn độc dùng tốt xấu phân chia đây mới là chuyện đáng sợ nhất ta muốn hủy đây hết thảy ngụy long đến trước đó còn ôm g i ò xét thậm chí xác minh vạn nhân chu lời nói tâm tư giờ phút này lại phát hiện vấn đề so hắn tưởng tượng nghiêm trọng ngụy long toàn thân huyết sắc tràn ngập bao phủ chân trời trong vòng mười dặm một đại dương đỏ ngầu hắn đem chính mình một tia thần ma khí hóa thành đan vân đan v â n hóa thành m ệ n h hỏa không ngừng chuyển hóa biến thành huyết khí hắn cười to như ma khủng bố khắc khắc ta vương tiểu xuyên vô địch thiên hạ đó là cái gì thánh thành trưởng lão kinh hô có thần duệ thần tử t i ê u to thần thái cục nhật là người nào tới khiêu chiến thần thổ chính là cái này nhân loại đáng chết hắn nhóm tựa hồ không nhìn thấy ngụy long khí thế đáng sợ hoặc là căn bản không thèm để ý đánh chết hắn có nguyên bản bình tĩnh hải tử trực tiếp trở nên dữ t ợ n nhìn thấy ngụy long phá hủy một mặt tường cả giận nói ngươi là ai tân tấn trưởng lão nguyên phi trực tiếp ngăn lại ngụy long còn không đợi ngụy long nói chuyện hắn một thân nguyên ma thần quang oanh kích mà đến chết đi cho ta kiệt kiệt kiệt nguyên ma thần tộc ta vương tiểu xuyên n h ế t định ta nghe nói nguyên ma thần tộc đều là phần tử hiếu chiến chết không yên lành xem ở ngươi cái này cái tạp chủng mẹ phân thượng ta hảo ý giết ngươi ngụy long một quyền đem nguyên phi oanh sát trở tay luyện hóa ra một g ọ t chân thần chi huyết ngụy long xứng sở như thế thái kê cũng có thể làm làm chân thần quả nhiên là gà đất cho sành đồng dạng không chịu nổi m ộ t k ích thực tại là cho chủ tử của ngươi mất mặt mắt thấy đến đây hết thẻ m ộ t tiên cái này vị tân t ấ n thần duệ sửng sốt hắn nhìn thấy cái gì một cái miệng bên trong hùng hùng hổ hổ không biết từ nơi nào người tới giết chết thanh danh cực lớn chân thần nguyễn phi ngụy long đánh giết hết thảy thần duệ thần tử chân thần liền một ít phổ thông người đều không có bỏ qua hắn tức giận mang theo tỉnh táo cũng có một tia bi hay không phải là bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch mà là cái k i a đáng sợ hậu quả hắn chưa từng sợ hai cường giả cho dù thần vương tại hắn cũng có năm chắc bình yên rời đi có thể nhìn thấy tòa thành này hắn kinh hãi hắn chỉ có thể giết giết sạch thần thánh chi thành bên trong tất cả mọi người Trước 144, thần ma cấm kỵ chi lộ. Thần thánh thành chút giết đỏ cả mắt, hắn phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề vượt qua tưởng tượng. Thành thần thừa thêm thiện. Một cái thần xuất hiện, trực tiếp vượt qua tu sĩ cần khí huyết, cấm chi chi chạy có cả của chuyển càng cái cần nhiên hắn hiện nghiêm phố nghĩa, hoàn hiện, khí sông, Nguy Long vấn này vạn điện ma máu qua qua kỵ điệu đại biểu lộ. là là đỏ đề dệ quả sĩ ý có thể khai quật hắn nhóm phù hợp nhất thuộc tính những cái kia tân tấn thần duệ mặc dù tính cách cũng đang biến hóa có thể ảnh hưởng trái chiều giảm mạnh còn có rất lớn trình độ lý trí có khắc chế nếu là có một ngày thuế biến cần thiết thần huyết lại lần nữa giảm bớt có thể phát triển ra tới chết đi cho ta không chịu nổi một kích thực lực nơi nào sẽ ngươi phế vật như vậy chẳng lẽ là ăn phế vật điểm tâm lớn lên ngụy long một quyền lại lần nữa đánh g i ế t một cái thượng vị thần luyện ra một dọn chân thần chi huyết quái hiếu khạc ta vương tiểu xuyên mở huyết chi con đường tu luyện luyện hóa hết thể huyết dịch chết cho ta chết, chết. nguy long nửa thật nửa giả vung vẩy đồ đao thượng vị thần mới có thể tiếp nhận hắn nhất kích lực lượng những cái kia thần tử thần duệ chết một lần chính là một mảng lớn hóa thành đại lượng thần huyết những cái kia đã bị tẩy não phổ thông người hắn trực tiếp xóa đi tồn tại nguyên bản còn giận dữ mắng mỏ hắn thần tộc thành viên giờ phút này chỉ có khóc thét h i ể n thị do ngoài mạnh trong yếu bản sắc đã không quan hệ thiệt ác mà là đạo lộ chi tranh nguy long trí thông minh có thể có nhất định đầu não hắn vô pháp lừa gạt mình cũng không cần thiết lừa gạt mình ba mươi năm chú thủ lộc tuyền quần thành sớm đã ma luyện sự dũng cảm của hắn để hắn hỉ nộ k h ô n g lộ cũng làm cho hắn hạ sát thủ không chút nào nương tay thần thánh chi địa loạn thành một đ o ạ n nơi này là cùng bình chỗ là an tường chỗ vạn thần điện rất xem trọng thần thánh chi địa cái này phiến ruộng thí nghiệm đủ loại tài nguyên nghiêng sinh hoạt ở trong đó người cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua những cái kia khảo thí thiên phú thuế biến t h ầ n huyết nghi thức một bộ giá trị liền có thể so với thần ma vương minh hắn nhóm thu hoạch đến tài nguyên cơ hồ vô hạn mà không phải vô cùng đơn giản một góc nhỏ vì sao lại dạng này mục thanh sơn đờ đất nhìn qua một mặt này hắn như hỏa đồng dạng thần mục có tôi h thành nội trại không có ai đỡ nổi một hiệp ngăn tại kia huyết ma trước người bất kể là thần duệ thần tử chân thần thậm chí là chân thần định phong người cũng chỉ là một quyền hoặc là hai quyền quan hệ kia càn quét thiên địa huyết tinh ép tới một thanh sơn đ o á n bất quá khí không dám động đậy đất dung núi chuyển kia là như có thực chất đồng dạng tử vong uy hiếp hắn nhìn thấy vừa thành vì thần duệ nhi tử hiện nay đã đổi thành lữ tiên lục huyết thần tộc thần duệ sở tại đường đi trực tiếp bị một quyền đánh nát để luyện ra m ấ y c h ụ c dọn chân thần chi huyết kia người quá khủng bố thực tại khủng bố đại địa tại rung động địa chấn nguyên lai cầm tù hắn lao phụ thân gian phòng bị đánh rách tạt hơi một cái lao giả từ vết rách bên trong lách mình mạ qua nhãn bên trong nghi hoặc hóa thành trấn kinh nhìn xem một bước đi tới phương xa thân h n h màu đỏ ngòm từ c h ấ n kinh biến thành vui sướng chết hết đi để chúng ta chết hết đi lao giả n é t miệng cười to chỉ là ngựa khí có chút bi thương từ đây ta nhân tộc bệnh nhân lại không chỉ là hoang thú còn có ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó vạn thần điện lao giả nhìn về phía con của hắn đã quên dòng họ của mình cùng chủng tộc vu xuẩn nói nhìn thấy rồi sao đây chính là ta nhân tộc thiên tài gian nan khốn khổ mới thành trí cường giả tuyệt không phải đi đường tắt liền có thể đ ạ tới t chúng ta đều phải chết m ộ c thanh sơn nhìn vì kia huyết ma đồng dạng thân ảnh loại kia khủng bố huy áp hắn muốn chạy trốn lại phát hiện tựa hồ liền chân đều động không chỉ có thể kêu to nhìn qua còn có thể động đậy phụ thân ngươi nói cho hắn ngươi là tu sĩ cứu cứu con của ngươi lao giả không nói gì dáng người giống như cây tùng già đứng thẳng tựa hồ lúc còn trẻ gia nhập đại y ê n thiết quân phục dịch như vậy vê anh ngụy long như máu của dòng sắc c u ồ n quyền đảo qua cái này phiến đường đi thanh lý xong tất cả mọi thứ cũng gột rửa hết thể phản bội đau thương cùng cực khổ nơi này không ai có thể sống sót tới ngụy long hồng sắc như máu con ngươi chỗ sâu có một tia bồn sắc trợt lói lên lập tức chính là cùng tiếu Giác rưỡi, ngụy ư rưỡi, vương ờ i giác tiểu nhóm xứng thành chỉ đều là x ta vì long từ thành đông giết tới thành tây từ thành nam giết tới thành bắc ngay từ đầu còn có người chống cự có thể theo về sau chỉ có kêu sợ h ã i đ ả o vong vô pháp chống cự quá hung hãn thần cung hủy diệt thần điện hủy diệt có người ý đ ổ dâng lên đại trận nhưng lại bị một quyền đ ạ diệt có người ý đ ổ cầu xin tha thứ h ồ i đáp chỉ có tử vong thần thánh tri địa đi qua ba mươi năm thanh lý chọn lựa bồi dưỡng như láo giả kia tu sĩ lắc đắc không có mấy cho dù là lão giả kia ngụy long cũng một thanh đánh giết hết thể trước mắt quá kinh người hắn muốn phụ họa vương tiểu xuyên cái này cái áo lóc n h â n thiết không thể có do dự chút nào hết thể đều phải chết kia là má quỷ có thần duệ thần tử kêu to thần vương đâu chỉ có thần vương mới có thể ngăn cản cước bộ của hắn không cần quá giết chúng ta là thần tộc tại sao phải gặp như thế lớn thai họa vì cái gì có tính cách thật rất tốt quang minh thần tộc thần tử kêu to nàng không cách nào tưởng tượng hắn nhóm chỉ là tại thần thánh tri địa không tranh quyền thế lại phải bị dạng này lại ách Vì cái gì? cái sát Nguy long tàn sát hết hải, đã hấp thu không tàn hảy, hết thu hấp đã ba i ế t b mươi năm ở giữa vô số tài nguyên tràn vào hắn bên trong chân thần mấy chục thần tử mấy ngàn thần duệ mười vạn cái này là nhân tộc không thể tưởng tượng thành trì tất cả mọi người thấp nhất cũng là dự bị mệnh luân một ư ơ i ba tuổi trở lên đều là ít nhất là mệnh luân Vô từ thần ma cảnh giới chính là trải qua ba mươi năm hạo kiếp nguy long còn là lần đầu tiên như thế đại quy mô hấp thu thần huyết mênh mông thân thể năng lượng cuộn trào thuế biến thừa số còn có nhiều sóng thừa số vô cực cốt văn sinh ra chính là đại thành nguy long cảm thấy thuế biến thừa số đã không có tác dụng trên thực tế căn bản không phải như thế những cái kia thần huyết bước vào thân thể về sau nhiều sóng thừa số lại không bị xóa đi mà là trực tiếp bị vô cực cốt văn hấp thu giống như tiền nhiệm đại lực cốt văn đồng dạng vô cực cốt văn vô cực lực lượng thật quá khủng bố có hải nạp bách xuyên đồng dạng vĩ lực các loại thuộc tính nhiêu sóng thừa số kích thích vô cực cốt văn ngụy long toàn thân cốt văn tràn ngập điều dưỡng liệu triệt để hấp thu hầu như không còn đặc biệt là vô cực lực lượng cơ hồ khắc chế hết thệ thuộc tính năng lực tăng thêm một bước vô cực lực lượng lực lượng vô địch cũng không tiếp tục là giống như trước đó đồng dạng cần đem nhiêu sóng thửa số xóa đi mà là trực tiếp thu làm chính mình dùng ngụy long một thân thần ma thể cường đại cỡ nào không có chút nào dị biến phát sinh ta vô cực thần ma thể tựa hồ so ta tưởng tượng còn cường đại hơn ngụy long suy nghĩ ngàn vạn đi đến thần ma về sau tại chân ý không có yêu cầu muốn là nhục thân thành thánh thần ma thể chính là căn cơ trước đó ngụy long một mực đề thăng tu vi mà hiện nay hắn tựa hồ nhìn thấy thần ma cấm kỵ chi lộ thần ma cấm kỵ chi lộ cùng kim đan cấm kỵ mệnh luân cấm kỵ hoàn toàn khác biệt tu vi càng cao muốn đi đến cực hạn càng khó chỉ có số ít thiên tài mới có thể đi đến một bước này mà ngụy long thân phụ thêm điểm thiên phú lại có hay không địch c h i tâm mới chậm rãi nhìn trộm đến một bước này không ngừng kích thích thần ma thể thuế biến đi đến một bước này hắn đào mắt nhìn lại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian thần thánh tri địa cùng với thánh thành không còn có người sống vô số cung điện sập đổ lúc đầu c i yên vui biến thành địa ngục máu chạy thành sông thi thể cơ hồ chưa hoàn chỉnh tất cả mọi người chết đi cái này là một trường giết chóc ta giết ngươi nhóm kỳ thật cũng đang trợ giúp ngươi nhóm cái này thần thánh c h i địa không phải c i yên vui mà là hút nhân tộc vô số hy sinh tiên liệt tâm huyết đúc thành một tòa tội ác chi thành ngụy long k i u buồn bã thân thể từ đổ sụp phế tích bên trong đi ra mà không biểu tình những lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng nói làm chúng ta ngăn cản hạo kiếp thời điểm ngươi nhóm cũng đã phát sinh chất biến cái này là phản bội n h â n tộc không nên quên mất huyết mạch của mình con đường này có lẽ gian khổ có thể cũng không phải từ bỏ lý do như vạn thần điện chân chính thoải mái thể hiện rõ đi làm ngụy long nói cái gì nếu có thể thuyết phục hoàng triều xuất ra mệnh lệnh rõ ràng hắn cũng sẽ không nói cái gì chí ít tại hắn trưởng thành trước đó hắn nói cái gì cái này là vĩ lực quy về bản thân thế giới thực lực mạnh mẽ l ờ i nói quyền liền đủ cứng nhưng khi đại yên đương nam hoang lâm vào h ạ o kiếp vô số người chết ở trong đó những cái kia rõ ràng có thể bo bo giữ mình thần ma cường giả lại nghĩa vô phản cố thiêu đốt chính mình vì thủ hộ tất cả mọi người cam tâm chịu chết mà tại đại yên nội địa ba mươi năm qua lại tại thừa dịp như thế thời cơ thành lập t ò a thành này tẩm bổ mảnh đất này bất kể mục đích như thế bất kể là lý do nhiều ít ngụy long cũng sẽ không cho phép bởi vì đây là đại yên hắn tiền nhiệm vì này trả giá hắn phải vì thủ hộ nhân tộc tiền bối sư h i n h s ư đệ cùng với vô số tướng sĩ tu sĩ chủ trì công đạo chấp ngầm đèn sáng dũng cảm tiến tới cái này là ta bảo vệ thổ địa ngụy long chấn động y bảo đem nội tâm suy nghĩ đẻ xuống bảo trì điên tư thái điên cuồng gào thét một thành chỗ vậy mà không có ai đỡ nổi một hiệp phóng tầm mắt nhìn tới vì cái gì đều là yếu gà quả nhiên là kỳ quái kỳ quái rác rưởi rác rưởi ta vương tiểu xuyên mới là thần vĩnh viễn tích thần chân chính thần không một cái toàn thân linh quan g bao phủ thân ảnh tại bên ngoài mấy vạn dặm liền cảm giác được cái gì lệnh hâm ánh mắt bạo huyết gầm thét ngươi làm sao dám làm sao dám cái này vị linh thần tộc thần vương một thân linh thần lực lượng t ă n g vọn trực tiếp bổ ra hư không dùng bí thuật vượt qua vạn dặm cơ hồ chớp mắt đã tới tại thiên không bên trong s ẹ t qua nhất đạo thật dài linh quang hư ảnh hắn chỉ là đi chỉ chốc lát vì sao lại xảy ra chuyện như vậy thần vương ngụy long cảm giác bao nhiêu kinh người đương cái kia đạo linh quang vừa dâng lên loại kia bạo ngược đồng dạng cảm xúc trực tiếp bị hắn bắt giữ hắn cười to đây chính là thần vương ta đã sớm như đi thử một lần thần vương chỗ cường đại ngụy long toàn thân cốt văn b ộ c phát hắn đã đụng chạm đến thần ma cấm kỵ cánh cửa khổng lộ thần ma khí r ó c vào mệnh cung huyết tinh bên trong phi thường kinh người hắn rong dạc cuồng n ạ o vô biên đột nhiên sắc mặt đột biến ta làm sao ở chỗ này ta lại mất khống chế rồi sao ta lại giết người ngụy long tựa hồ không thể tin vào kịch cực sâu hắn tại chỗ lưu lại một vòng hư ảnh hơn mười đạo huyết ảnh từ hắn chỗ hướng từng cái phương hướng lao vụt mà đi một hơi vượt qua mấy ngàn giảm so thần vương hơi kém một chút hôm nay đã sát phạt đầy đủ liền tha ngơi ư cái này thần vương một mạng đi chương một trăm bốn mươi lăm nổi giận cùng sợ hãi lệnh hâm cùng nộ lại là hai hơi về sau đến đến thần thánh tri địa nhìn thấy chỉ là một vùng phế tích cùng với tại chỗ lưu lại huyết sắc tàn ảnh kia là một cái buồn bạ tiểu thanh niên mái tóc màu đỏ hai con mắt màu đỏ thị huyết của ngạo a a a ta mới rời khỏi bất quá nửa ngày thời gian chết đi cho ta lệnh hâm xem như linh thần tộc thần vương hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là coi chừng thần thánh t r i điện một cái thần vương coi chừng không phải vạn thần điện không coi trọng vừa vạn tư ơ n g phản là tại hiện có điều kiện tốt nhất lựa chọn thật có nhiều vị thần vương nhiều lần điều động sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực lòng nghi ngờ ngược lại không tốt đặc biệt là tổng điện trí thượng long thần tại vài thập niên trước vì tìm tìm người nào đó phát động đại lượng sức người vật lực kết quả cuối cùng thật không tốt rất nhiều nhân tộc siêu cấp thế lực từ một nơi bí mật gần đó cản trở dẫn đến hy sinh rất lớn lệnh hâm là linh t h ầ n nhất tộc cảm giác hoàn toàn bung ra có thể cơ hồ bao phủ vạn dặm cái này loại cảm giác là thô sơ giản lược tiến hành có thể đã phi thường kinh người nếu là ngàn dặm bên trong có thể tiến hành chính xác khóa chặt bình thường cường giả có cường hoành năng lực nhận biết nhưng là nhiều khi là thần hồn không chịu nổi lệnh hâm coi chừng thần thánh c h i địa cơ hồ là tốt nhất tan bài hắn nhìn qua ở chân trời hiện hiện hơn mười đạo huyết ảnh làm cái này thao thiên chuyện ác hỗn đản quả nhiên là chạy vừa vội lại nhanh mà lại chạy chối chết thủ đoạn cao siêu mỗi một đạo huyết ảnh bên trong đều là người kia khí tức hắn bên trong có nhất đạo còn cùng lệnh hâm lúc đến phương hướng nhất trí hướng về đại yên vương triều mà đi lệnh hâm chạy vội quá lo lắng một lòng hướng thần thánh chi địa chạy đến căn bản không có chú ý mà lại vô ý thức hắn không cho rằng cái kia phóng tới hắn huyết ảnh là hắn chân thân cho ta phá lệnh hâm cười lạnh một tiếng phẫn nộ tràn ngập đầu góc của hắn vô tận linh thần lực tại quanh người hắn vận chuyển khủng bố lực lượng hiện hiện thần vương khí tức nồng hậu dày đặc đi đến bước này cường giả đều có, có chút tài năng lệnh hâm phản ứng rất nhanh từ phát hiện đến đổi tới mấy hơi mà thôi thiên không huyết ảnh còn chưa tiêu tán hắn nhất cái nhìn quá khứ phía đông tam đạo không phải tiêu tán tại không trung bên trong không thật phía nam tứ đạo cũng không phải phía tây tứ đạo cũng không phải mặt phía bắc tam đạo có nhất đạo phải chính là hướng bắc chính là hướng đông bắc hướng đại yên đô thành phương hướng chính là hắn lúc đến đường chính là cùng hắn gặp thoáng qua a a lệnh hâm nhìn lấy mình lúc đến con đường hai mắt thần quang bắn ra quả nhiên là cả gan làm loạn quả nhiên là cuồng não a lệnh hâm không biết nên nói cái gì nói là cái này cái làm thao thiên sát lục nhân vật tự tin có thể còn là tự chịu can đảm cẩn trọng đến trình độ nhất định nhưng là ngươi y nguyên muốn chết ngươi không biết thần vương khủng bố lệnh hâm thể nội thần quang lại lần nữa bộc phát một giọt máu tươi từ bắp đùi của hắn gốc dễ chảy ra cái này loại vượt ngang vạn dòng bí thuật đối hắn mà nói tiêu hao rất lớn nhưng mà vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua người kia cũng dám đô thành phạm phải loại đại án này phải chết hai hơi về sau lệnh hâm đuổi theo đến đại yên vương đô thành môn trước đó hắn kia thần vương thần lực vạch phá thiết không vương đô đại trận đông nhiên bị kích phát có vương triều thần ma cung phụ ngăn tại chân trời linh thần vương vương đô bên trong không được cản rỡ tiểu tắc chết đi cho ta lệnh hâm căn bản không nhìn cái tia nhân tộc thần ma thân ảnh đi thẳng tới vương đô trên không thần mục như ngọn đuốc tại một mảnh trong hẻm nhỏ liền thấy một cái mập lùn thanh niên t i ê m người tự a hồ nhìn thấy hắn còn hướng hắn vây vây tay t i ê m người tự nhiên là ngụy l o n g hắn đến đến đại yên vương đô vạn thần điện tại đại yên p â n điện đại bản doanh đồng dạng cũng là nhân tộc đại bản doanh tàn sát xong thần thánh tri địa hấp thu lượng lớn thần huyết thuế biến tự thân thần dị phẫn nộ xong bi thương xong phát tiết xong thoải mái xong đợi đến lệnh hâm khí tức xuất hiện nguy hiểm tiến đến để ngụy long trực tiếp bước vào tỉnh táo trạng thái t â m như chỉ thủy hắn tỉnh táo lại thần thánh chi địa cố nhiên đáng sợ nhưng mà đại thế còn tại nhân tộc hắn không nên đ ồ thành nên đường đường chính chính đi lấy chứng lại đi gặp tiến vương đi nhân tộc báo cáo con đường cái này là trọng yếu chứng cứ nhưng là ngụy long nhìn thấy thần thánh chi địa thời điểm quan sát qua hắn nhóm hình thức đối cái này loại tân sinh sự vụ tiền cảnh sinh ra một hơi khí lạnh còn có đối vạn thần điện cách làm này sát ý cùng phẫn nộ quá phẫn nộ đến mức không có pháp khống chế chính mình tỉnh táo lại ngụy long biết nước đổ khó hốt mà lại thần huyết đã luyện hóa suy nghĩ kỹ một chút giết cũng tốt nếu như báo cáo sơ sót một cái linh cư động thiên muốn xong đại yên vương triều cũng có thể sẽ xong khả năng tin tức có thể lên báo lên nhưng là là xong đều muốn xong bởi vì trong hoàng tộc có địch nhân ngụy long đã tin tưởng vạn nhân chu phỏng đoán cho nên hắn không thể làm thế nào lần này đ ồ thành có thể coi như một loại dung cây d o a khỉ chí ít ra lần này sự tỉnh vạn thần điện nội tâm nhất định có phiến p h ư c hắn nhóm sẽ biết sợ có người muốn lên báo sẽ biết sợ n h â n tộc những cường giả kia đem ánh mắt một lần nữa trở lại đại yên cùng với chung quanh vương triều vạn thần điện một ngày kiên kỵ c h ỉ ít mấy trăm năm ở giữa đ ư ờ n g vô sự đến mức mấy trăm năm về sau đương nhiên là ta đẩy ngang ngụy long đi vào một cái hẻm nhỏ mỉm cười hắn mặc dù không quen ngưu lược có thể cũng may có tự mình hiểu đấy cho dù nhân tộc không có đại thế thì sao hắn chính là đại thế a cho nên ta là chân chính đại trí giả ngu ngụy long n g n g đầu quan sát thiên thượng linh thần vương ngoắc ngón tay liền phối hợp tại đại yên đô thành trong hẻm nhỏ xuyên qua nguy long đến yến đâu nguyên nhân rất đơn giản đối mặt linh thần vương hắn tuyển chiến lược tính rút lui làm hắn trong lòng có minh nộ g thời điểm mới phát hiện chột dạ là vạn thần điện tiến đô chính là chỗ tốt nhất t r á n h thoát ánh mắt trở về thân phận ban đầu liền như cái gì sự đều không có phát sinh đến mức thần thánh chi địa những cái kia bị dụ dấu người cùng với vạn thần điện tại đại liên tao nộ hạo kiếp thời điểm làm các loại ác độc hành vi nguy long hội tại tương lai thanh toán một cái cũng không thể thiếu có dũng k h vũ nhục ta lệnh hâm nộ hỏa liền như kia muốn phun trào hòa sơn nguy long kia nhấc câu tay t r i để đem hắn chọc giận vô tận thần quang bộc phát liền muốn xung kích nhân tộc đại trận hiến đô vương cung bên trong hiến lập phong nhìn qua một màn này hắn tàng hắn g một cái cả giận nói linh thần vương đây là muốn muốn chết thanh truyền vương thành ẩn chứa sát ý một cái bao p h ủ tại quang minh bên trong thân ả n h đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở chân trời hướng vương đô phương hướng vừa c h ắ p tay truyền âm nói xin lỗi ta hội thu thập hắn còn mời y ế n vương bảo trọng thân thể vương đô thần điện điện chủ minh thiên an trấn an y ế n vương mới một bước đến đến thiên không nhìn về phía bởi vì nhìn thấy hắn mà hiện lên một vẻ bối rối lệnh hâm ngươi đang làm gì minh thiên an một bước đến đến lệnh hâm mặt trước là lo lắng ngươi không đủ hấp dẫn người chú ý điện chủ lệnh hâm tròng mắt chuyển thoáng một phát nhẹ nhẹ cười một tiếng thái độ nói không ra tốt thậm chí có chút h è n mọn ta tại vừa rồi rời đi thời điểm nghe được có người đang chửi mắng ta vạn thần điện nói ra thật không tốt nghe ta mới có thể nổi giận ngươi là thần vương còn cùng phổ thông người chấp nhận minh thiên an trước tiên đem lệnh hâm kéo đến vương thành một bên tuyệt không đ a n g nghi dù sao linh thần vương dùng cảm giác nổi danh nói ta nhắc lại ngươi phải cẩn thận tại chỗ kia chuyển rời đến phong vân vương triều trước đó chúng ta phải k i ê m tốn lại điệu thấp sự quan ta thần điện phục hưng ngươi hiểu không minh thiên an tuyệt không đem thần thánh chi điệu treo ở miệng bên trong phi thường cẩn thận lệnh hâm khỏe mặt giật một cái bị hắn dùng thần lực khống chế lại trên mặt ý cười ta hiểu ta hiểu điện chủ ta cái này đi kia điện lệnh hâm nói xong liền muốn đứng dậy rời đi chờ một chút minh thiên an gọi hắn lại lệnh hâm quay lưng đi sắc mặt cứng đờ thân thể bên trong thần lực hạch tâm cực tốc lưu chuyển có thể mặt ngoài bất động thanh sắc điện chủ thế nào rồi hắn quay người hỏi không cần trực tiếp đi qua ngươi vừa rồi cử động dẫn tới không ít người chú ý minh thiên an nhắc nhở lệnh hâm cười hắc hắc nói điện chủ cứ yên tâm đi ta làm việc ngươi yên tâm lệnh hâm thần quang cùng một chỗ ẩn tàng tự thân khí thức hướng nam bộ đại hoàng phương hướng bay đi minh thiên an gật đầu lách mình đi vương cung bái phỏng t r ầ n an yến vương lệnh hâm bay ra mấy ngàn dặm tốc độ càng lúc càng nhanh căn bản lại không hướng bách diễm quận mà đi trực tiếp hướng đại hoàng đào tẩu chết chết ta vậy mà không có kịp phản ứng cái này thần thánh c h i địa có thể là ta bảo vệ t h o á n một cái đều xong ta nếu là lưu tại nơi này về sau tốt nhất hạ chẳng cũng là trấn thủ nơi nào đó đến chết không còn có xoay người cơ hội đương minh tiên an vị điện chủ này xuất hiện thời điểm lệnh hâm bỗng nhiên thoáng một phát hoàn hồn trở lại tại nhìn thấy thần thánh chi điệu thảm trạng về sau hắn phản ứng đầu tiên là phẫn nộ dù sao cũng là hắn thủ hộ hơn ba mươi năm từng chút một nhìn xem thành lập coi yên vui mà lại so với lúc đầu thần duệ thần tử thần thánh chi điệu bên trong thần tộc càng làm người khác ưa thích hắn cũng đã muốn chọn lựa nắm giữ linh thần tộc tiên phu h ả i tử tiến hành chỉ đạo hắn đầu nhập vào cảm tình cũng chính là tối cận thần thánh chỗ chậm rãi đi hướng thành t h ụ nội bộ bồi dưỡng cũng xuất hiện thượng vị thần hắn mới có thể bông l ò n g chăm sóc tại ngày trước nhận được tin tức nói thần thánh chi địa muốn hướng phong vân vương triều lo lắng công lao bị người đ o ạ t đi mới có thể trở lại đại yên đô thành lệnh hâm rất phẫn nộ hắn không thể xé nát đổ diệt thần thánh chi địa h u n g đồ đợi đến phẫn nộ cởi ra nhìn thấy minh thiên an hắn kịp phản ứng cái này không phải phẫn nộ thời khắc mà là h ắ n là lo lắng chính hắn về sau thần thánh chi địa trọng yếu bao nhiêu không có người so ta rõ ràng hơn cho dù ta là thần vương càng lớn tỷ lệ sẽ bị luyện hóa thành vì linh thần bản nguyên vật bị người hấp thu lệnh hâm trong lòng tràn đầy sợ hãi hắn là thần vương đã là một phương hùng chủ tuyệt sẽ không ngồi chờ chết lệnh hâm ở trên bầu trời s ẹ t qua nhất đạo lưu tinh đi trước đại hoang tránh đầu gió đợi đến trăm năm về sau nhìn xem chuyện này hậu quả kêu nhân tộc cường giả không ốc hội n h o đến nhân tộc cao tầng nơi đó đi đợi đến vạn thần điện lọt vào chân ép ta lại cân nhắc trở về đến thời điểm vạn thần điện cần cường giả hẳn là còn có thể nói một chút đãi ngộ lệnh hâm hạ quyết tâm cái gì đều không muốn bên cạnh hắn người cũng không cần lo lắng h ắ n là thần vương một ngày bất tử những người này sẽ gặp phải chân ép có thể y nguyên có thể sống được rất tốt minh thiên an tử vương cung ra k i a lệnh hâm cũng quá mức lơ là bất cẩn xem ra rời đi phải nhanh một chút tiến hành minh thiên an phi thường chú ý chi tiết không nguyện ý có chút chủ quan trở lại thần điện hắn không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên biến sắc lệnh hâm thái độ có vấn đề hắn khi nào như thế nào dễ nói chuyện rồi ta nói cái gì hắn nghe cái gì có trá sự ra khác thường tất có yêu minh thiên an tâm một lộc bộc minh thiên a n một đôi cánh chim màu trắng l ó e lên trực tiếp hướng bách d i ễ m quận thành mà đi đến đến kia địa phương kém chút hôn mê bất tỉnh thần thánh chi địa một vùng phế tích Huyết chương í t một y cái mục ăn n trăm bốn mươi sáu minh thiên an suy nghĩ minh thiên an thực lực như thế cường đại thần vương thâm niên thần vương đi đến thần vương hậu kỳ cường giả giờ phút này toàn thân r u n rẫy trắng đoán sắc cánh triển khai bao phủ phương viên hình như có lực vô hình đem những cái kia nhiễu người ăn mục nát chim xóa bỏ quan g minh thần lực hóa thành một loại lực lượng kinh khủng xóa đi hết thể tồn tại lệnh hâm phản bội vạn thần điện rồi sao hắn lần thứ nhất hồi yến đô n là cố ý đến lẫn lộn lực chú ý của ta lần thứ hai là thăm dò thái độ của ta minh thiên an dù sao cũng là phụ trách đại yên hết thệ phân điện điện chủ không phải phổ thông thần vương có thể so sánh hắn kềm chế chính mình không có thất thố phân tích về sau minh thiên an lắc đầu lệnh hâm hắn tham công liều lĩnh có lô mãng nhưng trung quy là thần điện thần vương tiêu dao một phương tồn tại hắn làm ra loại chuyện này là tự tuyệt tại thần điện vạn thần điện thành viên đợi đến thượng vị thần về sau có thể dần dần trở về bản thân ngược lại sẽ thành thục nhiều đột phá thần vương cảnh giới tại toàn bộ vạn thần điện bên trong cũng là cao t ầ n g tồn tại có khả năng vận dụng tài nguyên cực kỳ khổng lồ cái này là h i ể n hách thân phận cho dù đầu nhập cái nhân tộc thế lực người khác chẳng lẽ sẽ tin tưởng thần vương thật hội hiệu chung thần vương bản thân liền là vạn thần điện thống trị người một trong thiên nhiên đứng tại vạn thần điện trên lập trường thần thánh c h i đ ị a tầm quan trọng không ở chỗ hiện tại mà là tương lai một cái có thể từng bước đào thải nhân tộc t i ề n cảnh thậm chí đóng gói thoáng một phát dùng không ngừng tăng lên nhân tộc tự thân căn cơ danh nghĩa tiến hành cái này là chất biến một bước thí nghiệm theo mấy lần hoàn thiện thuế biến thần huyết lượng lại giảm bớt thần duệ tính cách cũng tại khả không phạm vi bên trong mà lại cơ cấu một loại tân thần tộc sinh thái tại giai đoạn trước ưu thế có thể cực lớn từng bước xâm chiếm rơi nhân tộc sinh thái vị cùng từng bước thay thế trước mắt cùng loại thần thánh chi địa địa phương chỉ có hai chỗ một ở vào đại yên một ở vào phong vân vương triều thần thánh chi địa hình thức chỉ là bước đầu tiên còn muốn từng bước ước định đương nhân số không ngừng lên cao cùng với tao n g ộ ngoại địch các loại biểu hiện tương lai còn rất dài một đoạn đường muốn đi có thể không thể nghi ngờ con đường này là chính xác con đường vạn thần điện con đường càng thêm đơn giản ba mươi năm có thể bồi dưỡng được một cái thượng vị thần mặc dù là mấy chục vạn bên trong người nổi bật có thể y nguyên muốn so n h â n tộc con đường tu luyện phải nhanh nhanh hơn nhiều có lẽ n h â n tộc có thể tại cái cảnh giới càng mạnh có thể thần tộc thì là đơn nhất cảnh giới càng nhiều thậm chí có thể tại thời gian giống nhau đ ạ t đến cấp bậc cao hơn chân thần là bước đầu tiên còn muốn đi thăm dò thần vương chi lộ c h í thượng thần thì không tại cân nhắc bên trong bởi vì loại cảnh giới đó không phải thời gian ngắn có thể bồi dưỡng ra đến liên quan đến cấp độ càng sâu bí ẩn minh thiên an tin tưởng lệnh hâm không xuẩn h ã n có lẽ biết đến không có chính mình nhiều có thể cũng nên có suy đoán vạn thần điện rất nhiều cường già thậm chí liền trí thượng long thần đều c h ú t xuống một k i a ánh mắt hắn trở lại yến đô rời đi không đến một ngày chẳng lẽ là lúc này bị người nào cho đổ thành rồi minh tiên h an bài xích hết thạy khả năng cuối cùng chỉ còn lại một kết quả cái này thằng ngu minh tiên h an thân ảnh loay lên đến đến thành trì trọng yếu nhất một tòa đại điện sắc mặt tâm trầm hắn vung tay lên quan g minh thần lực quét dọn hết thảy trắng đoán quan g minh thần lực cùng kia triệt để sập đổ phế tích hình thành so sánh rõ ràng cái này là quái vật gì một ít thần huyết đều không có lưu lại căn bản không có thần tính khí tức minh thiên an nhìn xem một chỗ tiên huyết lại không nhìn thấy nhậm làm sao thần tộc khí tức hắn không biết nghĩ đến cái gì thần xác càng khó coi hơn hắn quét dọn ra kiến trúc t h á i phiến tại tận cùng dưới đáy địa phương có một cái đã vỡ vụ đại trận minh thiên an quan minh thần lực rót vào hắn bên trong nhanh chóng chữa trị đại trận kia sáng lên khôi phục về sau trực tiếp hấp thu hát sát vận hành một kia hư ảnh ở trong đó lấp lóe kia là một t ò a rộng lớn đại điện chính là trước đây không lâu c h ẳ n g cảnh một trận mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nam tính chân thần tại đối một vị nữ tính thần tử làm cái gì ngay tại trí thượng long thần pho tượng trước đó tựa hồ đại a An tay kia gian n Minh Thiên thần trong ánh sáng thần rung đắn. g tìm thích. tới rót một thời kiếm điểm, đem kích khó coi sắc cực lực, vào trận này hiệu quả chính là ghi chép một ít tin tức không chỉ có là tòa đại điện này cơ hồ hoàng triều bên trong hết thạy thần điện đều có thần cung bên trong đều có cùng loại t r ậ n pháp cái này là vạn thần điện kiến thiết thần điện thiết yếu t r ậ n pháp bởi vì luôn có một số người bởi vì các loại nguyên nhân khả năng không quen nhìn vạn thần điện tiến tới làm ra một ít chuyện bất quá lấy ra hình ảnh chỉ có thể tại nửa ngày bên trong tại một canh giờ trước đó một cái toàn thân huyết ảnh mập lồn thanh niên xuất hiện hắn tóc đỏ mắt đỏ hùng hùng hồ hồ nhưng là mỗi một q u y ề n đều rất khủng bố đạt tới trung ương thần điện thời điểm đã không có người nào tới chống cự hắn trực tiếp hủy diệt đại điện đồ sát thật phát rộ minh thiên an sau khi xem xong thần s á c càng thêm âm trầm hắn lại đi còn dư vài cái đại điện rốt cuộc tìm được ban đầu địa phương từ tây thành bên kia bắt đầu vương tiểu xuyên tựa hồ mất khống chế rồi minh thiên an nhìn thấy cái kia gọi vương tiểu xuyên ra hỏa từ chân trời bay tới mang theo một mảnh huyết ảnh nhìn thấy thần thánh chi địa về sau toàn bộ người đều không tốt còn to một tiếng làm cho tất cả mọi người chạy chế. tiếng người hắn ngay khống eo to một tất tại mất làm mọi mau, Sau phế vật này. Minh Thiên An lạnh một tiếng. đợi ó một đến hết thể hình ảnh nhìn xong nhãn lực của hắn rất mạnh một cái mập lùn có chút hèn mọn tả khí thân ảnh màu đỏ ngỏm hắn nhìn chăm chăm một hồi lâu có sát ý cũng có nhẹ nhõm càng có khẩn trương người kia mất khống chế hấp thu lượng lớn thần huyết sợ rằng sẽ phát sinh kinh khủng nhất biển đến dị minh thiên an cái này vị thần vương nghĩ đến kia khủng bố hiệu quả cũng không biết nên nói cái gì một cái thần thánh chi đ i ệ thần huyết có mấy trăm loại số lượng càng là vô pháp làm chừng như thế nào năng lượng khổng lồ cuối cùng có thể tẩm bổ ra quái vật gì liền hắn cũng vô pháp đoạn chừng tin tức xấu là thần thánh chi địa bị người diệt minh thiên an tiếp tục phân tích bắt lấy sự tỉnh chủ thứ tin tức tốt là đồ sát người rõ ràng thần trí mơ hồ tỉnh hắn không nhất định hội nhớ k ỹ chuyện này không đúng muốn làm xấu nhất dự định ta không thấy được lúc hắn thanh tỉnh có lẽ hắn tại đồ thành về sau thanh tỉnh phát hiện thần thánh chi địa mạnh khỏe minh thiên an không phải một cá biệt thích đem kết quả quy kết làm n g như người có thể hắn thanh tỉnh cũng không có cái gì đương l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này ở trong cơ thể hắn tạt ra minh thiên an thần sắc lạnh lẽo người kia không có khả năng sống s ó t tới kết quả tốt nhất là trực tiếp nổ tung kết quả xấu nhất chính là biến thành quái vật hắn nghĩ một sự kiện dạng này thần ma cường giả tối đỉnh vì cái gì không có một chút tin tức hắn t r u y ề n n i ệ m lại nghĩ mất khống chế liền đồ sát phong cách cũng không có khả năng có người sống truyền lại tin tức cũng chính là thần điện bởi vì trước kia bị rất nhiều nhân tộc cường giả công kích cho nên có bố trí lưu ngân đại trận thói quen với ta mà nói cũng có tin tức tốt minh thiên an lộ ra một vệ ý cười thần thánh chi địa bị hủy lệnh hâm đào tẩu ta hoàn toàn có thể đem trách nhiệm giao cho hắn chỉ là ta là thần điện tại đại yên người phụ trách cũng khó thoát trách phạt có thể ta tại đồ sát về sau nắm giữ trực tiếp tư liệu tại cái này loại dưới tình huống cực đoan những này thần duệ phản ứng rất có giá trị mà lại kia người hẳn phải chết không nghi ngờ nơi này tin tức vô pháp quyết tán bí mật này nếu vô pháp bại lộ ta trách phạt hội xuống tới thấp nhất không đúng không đúng đã kia người nhất định chết có thể nói như vậy lệnh hâm bởi vì tham công l ư ồ n g chú ý thủ hộ i chức trách để tu luyện mất khống chế vương tiểu xuyên cái tên điên này thừa lúc vắng mà vào sau đó lệnh hâm đào tẩu phản bội thần điện là ta kịp thời phát hiện đem vương tiểu xuyên đánh giết tránh tin tức tiết ra ngoài đúng đúng dạng này ta không chỉ không qua còn có công không có để bí mật này quyết tán vì vị kia nhân tộc đại nhân vật bại lộ giảm xuống phong hiểm cũng cầm tới tin tức có giá trị không được minh tiên an thần sắc siết chặt hắn hiểu được lệnh hâm một lần nữa trở về vương đ ô nguyên nhân người kia tại vương đô hắn tâm tựa hồ bị tóm lên người kia nếu là tại vương đô mất khống chế hoặc là bạo tạc tất nhiên sẽ tái khởi phong ba minh tiên an bay lên không vừa muốn đi nhìn một chút thần thánh tri địa quan g minh thần lực hóa thành mấy đạo quan đoàn trực tiếp rót vào t r u n g quanh trong núi lửa Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm liên tục hỏa bạo phát dòng nham thạch trôi khủng bố tự nhiên lực lượng tại thung lũng hội tụ đem thần thánh c h i địa hết thệ tồn tại vết tích xóa đi làm xong những n à y minh tiên h an mới hướng vương đô phương hướng mà đi nguy long tại né tránh lệnh hâm ánh mắt lại vòng quanh phổ thông khu dân cư đi một vòng hắn ẩn tàng khí tức của mình sau đó chậm rãi hoàn thành thay đổi trang phục kỳ thật cũng không có cái gì chỉ là khống chế tự thân cơ bắp xương cốt trở về tự nhiên trạng thái lại đem cố ý phủ lên khí huyết thu hồi sau đó là hắn ba mươi năm huyết chiến hình thành sắc khí cũng thu nhập thể nội ngụy long sờ sờ chính mình đôi cái cảm thần thánh chi địa ẩn chứa thần huyết mặc dù phần lớn là phổ thông thần huyết có thể số lượng nhiều hắn yên lặng cảm thụ một chút thể nội vô cực cốt văn ngụy long trầm mặc trước sớm chính hắn ước đi qua thần ma thể về sau thần tộc thuế biến thừa số đối hắn mà nói sử dụng không lớn nhiều lắm là cường hóa vô cực cốt văn thần dị không thể tái sinh ra cái k h á c thần dị đi qua đại lượng thần huyết thực tiễn lại lần nữa thật là thơm thần tộc thần huyết không chỉ thuế biến thừa số hữu dụng nhiều sóng thừa số lộn xộn thuộc tính lực lượng cũng có thể ma luyện vô cực quốc văn tăng trưởng vô cực lực lượng thuộc tính khắc chế lực lượng thân huyết trước đó là cung cấp thuế biến thừa số cùng với thân thể năng lượng bây giờ liền trước đó muốn xóa đi nhiều sóng thừa số đều hữu dụng ngụy long lắc đầu xua tan ở sâu trong nội tâm tiết nối ý nghĩ để tay lên ngực tự hỏi nếu là lại phát hiện một lần thần thánh trí địa là báo cáo đâu còn là đ ổ s á t đâu bóng đêm hơi say rượu lâu vũ chứa xuân ngụy long thay đổi trang phục hoạt tất lại khôi phục lúc đầu tuyệt thế chi tư chỉ là hắn đem một thân khí tức thu s ạ c lên che lấp tự thân tồn tại đến nha đại gia một cái có chút thanh âm thanh thúy chỉ gặp vài cái cô nương hương phiến vũ động lắc một cái lắc một cái để ngụy long s ữ n g sở hắn ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện chính mình không tự giác đến đến địa phương nào làm chúng ta nhìn thấy s ó n g cả mãnh liệt bốn chữ thời điểm rốt cuộc nghị không ra đại hải nói rõ chúng ta đã lớn lên ngụy long sờ sờ cái mũi đây chính là đỗ thành chương một trăm bốn mươi bảy thần ma khí một trăm điểm ngụy long không có không có ý tứ ngược lại n g h i ê m túc quan sát một phen có thể có nghề phục vụ cũng thay đổi hướng nói rõ vương đồ phôn hoa chỉ có thoát ly sinh tồn nguy cơ mới có thể có càng nhiều tinh lực thả tại cái khác sự t ì n h b ê n trên chạy thoát lệnh hâm cũng muốn đi xử lý thể nội tăng vọt năng lượng ngụy long loay lên bước chân nhìn như rất chậm trên thực tế mấy bước liền ra vương đô thần ma cảnh giới đã coi như là một phương cường giả mà hắn càng cường